Chương 340, Cực Giác Hung Đồ Ba Huynh đệ Hội Hợp, Tam Tày Tula. Chương 340, Cực Giác Hung Đồ Ba Huynh đệ Hội Hợp, Tam Tày Tula. Chiến tướng tuyển chọn vẫn như cũ còn chưa kết thúc, giờ phút này dự thi nhân số chỉ còn lại không tới 200 người, tù phạm số lượng cũng còn có hơn 100 người. Muốn kết thúc, sợ là còn cần mấy ngày lâu dài. Mà tại một đống trên tất bảng, Hàn Băng Long ảnh nối đuôi nhau mà ra, miễn tướng xuyên thủng một vị người mà cáo tù nguy hiểm nam tử. Người này chính là Cực Giác Hung Đồ Ba Huynh Đại bên trong lão tam, Áp Tuyệt Điệp. Ván đế đẳng cấp Cứ việc không có nắm giữ pháp tắc lực lượng, nhưng thực lực vẫn như cũ cường mạnh vô cùng. Ngao Ngưng Dương có thể đem đánh bại cũng mất không nhỏ khí lực, đồng thời còn mượn một kia lấm đông pháp tắc lực lượng. Một chuôi hàn băng trưởng kiếm chỉ vào Áp Tuyệt Địa cổ. Ngao Ngưng Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, nói đi, ngươi mặt khác hai cái huynh đệ cất ở đâu? Áp Tuyệt Địa nôn một búng máu, đáy mắt hiện lên treo tức độ cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à, ta đại ca nhị ca giờ phút này đã sẽ cùng, ta sợ dĩ nguyện ý tại cái này cùng ngươi chết đều thế, nhưng tại dùng mệnh của ta, làm bọn hắn trị đừng a. Tất cả tu phạm tinh thần lực cảm giác đều bị phong cấm cho nên muốn hội hợp tại một chỗ liền cần có bảng chỉ đường. Bảng không cho dù là bá Đế cường giả loại này cũng sẽ biến thành dân mù đường. Ngao Ngưng Sương níu chặt máy liễu, sau đó bạo phát lẫm đông lực lượng đem một chồng kiếm nêu đầu. Nàng liếc nhìn chính mình ngọc giản, bài danh đã đến thứ nhất nhưng còn chưa đủ ổn thỏa. Người khác nếu có thể giết chết ba huynh đệ bên trong hai người khác, vẫn như cũ có cực lớn cơ hội vượt qua nàng. đệ nhất chiến tướng nhất định phải là ta, cho dù hai người các ngươi hội hợp ta cũng muốn giết. Ngao Ngưng Sương huy kiếm chém nát gã tuyệt địa thân thể, phòng ngừa hắn có giả chết năng lực, theo đó mới hóa thành hàn băng long ảnh bay ra ngoài. Một tòa cắt vàng xếp thành dưới ngọn núi, hai trung niên nam nhân đứng ở nơi đó. Hai người này liền là Cực Ác Hung đồ Lão Đại cùng Lão Nhị. Lão Nhị Ác Tuyệt Hải trùng điệp thở ra một hơi, đáy mắt tràn ngập túc sát. "Đại ca, tam đệ không thể chết vô ích, hai người chúng ta cuối cùng cũng chạy không thoát một con đường chết, có thể mang theo mấy cái kia thiên tài cùng chết chúng ta kiếm lợi lớn." Ác Tuyệt thiên cười nhạt một tiếng, "Ta tự nhiên biết, lần này ta sẽ để tất cả người cùng chúng ta tùy táng, nhất là Ngao Ngưu Sương, nghe nói nàng là lòng tộc bên trong Tôn Quý Lâm Đông Thánh Long, nam giữ Lâm Đông pháp tắc. Loại thiên tài này nếu là chết ở trong tay chúng ta, Ba huynh đệ chúng ta đời này đáng giá. Hảo, ngược lại cũng là nát mệnh một đầu, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái. Toàn bộ đại mạc địa phương bắt đầu thay đổi bất ngờ lên. Áp tuyệt thiên hai huynh đệ bắt đầu hợp tác chém giết những người dự thi kia, nguyên bản so tù phạm nhiều người dự thi, giờ phút này toàn bộ bắt đầu cấp tốc giảm thiểu. Hai người bọn họ không chỉ là giết người dự thi liền tù phạm cũng giết, giết hết còn đem thi thể đều đã mang đi. Bán đế cương giả, cho dù là lực cảm giác bị phong cấm, nhưng thực lực vẫn như cũ không phải cái khác có thể nghĩ. Tối thiểu bọn hắn thậm chí còn có thể sử dụng phát tác chi lực mà không có pháp tắc chi lực người khác liền là dê đợi làm thịt, không lựa chọn bóp nát ngọc giản bông tha chiến tướng lựa chọn, liền phải chết tại trong cái cắt vàng này. Vô Và anh, một đạo hắc ám quyền mang từ trong cắt vàng toát ra, mạnh mẽ đánh tới hướng tu la tộc minh sát phần lưng, minh sát cứ việc lợi dụng lực cảm giác phát giác, vẫn như cũng là bị quyền mang dư ba đánh trúng, bị đánh nhanh lùi lại mà ra. Nhìn thấy trước mặt hai đạo thân ảnh, con người bỗng nhiên có rụt lại. Hai người các ngươi dĩ nhiên hội hợp ở cùng một chỗ, hai vị bán đế liên thủ vẫn là không chế pháp tắc chi lực bán đế, hắn cứ việc có thể chống đỡ được bình thường đế giả một hai đạo công kích có thể nghĩ muốn thắng tuyệt đối không thể, Áp tuyệt thiên lạnh giá cười một tiếng, các ngươi đại hoàng tử mẫu tộc liền là Tu La tộc, chưa hết giết ngươi cái này Tu La tộc thiên tài. Hắc Ám chi lực bạo phát, đem xung quanh mấy chục kilômét đều biến thành Hắc Ám chi địa. Lực cảm giác giảm nhiều, đồng thời thị giác cũng bị cực độ áp chế. Trong bóng đêm, quyền mang cùng dòng nước theo bốn phương tám hướng hướng về hắn đánh tới, uy thế đều là cực mạnh. Minh sát cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, nháy mắt mở ra Tu La chiến pháp, chỉ thấy dưới cánh tay của hắn phương huyết đục lúc đích, sau đó lại lần nữa sinh ra sáu cái cánh tay, biến thành một tôn tám tay Tu La tám đầu cánh tay, mỗi người cầm lấy một loại vũ khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên. tư thế nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, khủng bố tu la chiến khí như là núi lửa phun trào, vô số tỉ mỹ tu la hoa văn bỏ lần làn ra của hắn. đây chính là tu la, lực lượng cường đại, tính tình giận dữ, hiêu chiến thiện chiến tuyệt đỉnh trung tộc. tám tay đều xuất hiện, đánh ra cường hành vô biên uy năng. áp tuyệt hải cùng chạm tay một cái, đúng là bị đánh bay ngược mà ra. tu la vốn là nhục thân một đạo đỉnh tiêm trung tộc, mở ra tu la chiến pháp tu la càng là đỉnh phong tư thế, nhục thân tốc độ khôi phục càng là bình thường gấp trăm lần đông đúc. Ác Tuyệt Hải cùng Ác Tuyệt Tiên bị giam giữ hồi lâu, chiến lực không tại đỉnh phong cấp độ, so đấu lực quyền đúng là yếu không ít. Mẹ nó, tu la tộc quả nhiên thiệt chiến, đại ca ngươi tới. Ba Minh Đệ cũng không phải là thân huynh đệ, mà là kết bái huynh đệ. Ác Tuyệt Hải là phong ba sư tử biển nhất tộc, mà Ác Tuyệt Tiên là Hắc ám chiến tinh nhất tộc, so sức chiến đấu vẫn là Ác Tuyệt Tiên càng mạnh. Hắc ám quyền mang lại lần nữa đánh ra, cả hai rất nhanh bắt đầu so đấu quyền pháp, mà ác Tuyệt Hải thì tại không ngừng lợi dụng sóng nước lực lượng cái nhiều. Uy thế không ngừng bạt phát, minh sát chán hiện lên tỉ mị mỗ môi. Chọn mệnh dựa vào tu la chiến pháp mới có thể không ngừng đối kháng tới từ cả hai tiến công. Bên tại một đạo quyền mang đập ầm ầm tại lồng ngực của hắn sau, Minh sát quẹt miệng rốt cục truyền ra vết máu, sắc mặt trận nhìn mấy phần nên chết. Cái này hắc ám chi địa quá mức ảnh hưởng lực cảm giác của ta, bằng không ta không hẳn không thể cùng bọn hắn một trận chiến. Xem như đỉnh tiêm nhất tộc, hắn có cái này tự tin. Sau một khắc hai người lại lần nữa hướng về hắn công tới, Minh sát sắc mặt khó coi, trong tay nắm lấy ngọc giản khó mà quyết định. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn bóp nát ngọc giản, buông tha chiến tướng tuyển chọn. Nhưng thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Băng Long ảnh đột nhiên đụng vào Hắc Cám Chi địa bên trong, đem Hắc Cám đụng nát. Đồng thời Áp Tuyệt Thiên hai huynh đệ cũng bị đánh lui lại thật xa khoảng cách. Mà đã xuất hiện tại đại mạc địa phương bên ngoài Minh sát lập tức tâm thái băng. Nên chết, nên chết à? Ngao Ngưng sương ngươi vì sao không thể sớm một phút đồng hồ tới? Ngươi chỉ cần sớm một phút đồng hồ ta liền sẽ không trực tiếp búng hà. Thật là đáng giận, hắn đường đường phong vân bảng thứ ba, rõ ràng liên chiến đem tư cách đều không cầm tới. Nếu hắn kiên định một điểm, tận lực lại gánh một hồi, cũng có thể đợi đến Ngao Ngưng Dương đến. Hiện tại cũng muộn. Hắn chỉ có thể sang năm lại tham gia chiến tướng tuyển chọn. Tư Diễn vua vua mở vai của hắn, huynh đệ không có việc gì, có ta giúp ngươi đây. Ta Phong Vân bảng thứ 5 cũng bị loại, Hồ Diễm Thiên tên ngốc kia còn chết đây, chúng ta tốt hơn hắn bận nhiều. Minh sát hơi sững sở, đáy mắt có không thể tin. Hồ Diễm tiên thế nhưng Phong Vân bảng thứ 10, giết hắn là ngao ngưng xương vẫn là phượng thiên hoàng. đều không phải, là thao thiết. Lão tử cũng là bị thao thiết đánh ra tới, tên kia một mực đang giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa một thương liền đem phượng thiên hoàng cho dây. Tư Diễn bất đắc dĩ nói, Minh sát, một thương dây phượng thiên hoàng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? thao thiết cho dù mượn thôn vệ pháp cắt chi lực dây phượng tiên hoàng, chính mình cũng vô lực lại tiếp tục tham gia chiến tướng tuyển chọn a. Ha ha, nhân gia không chỉ một điểm thương không có, hiện tại hoàn hảo tốt đây, điểm tích lũy cùng Ngao Ngưng Sương cơ hội không kém nhiều. Chương 341, Ngao Ngưng Sương là bại. Hào một chàng mỹ nữ cùng gia thú chiến đấu. Chương 341, Ngao Ngưng Sương là bại. Hào một chàng mỹ nữ cùng gia thú chiến đấu. Ngao Ngưng Sương nắm lấy một thanh băng tinh trường kiếm, nguyên thân phát ra lạnh thấu xương hàn khí. Ánh mắt của nàng rơi vào hai huynh đệ trên mình, trong ánh mắt mang theo lẫm mang cơ hồ là không nói một lời liền bắt đầu động thủ, mười phần phù hợp ngao ngưng xương tính cách, băng tinh trưởng kiếm như du long vũ động, nở rộ làm người sợ hãi lâm đông khí tức. mỗi một đạo kiếm khí đều thoáng như cự long gây bơi. áp tuyệt thiên dùng hắc ám quyền mang đối địch, đúng là trực tiếp rơi xuống thế bất lợi. tại trên thực lực, ngao ngưng xương so minh sát mạnh hơn nhiều, cho dù là bán đế nàng cũng có thể áp lên một đường. tiểu nha đầu phi tử, nhìn ta hắc ám pháp tắc chi lực. áp tuyệt thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng cuồng hắc ám chạy lần toàn trường, miễn cưỡng đem có quang minh tất cả xua tán. hắc ám giới bực. Thất ở Hắc Cám giới bực người nhận biết bị tứ đoạn, trong mắt một vùng tăm tối, chỉ có thể dựa vào bản năng đối địch. Ngao Ngưng Sương hít sâu một hơi, rút kiếm Chỉ Thiên, vô tận lâm đông trong khoảnh khắc phụ xuống. Lâm Đông phiêu Tuyết, sương huyết kiếm khí du long chém. Lâm Đông Thánh Long hư ảnh bay ra, đem Hắc Cám giới bực triệt để đụng nát, đồng thời còn đem chọn cái đại địa đều băng phong. Khủng bố hàn khí xuyên vào lòng đất ba thước, đem sa mạc biến thành băng tuyết địa phương. Đây cũng là lâm đông pháp tắc chỗ cường đại. Đông kết hết hãy, vô luận là sinh mệnh vẫn là pháp tắc, cùng là một thành pháp tắc lực lượng, lâm đông pháp tắc có thể trực tiếp đông kết Hắc Cám pháp tắc cái này hắn dám giới vượt căn bản cuốn không được nàng. Áp tuyệt thiên bị băng phong tại chỗ, ngao ngưng xương nháy mắt cầm kiếm xuống ra, chém ra một kích phong mang kiếm khí. với anh. băng tuyết bắn tung tóe, áp tuyệt thiên thân ảnh nổ thành mảnh vụn. ngao ngưng xương mày liều nhíu lên, trong lòng cảm giác được một cô bất an. hai bị khống chế pháp tắc bản đế sẽ tốt như thế giết. nàng cho dù khống chế lẫm đông pháp tắc cũng không có tự tin đến loại trình độ này. quả nhiên sau một khắc, dưới chân tầng băng pha thoái, áp tuyệt thiên cùng áp tuyệt hải đột nhiên xung ra, cường đại công kích đập thầm ầm tại trên người của nàng. Ngao Nương Dương Diện Hóa Hàn Băng Chi Thuận ngăn cản, lại vẫn như cũ bị đánh bay ngược ra ngoài, khoe miệng không khỏi tràn ra một vòng vết máu. Ác Tuyệt Thiên lạnh giá cười một tiếng, ngươi thật sự là thiên tài, nhưng ngươi đánh giá thấp Minh đệ chúng ta giữa hai người giàn buộc, hôm nay liền là ngươi thân trước ngày. Hắc Ám Pháp Tắc có thể ngưng tụ ra Hắc Ám Phân Thân, Phân Thân có bản thân nhất định sức chiến đấu, lại khó mà phân ra hư thực. Ngươi mới bị đóng băng có thể chẳng phải là ác Tuyệt Thiên Hắc Ám Phân Thân hư mà Minh đệ hai người tại mở ra Hắc Ám Giới Vực thời điểm liền đã mượn Áp Tuyệt Hải Thiên Phu giấu ở dưới các bảng, cũng dùng sóng nước Pháp Tắc bao trùm bản thân, ngăn cản lâm đông Pháp Tắc lực trúng kích mới có thể đánh ra cái này liên tiếp công kích. Xem như uy tín lâu năm võ giả, từ các hung đồ ba huynh đệ kinh nghiệm cũng không phải ngao ngưng xương loại này chân không bước ra khỏi nhà võ đạo thiên tài có thể so sánh. Kinh nghiệm của bọn hắn đều là tại lần lượt giết chóc bên trong tích lũy được. Làm thi triển lâm đông phát đắc, ngao ngưng xương tiêu hào đã không nhỏ. Đến mức chiến đấu kế tiếp bị hai người đánh liên tục bại lui, trên mình lớn nhỏ thương không ngừng. Áp tuyệt thiên đột nhiên hướng bên hông ngao ngưng xương công tới, dám chi lực hóa thành một cái đại thủ đoạn lấy ngao ngưng xương ngọc giản. Hiện tại ngươi ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Hai minh đệ tuổi tệ cười một tiếng. Đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, ngay tại nhìn xem chiến đấu quan chiến người âm thầm tổn thức. Vang nữ thần vẫn là quá tự đại, minh sát đều không tiên chỉ đến 10 phút đồng hồ, nàng cứ việc mạnh hơn đối phương, nhưng cũng không phải hai vị không chế pháp tắc bán đế đối thủ à Không. Chân đứt chân giáo lời nói, Vang nữ thần thực lực mạnh hơn so với hai người kia, chỉ bất quá thua ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên, Lâm Đông pháp tắc dùng quá sớm. Không sai, nếu là có thể sử dụng lâm Đông pháp tắc trước trọng thương, thậm chí đánh chết một người, trận chiến đấu này người thắng cực lớn khả năng chính là nàng. Thốt bộ à, ta bang biết tiểu long nữ sao có thể chết? Dội vàng đem Ngọc Giản còn cho nàng, lập tức, lập tức. Không có Ngọc Giản, Ngao Ngưng Xương liền buông tha chiến tướng tuyển chọn đều không làm được. Mà chiến tướng tuyển chọn vô luận là bất luận kẻ nào đều không thể với nhiêu, đây là Phong Vân Thần Đế chính miệng quyết định. Đã lựa chọn trở thành Phong Vân Thần Triều chiến tướng, vậy liền cần có chết quyết tâm. Phong Vân Thần Triều cần chính là có thể vì thần triều mà chiến cường đại chiến tướng. Nói cách khác, Ngao Ngưng Xương loại trừ phản sát ác tuyệt thiên hai huynh đệ, chỉ có thể khẩn cầu có người có thể tới cứu nàng. Có thể dưới loại tình huống này, ai nguyện ý cứu một cái đối thủ của mình đây? Không còn Ngao Ngưng Xương Đệ nhất chiến tướng có lẽ liền là bọn hắn vật trong túi. Áp Tuyệt thiên cười nhạt một tiếng, "Ngao Ngưng Sương, ngươi đã không đường có thể đi, người bên ngoài cho dù là nhìn thấy cũng không thể nào cứu được ngươi, không bằng để hai huynh đệ chúng ta trước khi chết hạnh phúc mấy giờ, chờ kết thúc chúng ta tự nguyện chết trong tay ngươi." Chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu không phải, dạng này chúng ta chết yên tâm, ngươi cũng có thể cầm tới đệ nhất chiến tướng vị trí, vẹn toàn đôi bên." Áp Tuyệt Hải cười ha ha, náy mắt hiện lên dâm dục. "Đại ca, vẫn là đầu óc ngươi chuẩn nhanh, ta vừa mới chỉ muốn giết, kém chút không chú ý, nữ nhân này tư thái cùng dung mạo bình sinh ít thôi a." Áp tuyệt tiên chớp chớp lông mày, trên mình hắc ám chi lực không ngừng phun trào. Ngao Ngưng Sương, ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Ngao Ngưng Sương ánh mắt tối ám, bàn tay nắm chặt trường kiếm. Áp tâm cả bã, ta cho dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ giết các ngươi. Lâm Đông Thánh Long khí tức bạo phát, cực hàn chi khí điên cuồng phun trào. Đó là bốc cháy máu rồng, bốc cháy chính mình Long tộc huyết mạch, đổi lấy ngắn ngủi cực điểm thăng hoa, dùng chui sát cắt đổ. Nàng muốn để thế nhân biết, Long tộc không thể đủ. Một nhóm quan chiến người lập tức quần tình công vẫn, cơm nở cái kia hai cái tạm chủng có loại đi ra à dám đem chủ kiến đánh tới lao tử nữ thần trên đầu tranh thủ thời gian tới cá nhân làm thịt bọn hắn ai đi vào chém bọn hắn bản thiếu gia ban thưởng thượng phẩm linh thạch một vạn khối ra thêm mười vạn đồng ác tuyệt thiên từng bước một hướng về ngao ngưng xương đi đến quen thân phát ra tối đen khí tức thân là bán đế hắn thể nội năng lượng so ngao ngưng xương còn muốn dồi dào đánh lâu dài hắn càng là không giả tiểu nha đầu mệnh mới là trọng yếu nhất danh tiết là cái thá gì nhân sinh vô pháp làm lại ngươi có thể chỉ có lần này lựa chọn cơ hội ngao lưng xương đóng chặt hai con người, theo sau trong mắt bạo phát tím mang. Tử chiến, không nứt. băng tinh trường kiếm hung hãn buông xuống, chém ra một đạo kiếm khí trường long. sau một khắc, kiếm chi lĩnh vực, lấp đông lĩnh vực, tứ hàn lĩnh vực cùng lực chi lĩnh vực đồng thời bạo phát cùng ngưng tụ ra một đạo chạm thiên tự kiếm. băng tuyết đại kiếm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về áp tuyệt thiên chém tới, đại địa đều bị chém thành hai nửa. áp tuyệt thiên miết miệng, ngu không ai bằng, ta mới nói ta không chế hắc ám phát đắc, ngươi là thiên tài cũng đến bại vào tay ta. trước mắt thân thể, liền nhất định là hắn chân thân hư. băng tuyết đại kiếm chém xuống đem nó thân thể chấn nát, mà Áp Tuyệt Thiên nhưng lại tại một địa phương khác đi ra. Xem như uy tín lâu năm cường giả, hắn định viễn sẽ không để chính mình đứng ở nguy hiểm phía dưới. Phân thân lừa địch, chân thân bảo vệ. Hát ám quyền mang quanh ra, lại lần nữa đem ngao ngưng xương đập bay. Theo đó là hai người liên tiếp không ngừng công kích. Ngao ngưng xương thân thể bay ngược mà ra, Trường Kiếm tại trên cắt vàng cày ra một đầu khe rãnh. Áp Tuyệt Thiên lại lần nữa lớn người mà lên, dự định tới cái tuyệt sát. Trên Hoàng Tuần lộ có thể có mỹ nhân tiếp khách, Lão Tử đánh giá. Lúc này, một tay đen kỵ thương ảnh hướng về hắn chạy nhanh đến, nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của hắn. Từng đạo tiếng vỗ tay vang lên, Lô Lương mỉm cười đi ra. Hảo một chàng mỹ nữ cùng dã thú chiến đấu, liền làm mỹ nữ này náo không đại sự. Chương 342, ngươi dự định gia nhập chúng ta. Lấy một địch hai. Chương 342, ngươi dự định gia nhập chúng ta. Lấy một địch hai. Lô Lương mặt mang nụ cười, thần sắc thông thả. Cảm tình hắn vẫn là coi trọng Ngao Ngưng Sương từ lực, vốn cho là hắn sẽ đến muộn, kết quả là đến sớm. Nếu là hắn vừa mới lại đến muộn một chút, nói không chắc Ngao Ngưng Sương giờ phút này đều chết bóng. Áp Tuyệt Tiên hắc ám phân thân điều tán, theo sau lại là một đạo phân thân hiện, hiện ra. Hắn lạnh giá nhìn về phía Nô Lương, đáy mắt cũng là một trận kinh ngạc. Thao thiết, ngươi lại có thực lực mạnh như vậy, ngược lại xem thử ngươi. Bất quá ngươi cứu Ngao ngưng Sương có ý nghĩa gì ư? Có nàng tại, ngươi cầm thứ nhất sợ là có chút khó khăn, hoặc là nói, ngươi dự định gia nhập chúng ta? Nô Lương hơi sững sờ, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lạnh lùng. Cờ mờ nở lao bả của ta còn ở chỗ này đây, ngươi dám vũ nhục ta có đức độ phẩm chất, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi một chỗ vi phạm phạm tội sao? Ngao Nương Sương bên tai không khỏi nổi lên một vòng đỏ hồng. Nơi này chỉ có nàng một nữ nhân, người nào là lao bả của hắn? chẳng lẽ hắn tới cứu ta là bởi vì hắn nữa thích ta ngao ngưng xương đứng lên bàn tay che ngực thao thiết ngươi đi đi hai người này thực lực cực mạnh như ta còn có thực lực có lẽ có thể cùng ngươi hợp lực chém giết bọn hắn nhưng ta thực lực hiện tại đã không đủ bá thành nô lương nhàn nhạt liếm mày hướng về nàng quay ra một trường trưởng phong trực tiếp đem nàng chụp đặt mông ngồi tại mấy ngàn thước bên ngoài ngươi làm xinh đẹp nhất sự tình liền là không cướp ta quái bằng không hôm nay ta nhất định muốn đánh ngươi bầm nồng ngao ngưng xương gương mặt nhiễm lên màu hửng phấn hắn nhất định là vì cứu ta mới nói loại lời này ta không cho hắn một người đối mặt hai vị bản đế chỉ là nhất niệm nàng liền lại nghĩ hướng về bên này bay tới nô lương mang âm thanh nữ nhân muồn sớm biết trực tiếp không cứu người nô lương bay lên một cước trực tiếp đạp chúng nàng bờ mông đem nàng đạp càng xa hơn chút nhìn xem một màn này ngoài sân người chỉ cảm thấy trời sập thao thiết đang làm gì hắn lại dám đạp ta nữ thần bờ mông lão tử muốn chém chết hắn cơm nở hắn đây là cứu người à băng nữ thần đô bị thương hắn rõ ràng còn đạp nhân ra một điểm nam tử khí khái đều không có đợi này chú định tìm không thấy lão bà tới cá nhân đem cái kia hai huynh đệ cùng thao thiết một chỗ chơi chết, ta ra một vạn cực phẩm linh thạch. Huynh đệ ngươi tới thật. này, đánh cái miệng pháo mà thôi. hình ảnh nhất truyền. Nô lương cầm trong tay một cây thôn vệ thương, quanh thân phát ra lang lệ mũi thương. không thể không nói, dùng vũ khí chiến đấu có đôi khi chính xác muốn so trực tiếp dùng nắm đấm tới càng thoải mái. chỉ tiếc trong tay hắn không có thích hợp vũ khí, chỉ có thể dùng thôn vệ chi lực ngưng kết trường thương. lần sau có thể tìm cái thích hợp trường thương linh khí. Nô lương cánh tay hơi động, mũi thương đâm ra điểm điểm hàn mang, hổ khiếu âm hưởng triệt mây xanh. chính là, minh hổ phá sát sát. Minh vương thất tuyệt sát thứ nhất giết, đồng dạng có cường hành ý năng, đâm ra một thương, nháy mắt xuyên thủng ác tuyệt thiên thân thể, thương tốc nhanh đến làm người liễu lưới. Chỉ bất quá một phát này không có chút nào ngăn cản, lại là hắc ám phân thân. Ngô lương nếu mày, hắc ám pháp tắc lực lượng cũng thật là khá là quái dị à? Nhìn tới đến trước hết giết Lão Nhị. Hắn nháy mắt điều chuyển trường thương, hướng về chính giữa ngưng kết thủy pháo ác tuyệt hải đâm tới. Lão Nhị cẩn thận, hắn muốn trước giải quyết ngươi. Áp tuyệt hải cười lạnh một tiếng, lao tử thế nhưng ban đế, ngươi cái hoàng cấp sơ kỳ cũng xứng đánh với ta một trận. Thủy pháo vay ra, quét sạch mảng lớn các bảng. Vi năng có chút không tầm thường, nô lương lãnh mi nhảy lên, trường thương vũ động ở giữa hóa thành một cái đại thuẫn, đồng thời thôn phệ chi lực bạo phát đem cản lại. Sau một khắc, thân hình hắn xoay chuyển cấp tốc, trường thương múa viên, hóa thành một đạo thương nhận phong bạo. Minh vương thất tuyệt sát thứ ba giết, là sát toàn phong sát. Ngũ thương trực tiếp phá vỡ thủy pháo đột nhiên phóng tới áp tuyệt hải. Ngũ thương sáng tối chập chờn, mang theo thế không thể đỡ khí thế. Bằng. Áp tuyệt hải nhìn xem xuyên thủng độ ngực mình trường thương, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là súng gì thuật thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn tận lực đẩy lùi Nô Lương, tránh thoát thôn vệ Chi lực chói buộc. Nô Lương tiếp tục lớn người mà lên, trường thương gung vậy ở giữa như vào chỗ không người. Áp Tuyệt Hải dù sao cũng là bản đế, sinh mệnh lực kinh người, điểm ấy thương thế còn không cần mệnh của hắn, có thể thôn vệ Chi lực nhưng cũng tại không ngừng thôn vệ hắn hết thảy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn nói không chắc thật sẽ bại. Đại ca cứu ta! A. Áp Tuyệt Hải quát. Áp Tuyệt Thiên cắn răng, cuối cùng vẫn là đem chân thân của mình hiện lộ ra. Hát ám vân thân thực lực chỉ có bản thể hắn hai thành tả hưu, căn bản ngăn không được Nô Lương thương thuận công phạt, chỉ có bản thể mới có thể cùng Nô Lương một trận chiến coi là thật không thể tưởng tượng nổi, ngươi cái này thao thiết tốc độ tiến triển lại sẽ nhanh đến loại tình trạng này, thiên vũ của ngươi so ngao ngưng dương đều muốn khủng bố nhiều lắm. chỉ là hoàng cấp sơ kỳ, nhưng có thể cùng bán đế cấp bậc cường giả một trận chiến, còn không chút nào hạ xuống thế bất lợi. liền không hợp tối thường, thậm chí Ngô Lương còn không đem thôn vệ pháp tắc lực lượng dùng đến đây. nếu là pháp tắc vừa ra, chẳng lẽ huynh đệ bọn họ còn đến bại? tuyệt không có khả năng. Áp tuyệt thiên hóa thành hắc ám chiến tinh bản thể, một đôi thiết quyền nở rộ cường hành hắc ám chi lực. Ngô Lương vùng thương tại Áp tuyệt hải trên mình đâm ra mấy cái lỗ máu cường đại thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ lực lượng của hắn, hắn một cánh tay cầm thương đồng thời, con dùng nắm đấm cùng ác tuyệt thiên đối đánh, lấy một đánh hai, đúng là không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Ác tuyệt thiên gào thét một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, ngươi thật là không hợp tối thường đến nhà, lao tử chết đều không tin ngươi sẽ mạnh như vậy, còn chưa bao giờ có đối thủ có thể dùng hoàng cấp sơ kỳ đăng cấp, dạng này đè ép minh đệ bọn họ hai người đánh, cái này cờ mở nở liền là quái vật a. đen tinh chiến quyết, vẫn diệt băng thiên quyền. áp tuyệt thiên đấy mắt tràn ngập nỗ hỏa, quyền hóa hắc ám vẫn tinh hung hãn đập ra một quyền. Lôi lương ném ra trường thương trong tay đem ác tuyệt hải đính tại trên mặt đất, sau đó thất đại lĩnh vực mở ra, tham lam bạo quân mở ra, vô hạn thủ ngự mở ra, lôi đỉnh chúa tể mở ra. Tại vì chính mình kèm theo vô số tăng thêm phía sau, lôi lương trong mắt bắn ra lôi mang, bao cắt lớn nằm đấm, dùng lôi đỉnh tốc độ trùng điệp vung ra. Bây anh, không bố tiếng nổ đùng đoàng, phản phất muốn đem thiên địa xé rách, đại địa đều bị băng liệt không ra hình thù gì. Bên mông khí lãng liền xa tại mấy ngàn thước có hơn ngao ngưng xương thổi bay ra ngoài. Không bố như thế đối đầu, quả thực chấn kinh tất cả người. Hán, hắn rõ ràng mạnh như vậy. Thao thiết đến cùng tu luyện thế nào? Ngao Ngưng Xương chen ngực, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình là vượng vàng đệ nhất chiến tướng, nhưng tại Ngô Lương cứu chính mình lúc, nàng cảm thấy Ngô Lương có lẽ còn mạnh hơn nàng một điểm. Nhưng bây giờ, ba cái nàng đều cũng không phải Ngô Lương đối thủ. Không có gì sánh kịp thương thuật, không gì không phá nhục thân, bá đạo vô biên tôn vệ phát tác. Ngô Lương trên mình cơ hồ tìm không ra rõ ràng nhược điểm. Rốt cuộc là thao thiết quá mạnh, vẫn là Ngô Lương quá mạnh. Đùi mù tán đi, Ngô Lương cùng Ác Tuyệt Thiên đều là nhanh lùi lại mà ra một đạo tươi sáng danh giới xuất hiện tại trong hai người ở giữa, mà Ác Tuyệt Thiên cũng là muốn lùi nhiều hơn một chút. Tại lực quyền so đấu bên trên, hắn rõ ràng còn thua Ngô Lương một đường. Trên mặt Ác Tuyệt Thiên hiện lên sụp đổ. Mẹ nó, lao tử thế nhưng hắc ám chiến tinh nhất tộc đẳng cấp cao tới bản đế, thân thể ngươi còn có thể thắng ta? Hắn khi đến toàn thân run rẩy, đáy mắt có sụp đổ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng một màn trước mắt. Ngô Lương có thể thắng hắn, phương thức gì đều có thể, nhưng tuyệt không thể là nhục thân a. Hắn không tiếp thụ. Chương ba chém giết Ác Tuyệt Thiên. Không chế hắc ám phát tác. Chương ba chém giết ác Tuyệt Thiên, Không chế cám ác cảm phát tác. Linh Chiêu nguyệt khẽ môi mấp máp, ánh mắt một mực rơi vào Ngô Lương trên mình. Như vậy kinh thế thiên phú, liên nàng đều khó mà rời đi ánh mắt. Nhìn tới ta còn thực sự nhặt được cái bảo. Ngô Lương nếu có thể trở thành chiến tướng, cũng vì nàng hiệu lực, nàng tương lai tranh đoạt hoàn bị cơ hội đều sẽ tăng lên một chút. Cũng may Ngô Lương đã đắc tội linh cảnh hành, vừa vận nàng có thể thân suất vị thủ. Mà linh cảnh hành cũng là đen mặt, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Loại thiên tài này thần phục tại bổn điện thật tốt, nhất định muốn cùng bổn điện đối nghịch, truy xét là lưu ngươi không được. Một tia sát ý lặng yên tràn ngập Bao các phiêu đảng, nô lương cầm thương đạp tại trên ngực ga Tuyệt Hải. Hắn treo tức cười một tiếng, chậm chậm, đây chính là bản đế, phía cùng bên đường một con chó cũng không khác biệt ta. Ngươi, ác Tuyệt Hải khí đến mặt đỏ tới mang tai, răng đều muốn cắn nát. Các ngươi tất cả mọi người đến chết, ngươi càng sẽ chết có thể xó so thế thảm. Nha, ngoan thoại ai không biết nói, lão tử thích nhất liền là các ngươi những cái này tiểu phản phái. Nô lương nết mép cười một tiếng, trường thương đột nhiên đâm xuống. Lúc này, trong hư không phiêu đã đến đại lượng dòng nước, tần một cao hơn tần một sóng biển mãnh liệt mà tới, nô lương bị bất thình lình công kích đẩy lui ra ngàn mét xa. Đáy mắt không tên hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là đê cấp sóng nước pháp tắc lực lượng, ngược lại cường hành, nhưng lực công kích quá kém. Sóng nước pháp tắc lớn nhất hiệu quả liền là không chế, để người vây ở liên miên bất tuyệt sóng nước bên trong. Trừ đó ra, tầng một cao hơn tầng một sóng nước bộc phát ra, uy năng cũng không tệ, nhưng kém xa cùng đê cấp pháp tắc bên trong hỏa diễm, canh kim loại lực lượng này đánh đồng. Áp tuyệt hải giấu giận, thể nội pháp tắc hóa thành hỏa diễm bốc cháy, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn chút. Đại ca, thời gian không sai biệt lắm, ngươi ngăn chặn hắn. Áp tuyệt thiên nhàn nhạt gật đầu, nhị đệ ngươi đi đi, huynh đệ chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Nô lương có chút không rõ ràng cho lắm, huynh đệ tình thâm hy mã cũng không cần phải ở trước mặt hắn diện à? Hắn bung ra mấy đạo mũi thương, nhưng Áp Tuyệt Hải cũng là liều lĩnh treo lên mũi thương sống tới ra ngoài, nhưng là làm trốn. Hành động bị dị để người sờ bước không đến đầu não. Hắn chính giữa muốn đuổi tới, nhưng Áp Tuyệt Thiên lại gánh đi lên, đồng thời điên cuồng cùng Nô Lương đại chiến, hình như còn có chút liều lĩnh ý vị tại bên trong. Đen Tinh chiến quyết bị Áp Tuyệt Thiên xem như đánh thường phong thích, căn bản không cho Nô Lương thoát thân cơ hội. Uy, các ngươi có chủ ý gì? Ngược lại đều là một con đường chết, vì sao không thể yên lặng bị ta giết đây? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Áp tuyệt tiên cười lạnh một tiếng, ngươi sợ đúng không? Yên Tâm, chúng ta chính xác hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng các ngươi cũng phải cấp chúng ta tùy táng. Nô lương có chút không hiểu, trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc. Hai người này bị đóng hồi lâu, sức chiến đấu không tại đỉnh phong thời điểm, đồng thời lực lượng cũng tiêu hao không ít, treo lên tới cũng không phải đối thủ của hắn. Tại loại này phong bế trong hoàn cảnh, còn có thể có cái gì đồng quy vu tận phương pháp? Coi như là bạo thể, hắn cũng có thể dùng dục hỏa trùng sinh gánh bắc a. Chín phần có mười phần không thích hợp, ta mau chóng làm thịt lão tiểu tử này. Nô lương hít sâu một hơi cùng bố lực quyền hung hãn bạo phát, một quyền đem đệ lui ra ngoài. Đồng thời bàn tay thôn vệ thương không ngừng vũ động, một cỗ hoàng truyền chi thủy từ phía chân trời bọn mạnh mà tới, khí tức tử vong quét sạch toàn trường, mang theo phá diện sát phạt vô tận uy nghiêm. Hoàng truyền bích là sát, trường thương quét sạch hoàng truyền chi thủy, thế công liên miên bất tuyệt, tầng một tiếp lấy tầng 1, kèm theo lực chấn động đồng thời có thể không ngừng đẩy lùi đối thủ. Ngô Lương rút về trường thương, sau đó lại lần nữa diễn hóa minh vương thất tuyệt sát thứ năm giết, tịch diệt tiêu linh sát, tan vong lực lượng ngưng kết tại mũi thương, doanh phá áp tuyệt thiên quyền mang đồng thời một thương đâm thủng độ ngực của hắn đem hắn đánh bay ngược mà ra. Những cái kia tàn vong lực lượng điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Áp tuyệt tiên thọ nguyên liền bị chém mấy chục năm. Thoạt bắn xuống này còn có thể đoạt người thọ nguyên, đây rốt cuộc là như thế nào thương thuật? Áp tuyệt tiên cả khuôn mặt bị sợ hãi bao trùm, thân thể một trận lảo đảo. Đây cũng là tịch diệt điêu linh sát uy năng, có thể tàn vong lực lượng phá diệt đối thủ sinh cơ, chém dụng đối phương bộ phận thọ nguyên. Thọ nguyên không nhiều người đều có thể trực tiếp thọ nguyên hao hết mà chết. Không thể không nói, cái này minh vương thất tuyệt sát coi là thật khủng bố tuyệt luân, cho dù là nô lương đều ưa thích không được. Lô Lương bước ra một bước, đối đầu của hắn liền là một hồi thiết quyền hầu hạ, tiếng nổ đùng đoảng truyền khắp bốn phía, làm người không rét mà run. Ngao Ngưng xương hít thở chỉ trệ, ánh mắt run nhẹ nhẹ. Quá kinh khủng, cùng hắn làm địch quả thực so chết còn khó chịu hơn. Như vậy bạo ngược thủ đoạn công kích, cũng may không phải rơi vào trên người mình, bằng không nàng thanh máu này còn chưa đủ ngô lương tạo. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía Ác Tuyệt Hải chạy trốn phương hướng, con người đông nhiên co rụt lại. Hắn chẳng lẽ là muốn? Lô Lương đem đầu Ác Tuyệt Thiên nện thành một nhão, nhưng đối phương vẫn như cũ chưa từng chết đi, thậm chí ánh mắt vẫn như cũ khiêu khích. Ha ha ha thao thiết ngươi liền tiếp tục cùng à ngược lại cuối cùng ngươi cũng phải chết ngươi lấy không được đệ nhất chiến tướng danh lệ nô lương cán răng trong lòng bàn tay bạo phát thôn vệ chi lực mẹ nó dám mưu dọa lão tử ngược lại muốn chết cũng là ngươi chết trước áp tuyệt thiên bị hắn triệt để thôn vệ này một thành hắc ám pháp tắc cũng bị hắn thôn vệ vào thể nội trong chốc lát quen thân hắn dâng lên hắc ám chi lực nồng đậm sương đen chiếm cứ một phương thiên địa Đinh! thôn vệ một thành hắc ám pháp tắc thu được đại lượng liên quan tới hắc ám pháp tắc cảm ngộ chúc mừng kĩ chủ trải qua chính mình không ngừng cố gắng cuối cùng lĩnh ngộ ra một thành hắc ám pháp tắc diễm lợi không phải cũng tính toán cố gắng đi. Nô lương mở ra hai con người, đáy mắt hiện lên một vòng hắc mang. Hắc ám phát tắc, quang minh mặt đối lập, trong bóng tối chúa tể dạ, bóng đêm là hắn tốt nhất mắt. Lúc trước các tuyệt thiên liền là thi triển qua hắc ám phát tắc mấy loại năng lực, hắc ám giới vực cùng hắc ám phân thân. Tổng thể mà nói, hắc ám phát tắc hiệu quả không tệ, đặc biệt là tại kéo bẻ kéo lũ đánh nhau thời điểm. Hắc ám giới vực vừa ra, tất cả mọi người thành mù lòa, thu hoạch lên sẽ càng thoải mái. Không chỉ như vậy. Hắc ám pháp tắc năng lượng tiêu hao tốc độ muốn so thôn vệ pháp tắc ít một chút, nô lương cũng có thể thời gian dài hơn sử dụng, ngược lại cũng tính toán một tin tức tốt. Hắc ám pháp tắc cuối cùng cũng đến tay, cái kia sóng nước pháp tắc không liền cũng có, ngược lại chỉ là đê cấp pháp tắc ta cũng chưa mắt, nhưng áp tuyệt hải nhất định cần giết. Nô lương nói thầm. Sóng nước pháp tắc đối với hắn tăng lên là thật không lớn, nhưng áp tuyệt thiên cuối cùng lời nói cũng để cho hắn có chút trong lòng lẩm bẩm. Đến cùng là thủ loại gì, có thể để áp tuyệt thiên cái này bán đế đều tự tin tất cả người muốn cùng hắn tùy táng. Đại mạc địa phương chẳng lẽ còn có người nào thực lực siêu việt bán đế? Trời không khả năng này, Ngao Nương Dương lúc này hướng về hắn bay tới. Nô Lương lập tức nâng lên trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ nàng. Muốn đánh lén lão tử đúng không? cậu nữ nhân, lão tử đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Ngao Nương Dương khẽ miệng giật một cái, sát mặt bất đắc dĩ. Tái nhận sát mặt, trên mình còn mang theo trọng thương, vị vạch phá quần áo còn mơ hồ hiện lộ ra một vòng trắng non da thịt. Này làm sao nhìn cũng không giống là còn có đánh lén năng lực a. Ta có lẽ biết ác tuyệt hải mục đích là cái gì. Chương 344, khốc chết, hắn thật như vậy ưa thích nàng. Biết sát thú. Chương 344 khóc chết hắn thật như vậy ưa thích nàng huyết sát thú ta có lẽ biết ác tuyệt hải mục đích là cái gì đô lương hơi hơi như mày vậy ngươi giải thích một chút ác tuyệt hải là đi làm đi đi ngao lưng sương mấp máy môi chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ hai khảo hạch thỉnh thoảng sẽ biến nhưng đại mạc địa phương xem như khảo hạch số lần là nhiều nhất này cũng mang ý nghĩa nơi này chết người cũng nhiều nhất ngay tại mấy chục năm trước một lần chiến tướng tuyển chọn bên trong đại mạc địa phương bởi vì dưới đất tích xúc đại lượng cường đại võ giả máu tươi mà tạo thành huyết sát thú hơn nữa còn đạt tới bán đế cấp bậc vào năm ấy cũng không có giống như ngươi thiên tài đứng đầu, cái này dẫn đến tất cả người dự thi không phải bị giết, liền là thoát thân, cuối cùng không một người thông qua chiến tướng tuyển chọn. Nghe được lời giải thích này, Nô lương đại khái hiểu tình huống. Kỳ thực tại hắn trên đường tới cũng phát hiện một chút đầu mối, đó chính là, tu phạm cùng người dự thi biến thiếu đi, biến ít nguyên bản bình thường, theo lấy tuyển chọn không ngừng tiến hành tiếp, nhân số liền sẽ không ngừng biến ít. Nhưng tốc độ này quá nhanh, mấy vị trước mười đã bị hắn đánh ra đại mạc địa phương, nhân số không nên ít nhanh như vậy, mà cái này, có lẽ liền là ác tuyệt hải hai minh đệ sớm làm cho nên bọn họ cùng chúng ta tại cái này đại chiến, cũng không phải có niềm tin tuyệt đối đem chúng ta chém giết ở đây, mà là làm huyết sát thú thành hình kéo dài thời gian. Ngao Ngưng Dương gật đầu một cái, chỉ có khả năng này. Trải qua những năm này huyết khí tích lũy, cùng Áp tuyệt Hải chuẩn bị huyết đủ, thậm chí chính hắn cũng rất có thể sẽ dâng ra tất cả huyết đủ. Loại tình huống này bồi dưỡng được huyết sát thu thực lực vô cùng có khả năng siêu việt bình thường bản đế, thân ta chịu trọng thương, mà ngươi tiêu hao rất nhiều, thật treo lên tới chúng ta không có phần thắng. Vậy tại sao không thể trực tiếp lợi dụng Ngọc Dàn rời khỏi, buông tha chiến tướng tuyển chọn? Nô lương hỏi. Ngao Ngưng sương khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên, huyết sát thú có một loại năng lực, tên là huyết sát kết giới, kết giới này có thể tạm thời che lấp không gian phát tắc, cho nên chỉ cần huyết sát thú mở ra huyết sát kết giới, Ngọc Giản liền sẽ nháy mắt mất đi liệu lực, đến lúc đó ai cũng ra không được. Giờ phút này vương Tha chiến tướng tuyển chọn, lợi dụng Ngọc Giản rời khỏi liền thành cơ hội cuối cùng. Chỉ bất quá Ngô Lương cùng Ngao Ngưng sương biết huyết sát thú sự tình, người khác lại không biết. Nhưng chạy đi, đây cũng không phải là Ngô Lương phong cách. Năm nay chiến tướng danh mạch nhất định phải là hắn, hơn nữa nhất định phải là đệ nhất chiến tướng. Hơn nữa Ai nói hắn không có lại chiến lực lượng. Cùng Ác Tuyệt Thiên cùng Ác Tuyệt Hải một trận chiến, hắn mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng bởi vì là thi triển minh vương thất tuyệt sát, mà không có thi triển thôn phệ pháp tắc nguyên nhân, tiêu hao cũng không như trong tưởng tượng lớn. Lại giết một đầu bán đế cấp bậc huyết sát lại có gì khó. Đi, dẫn đường cho ta, ta đi giết cái kia huyết sát thú, cái này chiến tướng tuyển chọn cũng nên kết thúc. Cái này đều hơn nửa tháng, thời gian đủ dài. Ngao Ngưng sương thần sắc mang theo nhăn nhó, "Tính toán à, ngươi lợi dụng Ngọc Giản rời khỏi à, không cần thiết làm ta làm như vậy." Nàng Ngọc Giản đã bị Ác Tuyệt Thiên phá hỏng không còn ngọc giản nàng liền ra không được. nô lương mục đích làm như vậy loại trừ cứu nàng còn có thể là cái gì? khóc chết, hắn thật như vậy ưa thích nàng, ưa thích đến tới gần việt cảnh cũng không nguyện buông tha nàng. nô lương, mẹ nó phổ tí nữ, ngươi nói cái gì nói nhằng đây, lão tử là làm nắm lấy số một chiến tướng danh nghịch, cùng ngươi có quan hệ gì? nô lương liếc mắt, chọn mện không hiểu ngao ngưng xương tại nhăn nhó cái thứ gì. chuyện này cùng nàng có nửa xu quan hệ a? tranh thủ thời gian, ta không thời gian tại cái này cùng ngươi lại nại. nô lương không nhịn được nói, làm cứu nàng, thậm chí không tiếc nói nặng lời. Ngao Nương xương mặt lộ vẻ cảm động, ngươi yên tâm, ta cho dù chạy hết dọn cuối cùng máu rồng, cũng sẽ không để ngươi có việc. Ngươi có chút bản thân cảm động. Đại mạc địa phương bên ngoài quan chiến người cũng là tâm ái. Thao Thiết có tài đứa gì, hắn dựa vào cái gì đạt được băng nữ thần ưa thích, lão tử cái thứ nhất không phục. Ta cũng không phục, bất quá là giấu ở trong bóng tối may mắn cứu nữ thần một lần mà thôi. Còn nói cái gì băng nữ thần là lão bà của hắn, có ghẻ mà đòi ăn thị tiên à? Cờ Môn ờ, tan học đừng đi. Lão tử muốn cùng hắn đơn đấu. Cờ Kha Long tộc mấy vị cường giả trên chán lại chạy ra mùa hơi lạnh. Xong đời tiểu thư sẽ không thích thao thiết ta, lão gia kia không giết được ta Tham gia cái chiến tướng tuyển chọn, Lập Đông Thánh Long nhất mạch đại tiểu thư có vui vẻ nam nhân, dùng nhà hắn lao ra tính cách, sợ không phải sẽ xông lại chém chết thao thiết. Cùng hắn, kèm thêm lấy hắn lại bị gắn một cái không làm tròn trách nhiệm tội. Chơi sập. Thao thiết, ngươi có thể nạn bạn không thể sống lấy đi ra a, tính toán ta và ngươi. Thấu trời trong các bảng, nỗi lương chấn động cánh phượng hướng về đại mạc địa phương trung tâm bay đi. Dựa theo ngao ngưng xương phép pháp, nơi đó là duy nhất khả năng dự dục ra huyết sát thú địa phương, đồng thời cũng là ác tuyệt hải cuối cùng bỏ chạy phương hướng. Đại Mạc địa phương trung tâm. Áp Tuyệt Hải người khoác như ngọn lửa bốc cháy hỏa diễm phát cắt, điên cuồng đối người khác giết chóc. Đồng thời trên mặt đất bị hắn hai huynh đệ sớm khắc họa tốt huyết luyện đại trận, đang điên cuồng vận chuyển, rút ra dưới đất góc nhặt nồng đậm huyết khí. Một đoàn thâm thúy dậy đặc huyết thủy ở giữa không trung thành hình, đồng thời đang chậm rãi tiêu tán ra sinh mệnh khí tức, chính là huyết sát thú. Hiện nhiên, huyết sát thú bắt đầu dựng dục ra sinh mệnh, cũng lại dùng rất nhanh tốc độ thành hình. Phượng Tiên Hoàng nhìn xem một màn này, đáy mắt mang theo kinh hãi. Áp Tuyệt Hải tại bồi dưỡng huyết sát thú, thời thời này thấp nhất cũng là bán đế cấp bậc. Bán đế cấp huyết sát thú đánh bọn hắn những cái này không tại trạng thái đỉnh phong hoàng cấp, đó không phải là treo lên đánh. trước bị Ngô Lương một thương dây coi như hiện tại còn đụng tới bán đế cấp huyết sát thú, hắn thế nào suy sẹo như vậy à? Phượng Tiên Hoàng cắn chặt hàm răng, tất cả người một chỗ chém giết Áp Tuyệt Hải, bằng không huyết sát thú bừa ra, tất cả chúng ta đều phải chết. Sau một khắc, còn lại gần trăm người dự thi toàn bộ như ong vỡ tổ hướng về ác Tuyệt Hải bỏ tới, quanh thân phát ra cường hành khí tức. gặp cái này, ác Tuyệt Hải không chỉ không sợ, ngược lại càng hưng phấn. Một nhóm ngũ chuẩn, ngươi làm các ngươi là thao thiết à? Ngô Lương hắn đánh không được nhưng những người này hắn một bàn tay miệu sát một cái, bút cháy pháp tác dưới trạng thái hắn, thực lực trèo lên tới đỉnh điểm, cho dù là Ngô Lương sợ cũng dây không song hắn. Dầm dầm dầm, mấy đạo lao nhanh sóng biển cọ rửa mà xuống, đại lượng võ giả nháy mắt bị sóng bay ra đi, đồng thời từng cái miệng phun máu tươi. Một tôn trọng lực titan nắm quyền đột nhiên hướng hắn điện xuống, nhưng bị áp tuyệt hải một trường đánh bay. Cả hai thực lực căn bản không tại một cái cấp độ bên trên, mẹ nó chọn bẹn không đánh được, lao tử thả rằng sang năm lại lần nữa thi cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Bắt đầu có người nửa đường bỏ cuộc, theo sau càng ngày càng nhiều người buông tha. Cú bóp nát Ngọc Dạng trực tiếp rời khỏi đại mạc địa phương. Huyết Sát Thú còn chưa hoàn toàn dựng dục ra tới, giờ phút này liền là cơ hội cuối cùng. Thật chờ Huyết Sát Thú dựng dục ra tới, đem Huyết Sát Kết giới mở ra, vậy bọn hắn mới thật là đường cùng tận thế. Hiện tại chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, sẽ không có người là ác tuyệt hại cùng Huyết Sát Thú đối thủ. Chương 345, thôn vệ Huyết Sát Thú. Hắn yêu hảo điên cuồng. Chương 345, thôn vệ Huyết Sát Thú. Hắn yêu hảo điên cuồng. Phượng Thiên Hoàng cắn chặt răng, Phượng Hoàng hỏa điên cuồng tàn phá bốn phía, tức khắc liền đốt đỏ lên nửa bên tiền cung. Hỏa Phượng là tút mà xuống, hơi thở nóng bỏng chấn nhiệt tứ phương. Phần Thiên hỏa Phượng kích, Ác Tuyệt Hải lướt qua, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Sóng nước phát tác, Phục Hải Phong ba. Thư Không Tuân gia vô tận sóng cả, mang theo pháp tắc chi lực Phong ba nháy mắt đem hỏa Phượng suối thành nước súng. Đây là pháp tắc, cho dù chỉ là đê cấp pháp tắc cũng cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, đều đi chết đi. Ác Tuyệt Hải cười đến đỉnh phong, không ngừng xuất thủ công sát người khác, không để ý chút nào gần người bên trong năng lượng tiêu hao tốc độ. Hắn liền pháp tắc đều thiếu lót, cái kia còn có cái gì không thể mất đi? Chết thì chết a lúc này, một cây trường thương đen kỵ kích xả mà tới, mang theo ngập trời phong mang, cũng nháy mắt đem ác Tuyệt Hải đụng vào trong các bảng. nhìn xem cán kia thương, Phượng Tiên Hoàng hít thở chỉ trệ, thấu khổ ký ức xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn. liền là cây thương này, một ít dây hắn, thao thiết tới. trên đường chân trời, Nô Lương lơ lửng tại không trùng, trong tay thôn vệ chi lực lần nữa ngưng tụ ra một cây trường thương. hắn nhíu nhíu mày lại, thật phế, liền cái ác Tuyệt Hải đều giết không được. Phượng Thiên Hoàng đám người cảm giác xấu hổ, từng cái cúi đầu. Nô Lương ánh mắt đảo qua mới bỏ dậy Áp Tuyệt Hải, khoẹt miệng hơi hơi câu lên rất tốt, ngươi còn không chết, vừa bạn cầm ngươi điểm tích lũy để ta thuận lợi lên đỉnh đệ nhất chiến tướng. Sóng nước pháp tắc đã bức cháy, hắn nuốt cũng nuốt không tới, bất quá hắn cũng không quan tâm, có thể đạt được hắc ám pháp tắc đã đủ rồi, cũng không thể liền ăn mang cơm a. Nô Lương hóa thành lôi đỉnh sông tới ra ngoài, trường thương quét ngang, điểm điểm tinh mang nối đuôi nhau mà ra. Áp Tuyệt Hải gào thét một tiếng, sóng nước pháp tắc chi lực thôi động đến từ hạ. Sóng nước pháp tắc, thiên trọng lãng, vô biên sóng lớn quay cuồng, không ngừng hướng về nô lương vồ vào mà đi. Gặp cái này, nô lương thu thương mà đứng, quần thân phát ra phong mang chi khí sau đó một tôn minh vương hư ảnh hiện hiện ra minh vương lâm thế sát tiểu u minh vương cầm thương đâm ra mũi thương ngang ngược bạn quân lực lượng lấy thế không thể đỡ hình dáng nháy mắt đánh phá thiên trọng lãng cũng đâm xuyên lồng ngược gắt tuyệt hải dùng thương thuật đánh phá pháp tắc công kích phượng tiên hoàng nhất thời liền là một cái biến sắc thảo thao thiết thế nào sẽ biến thái như vậy đây rốt cuộc là súng gì thuật à như thế nào chưa từng nghe nói qua quá kinh khủng dùng thương thuật đánh phá pháp tắc công kích đây là cắt bỏn sinh mệnhư giết ban đế như giết chó đây chính là thao thiết hàm kim lựu hư khủng bố như vậy ngao ngưng xương hít thở đều thô trọng cho dù biết được Ngô Lương cường đại, thật không nghĩ đến cường đại đến loại trình độ này, quả nhiên là không hợp tối thường a. Một thương miểu sát bản đế, một phát này nếu là rơi vào trên người Phượng tiên Hoàng, sợ là có thể bắn thủng ba năm cái hắn. Ngô Lương sắc mặt không thay đổi chút nào, cùng bố thôn vệ chi lực từ trên trường thương bạo phát, đồng thời thôn vệ chi liên rơi xuống, áp tuyệt hải phun ra một ngụm máu tươi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thao thiết, đã chậm. Hắn bắt đầu cười lớn, sau đó cuối cùng một kia sóng nước pháp tách chi lực cùng hắn tất cả lực lượng hóa thành một đạo thủy lôi đem hắn giam ở trong đó, đồng thời hắn cũng khí tuyệt bộ mình. Mà giờ khắc này. Huyết sát thú gần triệt để thành hình. Ngao Ngưng xương cắn chặt răng ngà, rút ra băng tinh trường kiếm, tận lực chém ra một đạo lẫm đông kiếm khí. Kiếm khí kích động mà ra, nháy mắt rơi vào trên người huyết sát thú. Nhưng một đôi huyết mâu mở ra. Huyết sát thú sống. Miệng to như chậu máu xuất hiện, một cái đem lẫm đông kiếm khí nuốt vào, huyết dịch bay cuồng nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Khí tức lặng yên hiển lộ, đây là bán đế cấp bậc huyết sát thú. Một vòng kết giới màu màu xuất hiện, lấy mắt bao phủ xung quanh vài trăm km phàm bì, đem có người giam ở trong đó. Thật nhiều đồ ăn a, mỹ vị đồ ăn. Huyết sát thú hóa thành một đạo huyết ảnh trùng kích tại các nơi, tất cả người hốt hoảng chạy trốn. Ngao Ngưng Thương sắc mặt lập tức trợn nhìn xuống tới, xong, huyết sát thú đã dựng dục mà ra, chúng ta đều phải chết tại nơi này. Đánh rắng, lão tử còn không chết đây. Nô Lương hừ lạnh một tiếng, Trường Thương đột nhiên nâm ra, nhưng thủy lao này ngưng kết ác tuyệt hải còn thừa toàn bộ lực lượng, đúng là không có một lần phá bỡ. Kháo, tư thế không đúng. Nô Lương gọi đến thôn vệ chi lên trước đem ác tuyệt hải thi thể thôn vệ, theo sau thôn vệ pháp tắc đột nhiên hiểu lên. bạo thôn vệ khả năng chiếm cứ toàn bộ không gian, thiên địa cũng vì đó tất xác thủy lao hướng thanh mà phá như gương hoa thủy nguyện phù phiếm bước chân bước ra nô lương hướng về huyết sát thú đột nhiên xông tới ra ngoài nhìn thấy nô lương huyết sát thú hai mắt buốt lên huyền mang đáy mắt tràn đầy vẻ hứng vấn nô lương huyết nhục đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn quả thực liền cùng quỳnh tương ngọc dịch thơm ngon nhanh đến trong miệng ta tới nô lương trên mặt hiện lên vẻ khương vui uy uy uy những lời này có lẽ ta tới nói a ngươi cấp ta lời kịch. hắn đối huyết sát thú liền làm một đạo niệm hòa huyền mang chấn thiên tiếng vang minh bền thay không dứt nhưng nắm đấm lại tùy tiện xuyên qua huyết sát thú thân thể không có đánh ra nửa phần thương tổn Huyết sát thú thân thể liền là lưu động huyết dịch, man lực vô pháp thương đến hắn. Ngao ngưng xương gấp dọn nhấp nhở, nô lương nhíu nhíu mày lại, quen thân thôn vệ pháp tắc tái hiện. Lại bước đến hắn vận dụng pháp tắc chi lực, không nuốt hắn nô lương đều không về được bản. Cường hành thôn vệ chi lực nối đôi nhau mà xuống, đối huyết sát thú liền là một hồi hút mạnh, đại lượng huyết thủy bị phân giải thành thuần túy năng lượng hướng về nô lương mạnh bạo qua. Huyết sát thú trường lớn hai mắt, lại có thể có người so hắn còn có thể hút. Cái này cơ mà nợ là thứ bị gì? Không, ngươi cút ngay cho ta. Trên người hắn toàn bộ huyết dịch đột nhiên bắt đầu chấn động, theo đó hóa thành một đầu huyết hà hướng về ngao ngưng xương vào tới, nữ nhân này trên người có máu rồng, huyết dịch chất lượng cực cao, chỉ cần có thể đem người khác máu toàn bộ thôn về, hắn có lẽ có thể cảm ngộ xuất huyết phát tác, từ đó phản sát nô lương cũng chạy ra nơi này, gặp một màn này, ngao ngưng xương hốt hoảng lui ra phía sau, cũng hóa thành lẫm đông thánh long hướng về xa xa bỏ chạy, tuyệt tuyệt tuyệt, nơi này có huyết sát kia giới, người trốn không thoát, Nô lương nâng lên ngạch, thật là một cái phế bận, liền một điểm sức chống cự đều không có, quen thân hắn phong mang tăng bọn, thân thể phản phất giống như một cây trưởng dương, dùng thân là dương sử dụng gia minh vương thất tuyệt sát thứ bảy giết, cửu un vô tuyệt sát, một bộ địa ngục cảnh tượng chiếu trên bầu trời, nô lương biến hóa trưởng thường từ hoàng tuyển thủy bên trong xuyên qua mà qua, cũng bay qua ngoại hạt tiểu, trên mình cửu lũ chi lực trèo lên tới đỉnh điểm, bộc phát ra huy năng vượt quá tưởng tượng, một thương bắn ra, thiên băng địa liệt, giống như tận thế khủng bố, vô số người không dám thở mạnh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Ta, ta dường như nhìn thấy địa ngục, thao thiết đến cùng theo cái nào học được thương vật, thế nào sẽ có khủng bố như thế như thế. sắc mặt phượng tiên hoàng phức tạp, song quyền nắm chặt, không phục nhưng lại không thể không phục. một bên khác. Nô lương thân thể trực tiếp xuyên thủng huyết sát thú thân thể, bên mông tiểu lũ chi lực điền cuồng ăn mòn huyết nhục của đối phương, vô số tối đen khí tức từ trên người hắn tiêu tán đi ra. Huyết sát thú bị tiểu lũ chi lực ô nhiễm, khí tức bắt đầu trợn hạ xuống. Nô lương nhắm ngay cơ hội, lại lần nữa bạo phát thôn vệ pháp tắc lực lượng. một cái hất động diễn hóa mà ra, đem huyết sát thú toàn bộ thôn vệ, một giọt máu đều không lưu lại. Ngao ngưng sương ngơ ngác nhìn nô lương, trái tim đập bị bịch. Hắn dĩ nhiên nguyện ý vì ta làm đến bước này. Hắn yêu hảo điền cuồng. Chương ba trăm tướng tuyển chọn kết thúc. Hai họa lưu lại ngàn năm. Chương 346, chiến tướng tuyển chọn kết thúc. Hai họa lưu lại ngàn năm. Huyết sát kết giới tại huyết sát thú sau khi chết, liền bắt đầu pha toái, cuối cùng chọn bện tiêu trừ. Chém giết cực ác hung đồ ba huynh đệ, cái khác tù phạm cũng toàn bộ tử vong. Trận chiến này đem tuyển chọn cũng như vậy kết thúc. Nô Lương nhíu nhíu mày lại, cái này tuyển chọn đều kết thúc, chúng ta thế nào còn tại đại mạc địa phương bên trong? Ngao Ngưng xương nhìn lướt qua. Còn thừa nhân số nhất định cần nhỏ hơn tương đương 50 người mới được, hiện tại nơi này còn có 50 mấy người. Lô Lương tiện tay một chỉ, cái kia ai, chính người ra ngoài bị chỉ vào người là bạo viêm phi hổ nhất tộc một vị khác người dự thi tên là Hồ ngao phong vân bảng bài dành tại một trăm vị trí đầu có thể kiên trì đến hiện tại đã không dễ dàng huyết sát thú đều đã chết để hắn hiện tại chính mình ra ngoài hắn sao có thể tiếp nhận Hồ ngao cắn răng thao thiết ngươi đừng ngơ ngẩn ta thế nhưng bạo viêm phi hổ tộc thiên tài ngươi hiện tại cũng bất quá là nọ mạnh hết đà ngươi dám ra lệnh cho ta rút khỏi cho nên ngươi là không phục Hồ ngao trong tay nắm lấy một cái đầu hổ chát đao lão tử tất nhiên không phục ngươi phối tại ta bạo viêm phi hổ nhất tộc trước mặt của lừa sau một khắc đầu hổ chát đao chém ra. Bạo viêm đau mang lăng không kích động. Đối mặt Dao mang, Lô Lương không trốn không né, trực tiếp dùng năm đấm đem đánh nát. Thân hình hắn như điện, ngáy mắt xuất hiện tại hổ ngao trước mặt, đối hốt của hắn liền là một đạo quyền ảnh. Quyền ra, đầu nát. Một kích nổ đầu, bạo tạc đục thân chi lực mang cho xung quanh người khác cảm giác bị áp bách vô tận. Thao thiết cho dù là năng lượng hao hết, đục thân chi lực vẫn như cũ có thể miệt thị nơi này tất cả người. Cho nên a, vừa mới điểm danh, đó là Diêm Vương điểm danh. Một cỗ thôn vệ chi lực bạo phát, hổ ngao thi thể bị thôn vệ hầu như không còn. Nhìn xem một màn này, người đành phải nuốt nuốt nước bọt, không dám nói nhiều một câu. Nô Lương giãn ra lông mày, cho ngươi đường sống ngươi không muốn, thật là ngu chiều ngươi. Ngoài sân Bạo Viêm Phi hổ thống lĩnh khí đến hai mắt đỏ như máu, răng đều muốn cắn nát. Chiến tướng tuyển chọn đều muốn kết thúc, nô Lương lại còn muốn cố tình nhằm vào hắn Bạo Viêm Phi hổ nhất tộc. 50 người, ngươi liền hết lần này tới lần khác tuyển chọn hắn Bạo Viêm Phi hổ nhất tộc tộc nhân. 2 phần trăm xác suất, này lại là trùng hợp. Không giết thao thiết, tộc ta sĩ nhục khó mà đợi trừ. Bởi vì nhân số vừa vặn 50, phát động đại mạch địa vương kết thúc cơ chế, không gian bắt đầu nổi lên cuộn sóng. Theo sau Ngô Lương đám người liền nháy mắt biến mất tại đại mạc địa phương bên trong, tri tướng tuyển chọn cũng kết thúc mỹ mãn. Mọi người đứng ở trên quảng trường, trên mình đại bộ phận mang theo vết thương, chỉ có Ngô Lương cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Hắn là trải qua đại chiến nhiều nhất, nhưng nhục thân chi lực cùng sức hồi phục quá mạnh, trên mình một điểm thương đều không có, chỉ là năng lượng tiêu hao tương đối lớn mà thôi. Nếu không phải có thể nội thế giới cái này cỡ lớn bình ngất quy tại, hắn còn thật không làm được nhẹ nhàng như vậy. Có thể dùng hoàng cấp sơ kỳ đẳng cấp làm đến loại trình độ này, trong đó loại trừ cố gắng của hắn thôn vẹt bên ngoài còn có hắn 99% mồ hôi cùng cố gắng tại trong đó. Thao thiết quả thực quá khó mà tin nổi, ta vẫn là lần đầu tiên gặp chiến tướng tuyển chọn có người có thể làm được loại trình độ này. Liên sát mấy vị bán đế cấp cường giả, sức chiến đấu chọn bén siêu việt thế hệ tuổi trẻ tất cả người, đây là bán hết hàng dẫn trước A. Thao thiết thế nhưng cầm đến gần hai vạn điểm tích lũy a, những năm qua điểm tích lũy có thể có một vạn liền là vững vàng thứ nhất. Thao thiết thông qua chiến tướng tuyển chọn, lập tức liền là nhị tinh chiến tướng, tương lai có hy vọng. Nhưng bạo viêm phi hổ nhất tộc sẽ không để hắn còn sống a, nói không chắc người trên đường về nhà liền cản đường. Ai mang mặt nạ không phải được, chỉ cần có thể giết thao thiết, một cái chết đi thao thiết cũng không có người sẽ chọn làm hắn xuất đầu. Mọi người nghị luận ở mỹ, trong đó có hưng phấn, nhưng cũng có đối Ngô Lương tiếp xuống tình cảnh lo lắng. Ngô Lương xuất thủ tàn nhẫn, đắc tội quá nhiều người. Đầu tiên là Thiên Nguyệt Hồ Tộc, sau lại có Đại Hoàng Tử cùng Bảo Viêm Phi Hồ Nhất Tộc. Đại Hoàng Tử bận tâm mặt mũi sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng Thiên Nguyệt Hồ Tộc cùng Bảo Viêm Phi Hồ hai đại trung tộc cũng sẽ không bận tâm mặt mũi. Ngô Lương giết lưỡng tộc thiên tài, liền là tại đánh lưỡng tộc mặt mũi. Linh Chiêu Nguyệt mặt mang nụ cười nhạt nhạt, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Năm nay chiến tướng tuyển chọn đến đây là kết thúc, các vị biểu hiện rất không tệ, thông qua khảo hạch chiến tướng, chiến tướng lệnh sẽ ở trong hôm nay đưa đến trong tay tất cả mọi người. Chỉ cần cầm tới chiến tướng lệnh, đó chính là phong vân thần chiếu chiến tướng, chịu thần chiếu che chở. Vũ cư công kích hoặc giám sát chiến tướng là tội chết. Có chiến tướng thân phận tại tay, nô lương cho dù là ra ngoài, tính an toàn đều có thể cao hơn không ít. Nhưng ngoại vật cho cảm giác an toàn, thủy trung không bằng thực lực bản thân mang tới cảm giác an toàn, nâng cấp cùng thực lực mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nô lương mục tiêu tiếp theo liền là tăng lên pháp tắc cùng đẳng cấp, mau chóng đạt tới đế giả cảnh đám người dần dần tán đi. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh tại nhìn chằm chằm Ngô Lương một chút sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngao ngưng xương mất máy môi, hướng hắn đi tới. Ngô Lương, có cần hay không ta phái Long tộc cường giả hộ tống ngươi trở về nhân tộc liên minh. Ngươi giết hổ diễm tiên, Bạo viêm phi hổ nhất tộc chắc chắn xuống tay với ngươi. Ngô Lương nhàn nhạt điệu mày, bọn hắn muốn giết cũng là giết ta, mắc mớ gì tới ngươi. Hắn có chút không nói, theo sau hướng thẳng đến chính mình phòng nghỉ phương hướng đi đến. Long tộc hộ vệ trưởng đứng ở sau lưng ngao ngư sương, sắc mặt căng cứng, một đôi tròng mắt màu đỏ bên trong hiện ra như muốn ánh mắt giết người. Tiểu thư, cái này thao thiết cuồng vọng vô cùng, hơn nữa cực độ thích giết chóc, ngài có lẽ tận khả năng cách hắn xa một chút. Ngao ngưng xương nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, ý miệng, cái này không thuộc sự quản lý của ngươi. Ta là vì tiểu thư hảo, lão gia phân phó ta chiến tướng tuyển chọn kết thúc lập tức hộ tống tiểu thư trở về Long Đực, chúng ta bây giờ khởi hành ư. chỉ cần sớm rời khỏi Thiên Diệu Thành, tự nhiên là có thể rời xa thao thiết. Nếu là để nhà hắn lão gia biết tiểu thư xuân tâm manh động, hắn nói thực sẽ bị chém chết. Ngao Nương Sương nhìn xem nô lương vóng lưng rời đi, khoẹt miệng mười câu, thân ta chịu trọng thương, cần tại Thiên Diệu Thành tĩnh dưỡng mấy ngày chờ ít ngày nữa lại trở về Long Đực tiểu thư ngươi như không nghe mệnh lệnh của ta có thể rời khỏi ta không ngại thay cái hộ vệ trưởng ngao ngưng Sương giọng nói đạm mạc nói Long tộc hộ vệ trưởng mặt lộ bất đắc dĩ tuân mệnh tiểu thư giờ phút này hắn hận chết Lô Lương nên chết thao thiết sao có thể sống mà đi ra đại mạc địa phương a hai họa lưu lại ngàn năm phong nghỉ Lô Lương ngã chỏng gáo lên trời nằm trên giường trong tay buốt buốt một khối lệnh bài màu vàng nóng đây cũng là chiến tướng lệnh mỗi vị chiến tướng đều có chính mình chuyên môn chiến tướng lệnh trên xuống hai sao liền là đại biểu nhị tinh chiến tướng Nhị tinh chiến tướng có thể cùng bắt phẩm quan viên địa vị tương đương, chỉ là không có thực quyền mà thôi. Nhưng đều là thần triều quan viên. Thứ này cuối cùng cũng đến tay, cũng coi như mất ta không ít thời gian. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, chiến tướng lệnh ngươi là đạt được, nhưng ngươi đắc tội người lại càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu chỉ là thiên nguyện hồ tộc, hiện tại không chỉ có bạo viêm phi hồ tộc, thậm chí còn có đại hoàng tử vị này hoàng tộc thành viên. Nho nhỏ chiến tướng lệnh, thật có thể còn có thể che chở ở hắn lư. Chiến tướng lệnh chỉ có thể bảo đảm hắn không tại trên mặt nổi bị giết, nhưng vô pháp bảo đảm bụng trộm bị ám sát. Cho dù là thần triều cũng sẽ không làm một cái nho nhỏ nhị tinh chiến tướng mà đi tìm hiểu nguồn gốc, trừng phạt hung phạm. Chương 347, đặt thành hợp tác. Chẳng lẽ ngươi dự định chơi không ta? Chương 347, đặt thành hợp tác. Chẳng lẽ ngươi dự định chơi không ta? Linh cảnh hành trí khí mười phần nhỏ hẹp, hắn sẽ không nhìn xem ngươi trưởng thành, rất nhanh ngươi gặp phải nguy hiểm lại so với thiên nguyệt hồ tộc lớn hơn gấp trăm lần. Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở. Nô Lương cười lạnh một tiếng, đáy mắt mơ hồ mang theo một tia sát ý, hắn nếu thật quyết tâm đối địch với ta, vậy ta không ngại sửa chữa tương lai của hắn. Ở kiếp trước tương lai Linh cảnh hành không phải trở thành đế vị tranh giành người thắng ư? Nếu thật muốn cùng hắn trở ngại, vậy liền để người thắng biến người thua, diệt mộng hoàng đế của hắn." Lăng Thanh Tuyết cười cười, "Vậy thì có độ khó, ngươi muốn động đong đưa Phong Vân Thần Triều căn cơ, cho dù là tiên đế cảnh đều rất khó. Phong Vân Thần Triều xây dựng tới bây giờ đã năm chắc trăm năm, lực lượng cá nhân muốn cùng đối kháng gần như không có khả năng. Cùng Linh Chiêu nguyện hợp tác ra, nàng có lẽ là cái không tệ đối tượng hợp tác. Nô Lương hơi sững sờ, "Ngươi có thể tin tưởng nàng. Không có quan hệ tin hay không, mà là chúng ta vừa mới nói rất lớn nghịch không ngờ, không cùng nàng hợp tác." chúng ta chẳng lẽ có thể cùng linh cảnh hành hợp tác. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng cười vang lên. Linh Chiêu Nguyệt liền như nước trong veo đột nhiên xuất hiện tại Ngô Lương trong phòng nghỉ, trên mặt mang theo một vòng nụ cười. Ngô Lương nháy mắt hồi thẳng, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Không có không gian ba động, ngươi làm sao làm được nháy mắt tiến vào ta phòng nghỉ? Linh Chiêu Nguyệt nâng ly trà lên nhấp một hớp, sắc mặt thông rong. Nàng cứ việc chỉ là ăn mặc một thân màu trắng bay dài, vẫn như cũng đẹp đến không gì sánh được. Ngươi đối thần huyền pháp tác năng lực hiểu quá ít, bình thường rảnh rỗi có thể hiểu rõ hơn một thoáng đủ loại pháp tác năng lực, bằng không đối đầu đế cấp võ giả cực kỳ thua thiệt. Thần luyện pháp pháp tắc uy là huyền cảnh một loại pháp tắc, lại có thể khống chế một cảnh. Nói cách khác, giờ phút này ba người đều là ở trong mơ, mà không phải tại Ngô Lương phòng nghỉ. Loại này thần không biết quỷ không hay mộng cảnh khống chế năng lực, đều nói rõ linh chiêu nguyệt thực lực cường đại. Bất quá một phương diện khác cũng là bởi vì Ngô Lương ma chủng đẳng cấp không cao nguyên nhân, nếu là có thể đạt tới đế cấp trình độ, vẫn có thể phát hiện sơ hở. Lăng Thanh Tuyết vừa mới chính là bởi vì bản thân kinh nghiệm nguyên nhân, phát hiện một chút cái hở. Ngô Lương hai tay ôm ngực, thân là thần triều trưởng công chúa, mỗi ngày nghe lén chúng ta tiểu phu thê, cử chỉ này hình như có chút biến thái a. Ngươi nói là đó chính là a. Linh Triêu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nô lương cảm thấy không nói. Ngươi quả nhiên giống như ta không biết xấu hổ. Nói thẳng a, ngươi có mục đích gì? Linh Triêu Nguyệt nâng cầm lên. Các ngươi tình cảnh hiện tại các ngươi cũng rõ ràng, không có đầy đủ bối cảnh thiên tài đi nữa cũng khó có thể có không gian phát triển. Ta Hoàng đệ chứa không được các ngươi, Thiên Nguyệt Hổ tộc cùng Bạo Viêm Phi Hổ tộc đồng dạng chứa không được các ngươi. Ngươi bây giờ còn không có vốn liếng cùng bọn hắn đấu, nhưng ta nguyện ý phụng sự bối cảnh của ngươi, thay ngươi ngăn trở tới từ áp lực của bọn hắn. Ngươi là muốn ta tương lai giúp ngươi tranh đoạt Hoàng vị a? Linh chiêu Nguyệt khẽ nút cảm, mà ý đồ của nàng một mực đến nay cũng đều chưa từng che lấp qua. Ta xem như thần triều trưởng công chúa, nếu thiên phú một loại, tự nhiên có thể lựa chọn hưởng thụ phú quý một đời. Nhưng ta sinh ra nắm giữ không tầm thường thiên phú, một điểm này ta không giấu được, không tranh cái này hoàng vị ta liền phải chết, cho nên ta nhất định cần trở thành phong vân thần triều nữ đế, lấy nàng đỉnh tiêm thiên phú, cùng mẫu tộc vạn linh tộc ủng hộ vô liếng, đây đều là trong mắt linh cảnh hành lớn nhất trở ngại. Linh cảnh hành nếu là giành được hoàng vị, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, kết cục tốt nhất có lẽ là trở thành một cái hoại tử nhân. Nếu như thế, vì sao không cùng hắn tranh một chuyến? Hợp tác có thể, nhưng ngươi cụ thể cần ta giúp ngươi làm cái gì?" Nô Lương hỏi. Linh Chiêu Nguyệt cười cười, "Ta muốn ngươi trở thành Phong Vân Thần Triều Chiến Vương, giành được chiến tướng điện quyền khống chế. Tại Phong Vân Thần Triều bên trong, tất cả chiến tướng đều thuộc về chiến tướng điện. Chiến tướng điện là một cái đơn độc tổ chức, chỉ nghe Phong Vân Thần Đế một người điều khiển, cho dù là đại hoàng tử Linh Cảnh Hành cũng không có thực quyền điều phối. Đây cũng là vì sao chiến tướng tuyển bản hội như vậy khắc nghiệt nguyên nhân, mà chiến tướng điện đặc biệt tồn tại, liền mang ý nghĩa cái tổ chức này tính đặc thụ." Chiến tướng trong điện có vô số thiên tài cơ giả, đối với toàn bộ thần triều đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể đạt được toàn bộ chiến tướng điện quyền lực, cái kia linh chiêu nguyện cầm tới hoàng vị liền càng thêm đơn giản. Chiến vương chức vị này cũng không đơn giản, địa vị ở một mức độ nào đó thậm chí cao hơn phổ thông hoàng tử, cơ bản chỉ ở đại hoàng tử cùng trưởng công chúa mấy vị này chịu phong vân thần đế coi trọng dòng dõi phía dưới. Nhất phẩm đại quan tại nó trước mặt cũng cần hành lễ, mà muốn trở thành chiến vương cũng không đơn giản, cần trước trở thành cựu tinh chiến tướng, giành được chuẩn chiến vương vị trí, lại đạt được phong vân thần đế đích thân bổ nhiệm mới được. Không thể không nói, có chút khó nhưng chức vị này Ngô Lương còn thật muốn. Ngô Lương nét mép cười một tiếng, hảo, cái này chiến bương vị trí ta sẽ đoạt tới tay, bất quá ngươi tổng đến trước cho ta điểm chỗ tốt, cùng có thể bảo đảm mạng ta đổ vào ta, bằng không ta chết đi làm thế nào. Linh Chiêu nguyệt giật giật khẽ môi, theo sau đem một khối ngọc bài ném tới. đây là ta trưởng công chỗ kiến, ngươi cầm lấy nó liền đại biểu thay mặt ta làm việc, chúng tôi khắc trở ngại mặt mũi của ta, cũng không dám xuống tay với ngươi. bên cạnh đó, đây là một kiện đế cấp linh khí, có thể làm ngươi ngăn cản một lần đại đế cảnh một pích vào lực. Ngô Lương lộ ra một vòng mũi mừng có thể ngăn cản một lần đại đế cảnh toàn lực công kích, bảo vật này chính xác không tầm thường, cũng là nô lương hiện tại thứ cần thiết nhất. Hơn nữa có linh chiêu nguyệt chống mặt mũi, hắn hiện tại cũng coi là có bối cảnh người. Nô lương thu hồi trưởng công chúa khiến, miệng hơi cười. loại trừ thứ này bên ngoài, ta còn muốn một vật. đồ vật gì? vạn linh tộc công pháp vạn nguyên quý nhất quyết nửa cuốn sau. nghe vậy, linh chiêu nguyệt lập tức nhíu chặt lông mày. ngươi còn thực có can đảm muốn à? vạn nguyên quý nhất quyết chính là vạn linh tộc truyền thừa công pháp, ngoại nhân nếu là tu hành đó chính là tội chết, cho dù là ta cũng không thể vi phạm. cái ta này cho không được ngươi. Ngươi đổi một cái điều kiện, nô lương núi bay, ta liền muốn cái này. Ngươi, Linh Chiêu Nguyệt cắn chặt răng ngả, ánh mắt rơi vào Lăng Thanh Tuyết trên mình. Ta biết ngươi là muốn cho nàng tranh công pháp, thậm chí ta sớm đã phát hiện nàng tu hành bản nguyên quy nhất quyết trên nửa quyển, ta không giết nàng đã là từ tình cảm, ngươi còn dám muốn nửa cuốn sau? Nô lương mặt lộ bất đắc dĩ, trưởng công chúa điện hạ, một môn công pháp mà thôi, chúng ta luyện cũng sẽ không truyền ra ngoài, chuyện này ngươi không nói ta không nói ai biết được. Chúng ta một chỗ Niu Đoàn Hoàng Vị đây chính là rơi đầu tội chết, ta cái này đều chịu cùng ngươi làm, ngươi lại ngay cả một môn công pháp đều liên tiếp cho ta chẳng lẽ ngươi dự định chơi không ta? Ngược Linh chiêu Nguyệt lên xuống bất định, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Nô Lương. Chơi không? Nàng muốn giúp Nô Lương ngăn trở tới từ Bạo Viêm Phi Hổ, Thiên Nguyệt Hồi Tộc cùng Đại Hoàng Tử áp lực, đã là cần trả giá đại lượng tâm lực. Mà mai kia trưởng công chúa khiến càng đem nàng cùng Nô Lương duy trì tại một chỗ. Nô Lương nếu là dùng trưởng công chúa khiến làm điểm việc xấu, vậy chuyện này liền rơi vào trên đầu nàng. Có thể nói nàng liền là tại cấp Nô Lương có nổi. Điều rằng này còn nói chơi không? Chương ba vạn nguyên quý nhất quyết nửa cuốn sau. Rời khỏi Thiên Diệu Thành. Chương 348, Vạn Nguyên Quy Nhất quyết nửa còn sau. Rời khỏi Thiên Diệu Thành, Linh Chiêu Nguyệt chân mày níu chặt, hai đầu lông mày mang theo một vòng vẻ u sầu. Vạn Nguyên Quy Nhất quyết công pháp là hảo, nhưng đó là chuyên vị Vạn Linh tộc huyết mạch sáng tạo công pháp, người khác có thể học nhưng không phát huy ra nó chân chính cường đại chỗ tồn tại. Lăng Thanh Tuyết hiện tại cũng đã luyện hóa 20 loại tả hữu nguyên tố chi linh, muốn tiếp tục luyện hóa càng nhiều gần như không có khả năng, cưỡng ép luyện hóa chỉ sẽ dẫn đến đủ loại nguyên tố phát sinh xung đột, cuối cùng bạo thể mà chết. Nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa cực kỳ khó chọn bện giao hòa tại một chỗ, tựa như lối lập hắc ám cùng quang minh. Nhưng bạn linh tộc huyết mạch lại có thể hoàn mỹ dung hợp tất cả nguyên tố chí lực, như vậy mới có thể đem bạn nguyên quy nhất quyết tu luyện tới đỉnh phong, biến chứng vùng nó chân chính cường đại chỗ tồn tại. Lăng Thanh Tuyết là nhân tộc, mà không phải bạn linh tộc, Linh Chiêu Nguyệt theo như lời nói ngược lại không phải là không có đạo lý. Đột nhiên, trên mặt Lăng Thanh Tuyết lộ ra lộ ra một vòng độ cười. Ta biết những cái này, nhưng trưởng công chúa không phải có bạn linh tộc huyết mạch hư. Chỉ cần trưởng công chúa nguyện ý đem một tia huyết mạch chi lực luyện hóa cho ta, ta liền có thể mượn sợi này lực lượng huyết mạch tu hành bạn nguyên quy nhất quyết. Lô Lương giật giật khóe miệng, nguyên lai cũng có thể tu hành a. Trưởng công chúa đã muốn cho công pháp, cái kia vạn linh tộc huyết mạch cũng một chỗ cho à, dùng trưởng công chúa hào phóng, không có khả năng luyến tiếc a. Linh chiêu nguyệt nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lập tức biến lại. Tốt. Nguyên lai like chờ ở đây nàng đây. Công pháp muốn, vạn linh tộc huyết mạch chi lực cũng muốn, thật là đã muốn lại muốn a. Linh chiêu nguyệt trầm tư nửa ngày, cuối cùng bứt ra một tiều huyết mạch chi lực truyền vào lăng thanh tuyết mi tâm, cũng đem vạn nguyên quy nhất quyết nửa cuốn sau lấy ra, tự mình tu hành bạn linh tộc công pháp là tự tội. Các ngươi nếu là ở bạn linh tộc tộc nhân trước mặt bạo lộ, liền đừng trách ta không giúp các ngươi. Ngoại cảnh tiêu tán, nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết còn tại trong phòng nghỉ, nhưng không có linh chiêu nguyện thân ảnh. Không quá lớn công chúa khiến cùng công pháp lại tại trong tay bọn hắn. Thủ đoạn quả thực quý dị. Thần nguyên pháp pháp tác sen vào hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa, tuy là giả, nhưng cũng là thật, tu tới viên mãn thời điểm, giả cũng có thể thành thật, chính xác là cực mạnh một loại pháp tác lực lượng. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói, lần này cầm tới vạn linh tộc huyết mạch chi lực cùng bạn nguyên quy nhất quyết nửa cuốn sau, nàng tu hành tốc độ liền có thể có tăng lên. Cũng có thể tiếp tục dung luyện nguyên tố chi linh, phát huy ra vạn nguyên quy nhất quyết chân chính lực lượng chỗ tồn tại. Nô Lương ước lượng trưởng công chỗ khiến, khoe miệng mang theo vài phần ý cười. Linh Chiêu Nguyệt còn thật thật hào phóng, ta còn tưởng rằng nàng luyến tiếp cho đây, không nghĩ tới cuối cùng thật cho. Tại tranh đoạt hoàng vị trước mặt, hết thảy đều lộ ra không có quan hệ nặng nhẹ, lại cơ hội cũng chỉ có một lần, nàng không cần người vô dụng, dùng tài nguyên bảo hộ một chút thiên tài đứng đầu, một mua bán này nàng là kiếm lời. Cũng đúng, ta thế nhưng đáng cái giá này. Nô Lương hất cầm lên. Có Linh Chiêu Nguyệt cho hắn treo lên áp lực, vậy hắn tiếp xuống chỉ cần mau chóng tăng thực lực lên, tiếp đó dành lại chiến tướng điện chiến vương vị. Trí. Không chỉ có thể diệt trừ linh cảnh hành cái này đại hoàn tử, càng có thể để hắn triệt để đặt chân tại phía trên chiến trường được ngoại. Tới lúc đó, cho dù là những cái kia vạn tộc bảng trước người chủ tộc, hắn cũng có thể thông dòng đối mặt. Hiện tại nha, áp lực liền cho đến linh chi Nguyệt. Tiếp xuống hai ngày, nô lương cũng không trực tiếp rời khỏi thiên diệu thành, mà là một mực chờ tại trong phòng nghỉ khôi phục năng lượng. Đại mạc địa phương bên trong nhiều lần chiến đấu, đối với hắn tiêu hao không thể bảo là không lớn. Thậm chí trong cơ thể hắn thế giới tích xúc năng lượng đều cơ hồ tiêu sài hầu như không còn. Thật sự là pháp tắc lực lượng khu động lên tiêu hao năng lượng thực tế quá khổng lồ, hấp thu đại lượng linh hạch. Hắn cuối cùng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ngô Lương thời khắc này sức chiến đấu, cơ hội cùng bán đế sóng bay. Có Minh Vương thất tuyệt sát cùng hai đại pháp tắc chi lực gia trì, một dạng bán đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, đế giả không ra, hắn cơ bản cũng là vô địch. Ta được đến tới từ cựu U Minh Vương hổ huyết mạch kỹ năng thiên phú, Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc chắc chắn sẽ tại nửa đường mai phục ta. Ngô Lương nói thầm. Bạo Viêm Phi Hổ vốn là đại hoàng tử phía bên kia, tăng thêm Ngô Lương giết Hổ Diên Thiên, cả hai ở giữa thủ liền không nhỏ. Cho dù là treo lên linh chiêu nguyên tác lực, Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc cũng sẽ ra tay với hắn vất quá, đối phương xuất thủ trước, hắn liền là phòng vệ chính đáng. Lô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết rời đi Thiên Diệu Thành, hướng về cách nơi này gần nhất truyền tống trận mà đi. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, Bạo Viêm Phi hổ thống lĩnh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng. Chuẩn bị như thế nào? Bên cạnh thuộc hạ lộ ra vẻ cung kính, thống lĩnh yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở nào, đế giả cảnh phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nhưng trưởng công chúa người hai ngày này gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, chắc hẳn nàng là chuẩn bị bảo đảm thao thiết. Bạo Viêm Phi hộ thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Ngươi mang người ngăn lại trưởng công chúa người, có thể hướng đi đại hoàng tử cầu viện. Ta muốn đích thân xuất thủ đem minh vương thất tuyển sát chuyển thừa cất bể, cũng chém giết thao thiết. Thống lĩnh yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. trưởng công chúa người nhất định không có khả năng tiếp viện thao thiết. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh nhàn nhạt gật đầu, sau đó đột nhiên hướng về bầu trời bay đi. Một bên khác, nô lương bay trên trời cao bên trên. Lăng thanh tuyết đã bị hắn thu nhập thể nội trong thế giới. Chờ chút nếu là thật sự treo lên tới, hắn có thể không nhất định có thể phân ra tâm thần ứng đối tất cả tình huống. Bất quá chỉ cần đế cấp không gian, hắn có mười phần tự tin ứng đối tất cả tình huống. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm lưu tinh hướng về hắn bất tới, hơi thở nóng bỏng quét sạch xung quanh mạng lớn ám vi. Ngô Lương một quyền đập ra, đem vỡ nát thành bụi đất. Mà theo đó, vô số hỏa diễm lưu tinh theo nhau mà tới, căn bản không cho Ngô Lương nửa phần cơ hội thở dốc. Đối mặt loại công kích này, ngô Lương lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây thôn phệ thương, la sát toàn phong sát. Thân hình hắn xoay chuyển cấp tốc, trường thương mô biên, tạo thành một đạo thương nhận phong bạo, đem hỏa diễm lưu tinh toàn bộ đánh nát, đồng thời sáng tối chập chẩn mũi thương hướng về tứ phương bắn ra. Rầm rầm rầm, từng đạo khí lang tung bay, đem bầu trời tầng mây đều đánh tan. Không bố lực công kích để trốn ở trong tối bạo viêm phi hổ tộc võ giả kinh hãi không thôi. Thật cường đại thao thiết, rõ ràng có thể ngăn cản tộc ta bạo viêm lưu tình công sát. Đừng hao tốn sức lực, một chỗ vây công hắn, nhất định cần đoạt lại tộc ta Cửu Vũ Minh Vương hổ huyết mạch kỹ năng truyền thừa, thao thiết cũng phải chết. Bố trí bạo viêm toàn thiên trận, đừng để thao thiết chạy trốn. Một cỗ bạo viêm lực lượng bay lên dâng lên, sau đó đem phương viên hơn 10 giặm triệt để phong tỏa. Nô lương dùng trường thương học, chính xác cực kỳ kiên cố, hơn nữa có thể bắn ngược rất lớn một bộ phận công kích. Xem như bạn tộc bảng bài danh tứ 12 cường đại chủng tộc Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc thực lực tổng hợp tất nhiên là không cần nhiều lời. Cái này bạo viêm tỏa tiên trận khốn địch năng lực cực mạnh. Sau một khắc, mười mấy vị bạo viêm phi hổ tộc võ giả đồng thời xuất thủ, hơi thở nóng bỏng hướng về Ngô Lương áp đi. Năm vị bản đế, tám vị hoàng cấp, các ngươi bạo viêm phi hổ nhất tộc cũng thật là để mắt ta." Ngô Lương cười lạnh nói. Hán trường thương quét ngang, mũi thương như du long đâm ra. Hổ khiêu âm thanh bên tai không dứt, minh hổ phá sát sát hung hãn đánh ra, nháy mắt đẩy lui trước mặt mấy người. Chương 349: Hắc ám pháp tắc phát uy. Minh Vương Lâm thế sát mặc lên ba. Chương 349 Hát ám pháp tác phát huy, minh vương lâm thế sát mặc lên ba, trường thương bung đẩy, thu phát tại tâm. Nô lương không ngừng vũ động trường thương đối địch, thương thuật độ thuần thục cũng tại không ngừng tăng lên. Từ lúc đạt được minh vương thất tuyệt sát kỹ năng sau, hắn đối với thương pháp cảm ngộ, nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Cho dù hắn chưa bao giờ luyện qua thương, giờ phút này vẫn như cũng là một vị xuất sắc thương pháp đại sư. Phốc xỉ. Mũi thương không có vào một vị hoàng cấp bạo viêm phi hổ tộc võ giả ngực, mảng lớn máu bắn tung tóe, một cỗ mùi máu tươi lan tràn ra. Nô lương thu thương gia quyền, một kích chấn vỡ đầu của hắn, thu tính cắn thi thể của hắn hấp thu năng lượng lại lần nữa một đạo mũi thương vung ra hai tên bán đế cường giả bước chân lảo đảo lui ra phía sau đáy mắt tràn đầy chớk kinh đáng giận đánh giết ác tuyệt thiên loại kia bán đế rõ ràng đều không phải cực hạn của ngươi ngươi giấu thật sâu hắn bất quá là mượn tộc ta kiệu lưu minh vương hồ huyết mạch thương thuật chuyển thừa mà thôi bằng không thao thiết tuyệt không có khả năng mạnh như vậy lô lương theo khai chiến đến hiện tại dung chỉ có thương thuật thôn vệ chi lực cùng thủ đoạn khác cũng còn vô dụng nhưng dưới loại tình huống này rõ ràng đều có thể cùng bọn hắn hơn mười người đánh ngăn lại liền không hợp tối thường bất quá này cũng mặt bên chứng minh minh vương thất tuyệt sát cường đại chỗ tồn tại bọn hắn thì càng muốn cướp về môn này truyền thừa. Mọi người lại lần nữa ra tay. Bạo viêm mang tràn ngập bốn phương tám hướng, sau đó sen lẫn thành một tôn hồ dữ. Hổ khiếu âm thanh truyền ra, chấn nhiếp thiên địa. Hổ dữ hướng về Ngô Lương tung ra hổ trảo, khủng bố móng đốt nhọn hóa chuột không gian đều sinh ra gợn sóng. Ngô Lương con ngươi co rụt lại, khá lắm. Những người này lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lực công kích đã đụng chạm đến bán đế cấp cực hạn uy năng. Ngoại trừ sở trường không gian chi lực bão giả, có thể dùng lực lượng miễn cưỡng ảnh hưởng không gian ổn định, cái kia chỉ có đế cấp mới có thể làm đến ban đế tuy là cũng là đế nhưng cùng chân chính đế cấp trinh lệch cực lớn đây cũng là vì sao nô lương có tự tin nghiền ép ban đế cũng không dám nói địch nổi đế giả nguyên nhân đế cấp là nhân gian đế trên vạn vạn người tuyệt đối cường giả một vị đế giả liền có thể chống lên một chủng tộc như là đại hạ cổ đại những quốc gia kia một loại không nhận ngoại địch xâm nhiễm nô lương hít sâu một hơi bàn tay nắm chặt trường đường lôi đỉnh tàn phá bốn phía mà ra thân hình của hắn nhanh lùi lại tránh đi cái kia một đạo hổ chảo gặp nô lương lui mấy vị kia viêm phi hổ tộc võ giả trên mặt hiện lên vẻ hửn vấn ha ha ha ta liền biết Thao thiết thực lực căn bản không bằng trong tưởng tượng mạnh như vậy, hắn chiến lực địch nổi bản đế có thể cuối cùng chỉ là địch nổi thôi, thật treo lên tới cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đại gia tăng thêm sức, nhanh chóng chém giết Thao thiết, đem thi thể của hắn mang về cho ta, chúng ta liền là một cái công lớn. Giết! Hồ Dữ tức giận gào thét, khí thế lại tăng thêm hai phần, bạo viêm phong mang như là vòi rồng khuyết tán ra tới. Hồ trào lại lần nữa trục xuống, không khí đều trầm trọng, mang theo như là trọng nhà cát lực. Lô Lương hít sâu một hơi, thể nội hắc ám pháp tắc chi lực bạo phát, hắc ám giới bực. Quang Minh bị khu trục, một cái hắc ám giới vực bao phủ tứ phương. Cho dù là mấy vị kia bản đế đều khó mà cảm giác được chính mình mấy mét bên ngoài vỏ thể, lực cảm giác bị cực lớn hạn chế, mắt thường càng là không hề có tác dụng. Đây cũng là hắc ám pháp tắc cường đại chỗ tồn tại. Nô lương cầm thương xuyên qua trong bóng đêm, như là nửa đêm chúa tể giả, Mùi thương một đạo hàn mang đông ra, lại giết một vị hoàng cấp. Thiểm kêu giền vang lên, người khác lập tức luôn cú lên. Nên chết, thao thiết thôn vệ bộ phận hắc ám pháp tắc, thế nào sẽ liền trực tiếp nắm trong tay hắc ám pháp tắc. Pháp tắc chi lực lúc nào dễ dàng như thế liền có thể nắm trong tay. Thao thiết huyết mạch năng lực thế nào sẽ như cái này biến thái, không thể cho hắn từng cái đánh tan cơ hội, Bạo Viêm phát tác, đi ra. Bạo Liệt Hỏa diễm bốc lên, cương ép trong bóng đêm chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cháy đường hực hỏa diễm phóng lên tận trời, dựng dụng ra một cỗ núi lửa phun trào cuồng bạo thế công. Ngoan, Bạo Liệt Hỏa long đột nhiên bọn tới ngô lương, cũng nháy mắt đem đánh ngất. Người kia đầy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, sâu khi tôi, cho dù là nắm giữ hai đại phát tác, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta, Bạo Viêm phát tác mới là vô địch." Phải không? Âm thanh lạnh giá theo phía sau hắn băng lên. Hắn đột nhiên giật mình lập tức liền muốn phản kích, nhưng Ngô Lương công kích càng nhanh, một thương đâm xuyên phía sau lưng hắn, lại từ trước ngực đâm ra, cường thế thôn phệ chi lực bạo phát, điên cuồng thôn phệ lực lượng của hắn. A, ngươi dám dùng hắc ám phân thân lừa ta, có loại chính diện đụng một chút a! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng tránh thoát Ngô Lương chuẩn thường, nhưng lực lượng trong cơ thể vẫn như cũng bị rút lấy ít nhất hơn ba thành. Ngô Lương lúc này thôn phệ chi lực so trước đó phải cường đại quá nhiều, lại Ngô Lương cũng phát hiện, không ngừng tăng lên thao thiết bao tử đẳng cấp, liền là tại tăng lên thôn phệ chi lực cường độ, từ đó tăng lên tiêu hóa tốc độ cũng mới có hiện tại một màn này. sau một khắc, mười mấy Ngô Lương đi ra, trên mình ký tức không có nửa điểm khác biệt. Hắc Ám vân thân chỉ có Ngô Lương không đến một thành thực lực, nhưng dùng tới mê hoặc đối thủ đầy đủ. trong Hắc Ám, mối thương cùng quyền ảnh như mưa rơi rơi xuống, không ngừng có nhân thân chết, tiếng kêu rên cách mỗi vài phút liền sẽ vang lên. đợi đến Hắc Ám tán đi thời điểm, Ngô Lương trước mặt còn lại ba vị bán đế đứng đấy, người khác chết hết. Ngô Lương năng lượng tiêu hao có chút lớn, nhưng thương thế một điểm không có. hắn nhàn nhạt nhũ mẩy, liền chút thực lực này cũng dám tới bê công ta, chẳng lẽ không biết ta là trưởng công chúa người sao? À trưởng công chúa lại như thế nào, chỉ là một giới nữ lưu thế hệ, làm sao có thể trở thành phong vân thần triều thần đế, thần đế vị trí chỉ, chỉ có thể là đại hoàng tử. Người giết hổ Diễm Thiên lại đầu nhập vào trưởng công chúa, sớm tối một con đường chết. Ngươi chút thực lực này, có tư cách nói lời này. Người kia cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt bắn ra nộ hỏa, nhưng vô pháp phản bác. Nô Lương quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể dùng một người địch bọn hắn 13 người. Bọn hắn thế nhưng có năm vị bản đế, bây giờ lại bị nô Lương giết chỉ còn dư lại một người. Từ bước vào võ đạo đến nay, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy không hợp thói thường hoàng cấp sơ kỳ. Chẳng lẽ Ngô Lương bán đế thời điểm, liền có thể cùng chân chính đế giả cảnh đánh một trận? Mấy người ngược lên xuống bất định, song quyền nắm chặt, cuồn hổ quyết. Bạo Viêm Phi Hổ huyết mạch điên cuồng bốc cháy, trên người mấy người bắt thịt nâng lên, thân thể biến lớn mấy lần, tán phát uy thế đều mạnh rất nhiều. Thời gian ngắn bạo phát võ học, đại giới là tổn thất một bộ phận Bạo Viêm Phi Hổ huyết mạch. Có thể thấy được bọn hắn giết Ngô Lương lòng có mạnh cỡ nào. Ba người cùng nhau nào về phía Ngô Lương, to lớn hổ trảo đang không chổ xuống. Ngô Lương thở ra một hơi, đem lực lượng ngưng kết tại trên chưởng dương. Cửu U chi khí băng ngậy, ngưng tụ thành một tôn Cửu U Minh Vương thân ý thế chẳng đẩy minh vương lâm thế sát minh vương cơ giận giết chóc trong thiên địa khí tức tử vong tràn ngập tứ phương dẫn đến mấy người sau lưng phát lệnh đừng sợ hắn thương pháp lại mạnh cũng có cực hạ hắn không phát huy ra minh vương thất tuyệt sát chân chính uy năng nô lương nít miệng ngu không ai bằng thất đại lĩnh bực nháy mắt bay ra đủ loại lực lượng đan vào lẫn nhau tạo thành một cỗ hám thiên chi lực Cố lực lượng này ra chỉ tại trên minh vương lâm thế sát phong mang tự nhiên lại tăng thêm mấy phần một thương xoay ra thiên địa biến sắc tần mây đều bị trực tiếp xoay phá phấp phấp phấp liên tục ba đạo huyết đục phá toái âm hửng lên, ba bộ thi thể không đầu rơi xuống. một thương tam sát, đây mới thực là vô song thương thuật. chương 350, đế bì, bạo viêm phi hổ thống lĩnh đánh tới. chương 350, đế bì, bạo viêm phi hổ thống lĩnh đánh tới. lấy một địch 13, còn toàn bộ chém giết hầu như không còn. nô lương một trận chiến này triển lộ ra thực lực, đủ để cho tất cả người chấn kinh. Chỉ tiếc không có khán giả. thôn vệ thi thể trên đất, nô lương nhanh chóng bổ sung năng lượng. bạo viêm phi hổ nhất tộc cũng thật là trên mặt nổi trực tiếp đầu nhập vào đại hoàng tử không để ý chút nào tới trưởng công chúa mặt mũi. Nô lương nhíp nhíp mắt, trong hai con mắt mơ hồ tiêu tán ra nồng đậm sát ý cùng hắn làm định. Tương lai thực lực đầy đủ nhất định phải đánh hắn cái nghiêng trời lệ đất, chỉ để đạp nát bạo viêm phi hổ nhất tộc tộc địa. Cánh vượng mở ra, Nô lương hóa thành một đạo lôi mang sông lên trời. Nhưng vào lúc này, một cỗ hỏa diễm hướng về hắn che mà xuống, đem hắn miễn cưỡng áp đến rơi trên mặt đất. Đây là Đế uy, Đế giả uy lực. Bất quá hình như không bằng hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Sau một khắc bạo viêm phi hổ thống lĩnh đi ra, quanh thân phát ra cuồng bạo liệt diễm lực lượng. Nô lương con ngươi co rụt lại. Ngưng tụ Đế Vi ban đế. Bán đế nói đúng ra cũng không phải một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa đẳng cấp, mà là ở vào hoàng cấp đỉnh phong đến đế giả cảnh ở giữa. Muốn theo hoàng cấp đỉnh phong đột phá tới đế giả cảnh, độ khó cực lớn, lại cần 3 cái điều kiện. Thứ nhất liền là pháp tắc chi lực. Thứ hai liền là ngưng kết Đế Vi. Mà cái thứ ba là linh hồn thể biến. Thứ nhất rất dễ lý giải, đột phá đế giả cảnh nhất định cần khống chế pháp tắc chi lực. Ngưng kết Đế Vi cần võ giả đem bản thân tất cả lĩnh nội hóa thành một cỗ bi áp, độc thuộc tại chính mình bi áp. Cỗ bi áp này liền là chính mình Đế Vi. Mỗi cái võ giả Đế Vi cũng không giống nhau cường độ cũng khác biệt. Lại đế uy có thể trên diện rộng áp chế đối thủ, không chỉ là trên lực lượng áp chế, mà là toàn bộ phương vị áp chế. Cuối cùng linh hồn thổi biến, liền là linh hồn như là bị tẩy lễ một loại, theo linh hồn lỗ sắc thành thánh hồn, thánh hồn bất diệt, có thể chống cự tới từ tuế nguyên tan mòn. Đây cũng là vì sao đế giả tuổi thọ lâu đời. Cho dù là nhân tộc loại này chết sớm trung tộc, đột phá đế giả cảnh sau đều có thể có một vạn năm tuổi thọ. Cái này ba cái điều kiện thỏa mãn thứ nhất liền coi như là bản đế. Tất nhiên, nhục thân đạt tới bán đế cấp cũng coi là bán đế. Đây cũng là đơn giản nhất thành tựu bán đế phương thức mà ba cái điều kiện toàn bộ thỏa mãn, vậy liền đột phá thành tựu một vị chân chính đế giả cảnh cường giả. Bạo viêm phi hổ trước mắt thống lĩnh, liền la đồng thời không chế liệt diễm pháp tắc cùng ngưng tụ đế huy, chỉ kém linh hồn thuế biến thành hồn sau, liền có thể thành tựu đế giả cảnh. Tại cảm nhận được đế huy sau, cho dù là Ngô lương đều không nhỏ áp lực. Bạo viêm phi hổ thống linh ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Ngô lương, trong mắt tràn ra sát ý thao thiết, ngươi cũng thật là cường đại, liên sát tộc ta mười vị cường giả, cũng may ta không yên lòng bọn hắn, đích thân đến, bằng không hôm nay còn thật để ngươi chạy trốn. Ngô lương gừ lệnh một tiếng, ta đã có thể giết bọn hắn vậy dĩ nhiên cũng có thể giết ngươi nói quá không biết ngượng ngươi đối với đế vi hiểu rõ còn chưa đủ đây là đế giả bí lực đối với các ngươi thấp như vậy cấp sinh mệnh có lớn lao lực cất chế tại ta đế vi phía dưới thực lực ngươi ít nhất phải bị áp chế ba thành có thừa ngươi cảm thấy ngươi còn có thắng khả năng ư. nô lương thực lực nhiều nhất cũng liền có thể thắng được tầm thường thắng người thực lực lại hàng ba thành sợ là chỉ có thể cùng bình thường hoàng cấp đỉnh phong võ giả một trận chiến thôi dưới loại tình huống này trừ phi là linh chiêu nguyện cho hắn cái gì hộ thân đồ vật bằng không liền là thua không nghi ngờ bạo viêm vi hổ thống lĩnh đại trưởng chụp xuống một cái từ liệt diễm tạo thành đại trường che khuất bầu trời, vi thế kinh khủng áp không khí đều chỉnh xuống, để người hít thở đều vô cùng khó khăn. liệt viêm giá thiên trưởng, hỏa diễm cự trường rơi xuống, nô lương lại nắm lấy thương đột nhiên đâm ra. hoàng tuyên bích là sát, thương kình như hoàng tuyên chi thủy, liên miên bất tuyệt, tần một tiếp lấy tần một, như có ngàn vạn nặng dung động uy lực. thương ảnh cùng đại trưởng va chạm nhau, sau đó buộc phát ra khí lãng hoành áp phạm vi trăm dặm, nô lương bị trượt bay ngược ra, thể nội khí huyết đỉnh chạy một cái trước mắt. quá, cái này để đi so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, hôm nay thật muốn liều mạng. Linh chiêu nguyện cho trưởng công chúa khiến có thể ngăn cản đại đế cảnh cường giảm một kích toàn lực. Dùng tại nơi này tổng không thích hợp. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh bất quá một cái bán đế, còn không đáng đến hắn dùng ra lá bài tẩy này. So áp chế đúng không? Thế giới chân áp. Nô lương nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi con ngươi màu đỏ tươi mang theo huyết nhiệt chi khí. Thế giới hư ảnh nháy mắt bay ra, đem bạo viêm phi hổ thống lĩnh bao khỏa tại trong đó, ngàn vạn trùng điệp lực rơi xuống, phản phất một cái thế giới trọng lượng rơi vào trên bờ bay. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh hít thở trì trệ, nháy mắt mang theo vẻ khó tin. Cái này, đây là thế giới chân áp. Thao Thiết đã ngưng kết thể nội thế giới, đồng thời có thể đem chỗ tới chấn áp đối thủ. Đây là hoàng cấp Thao Thiết có thể làm được, không nên là đế cấp ư? Căn cứ ghi chép Thao Thiết là tại đế cấp mới có thể ngưng kết thể nội thế giới, thể nội thế giới bất diệt, Thao Thiết liền không chết. Hơn nữa thể nội thế giới chấn áp cực độ đáng sợ, đỉnh phong thời điểm cho dù là đế tôn cảnh cũng đến tránh né mũi nhọn a. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh đôi mắt như muốn phun lửa, thể nội lực lượng mãnh liệt bạo phát. Giữa chúng ta khoảng cách không phải dễ dàng như vậy có thể san bằng, ta còn có liệt diễm phát tác, che trời liệt diễm đột nhiên phun trào, cứ thế mà đem chấn áp đỉnh lùi một chút. Hắn cắn chặt răng, trước người ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm long ảnh, liệt hỏa hung long đánh, liệt hỏa hung long bay ra, quét sạch xung quanh biển lửa lực lượng. Bên mông khí nóng chơi có thể đem kim thiết đốt thành huyết thủy. Nô lương ánh mắt ngưng lại, thôn vệ pháp tắc cũng cùng nhau dùng đi ra. Đầu này từ liệt diễm pháp tắc chi lực ngưng kết mà thành liệt hỏa hung long, chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể chống lại. Thôn thiên vệ địa, cho ta. Vứt. Nô lương thể nội lực lượng như vỡ đê hồng thủy, liều linh thôi động thôn vệ pháp tắc, đồng thời thế giới chấn áp lực lượng cũng tại không ngừng tăng cường. Lực lượng còn chưa đủ, vậy liền lại thêm thao thiết thỉnh yến. Nô lương thể nội huyết dịch giống như nham tương sôi trào lên, một tôn, hai tôn, tam tôn. Năm tôn thao thiết hư ảnh đi ra. Năm tôn thao thiết hư ảnh đồng thời xuất thủ, đối bảo viêm phi hổ thống lĩnh hung hãn đánh ra. Vèo. Tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, cho dù là mấy chục kilômét bên ngoài nào ngưng xương đám người đều có thể nghe được. Ngao Ngưng Sương nhíu chặt lông mày, ta liền biết Bảo Viêm Phi hổ nhất tộc sẽ xuất thủ chặn giết nô lương, đều trách các ngươi một mực ngăn ta. Long tộc hộ vệ trưởng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tiểu thư, thao thiết là đại hùng, vốn là địch nhân của chúng ta, chúng ta chọn vẹn không cần thiết giúp hắn. Hắn đáp tội bạo viêm phi hổ nhất tộc là chính hắn vấn đề, cùng chúng ta long tộc không có quan hệ à. Ý miệng, về long được sau chính ngươi xin nghỉ a, ta muốn đổi một cái hộ vệ trưởng. Là. Long tộc hộ vệ trưởng thực tế không hiểu, tiểu thư nhà mình vì sao nhất định phải cứu thao thiết. Thật chỉ là bởi vì như thế điểm ân cứu mạng ư. Thao thiết cứu nhà hắn tiểu thư rõ ràng chỉ là nhân thiện, vì điểm tích lũy, cùng đệ nhất chiến tướng vị trí. Chỉ sợ cũng chỉ có nhà hắn tiểu thư coi là thật a. Thao thiết ngươi tranh thủ thời gian chết đi. Bị Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc võ giả cho chém chết tính toán, bằng không tương lai cũng đến bị lao ra nhà ta cùng chiếu ra chém chết, hà tất lại sống đây này. Chương 351, đánh giết Bạo Viêm Phi Hổ thống lĩnh. Huyền Kim Thương. Chương 351, đánh giết Bạo Viêm Phi Hổ thống lĩnh. Huyền Kim Thương. Một mảnh cháy đen trên mặt đất, nô Lương cùng Bạo Viêm Phi Hổ thống lĩnh bụi trong đất đá bỏ lên. Hai người đều là đầy bụi đất, trên người có không ít vết thương. Bạo Viêm Phi Hổ thống lĩnh liệt diễm pháp tắc cùng võ học của hắn uy năng là thật cường hành, tăng thêm đế uy giá trị, bước đến Ngô Lương cơ hồ sử xuất toàn lực. Nhưng cuối cùng Hắn tiếp tục chống đỡ. Nô lương khu động nghiệp hỏa lực lượng, giúp hỏa trùng sinh đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hắn biết mép cười một tiếng, trong tay nắm lấy một cây thôn vẹn thương. Lão cậu, đây chính là ngươi nói khoảng cách à? Hư thành dạng này, lưng đều không thẳng lên được. Lao tử sau nửa đêm đều không có người như vậy hư. Bạo viêm phi hổ cắn chặt răng, hít thở đều nặng nề mấy phần. Nô lương còn có hồng liên nghiệp hỏa có thể giúp hỏa trùng sinh trọng thương nháy mắt biến đỉnh phong. Cái này cờ mở nở như vậy đánh. Hắn nhưng là nắm giữ pháp tắc cùng đế vi ban đế a, rõ ràng bại bởi một cái chỉ có hoàng cấp sơ kỳ thao tiết. Nên chết ta. Hắn thôn vệ quá nhiều cường đại chủng tộc kỹ năng thiên phú, giờ phút này đã đã có thành tiệu, muốn giết chết hắn chỉ có đế giả xuất thủ mới được. Nhưng đế giả ra mặt, vậy liền nghiêm trọng. Thậm chí linh chiêu Nguyệt sẽ còn dùng việc này tới quyết đại, từ đó chen ép bạo viêm phi hổ nhất tộc. Không được, ta đến đem thao thiết tình báo truyền về trong tộc, cũng bàn bạc chém giết thao thiết kế hoạch, không thể để cho hắn tiếp tục mạnh lên. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh không chút nghĩ ngợi lập tức liền hướng về chân trời vọt mạnh mà đi. Liệt diễm lực lượng ra thần, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lôi lương hít sâu một hơi, lôi đỉnh chi lực bạo phát đến cực hạn, đồng thời ném ra trường thương trong tay. Thương gia như ưu ảnh, nảy bén vô cùng, khó mà bắt quy tích, cũng quá chặt khí thế. Chính là ưu ảnh truy hồn sát. Thương ảnh tật chậm chậm, đột nhiên đâm vào bạo viêm thiên hổ sau lưng, phun ra đại lượng huyết thủy. Lô lương lại lần nữa liên tiếp không ngừng ném ra trường đường, đồng thời lôi đỉnh chi tiên quăng về phía đối phương. Bạo viêm phi hổ thống lĩnh muốn tránh, nhưng ưu ảnh truy hồn sát căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đó đỡ. Vô ảnh, vô ảnh, huyết nhục bị đâm xuyên, bạo viêm thiên hồ thống lĩnh trong miệng phát ra thống khổ thét o. Nô lương mạnh mẽ lũi lại lôi đỉnh chi tiên, đem hắn rơi xuống đất sau đó lập tức lấn người mà lên, một đôi hỏa quyền như mưa rơi rơi xuống, mỗi một kích đều hướng về trên đầu của hắn đánh. tại kéo dài đánh mấy phút sau, bạo viêm thiên hổ thống lĩnh rốt cục không cam lòng nhắm mắt lại, nô lương thu về nằm đấm, miệng lớn thở dốc, đáy mắt mang theo vẻ hửn phấn. Ha ha ha, muốn giết lao tử, ngươi xứng sao? Nương tụ đế đi lại như thế nào, cuối cùng không phải đế giả cảnh. đỉnh phong thực lực đối với phía dưới hắn vẫn như cũ xem như thắng. đợi đến nao ngưng xương chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy một màn này huyết tinh chẳng diện, xung quanh cảnh tượng chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung. Nô lương ký tức tuy là giảm cứt, nhưng trên mình cũng không có bao nhiêu thương thế. Ngao ngưng sương đáy mắt hiện lên sợ hãi thoáng phục, Nguyên lai hắn tại đại mạc địa phương bên trong vẫn như cũ chưa từng dùng ra toàn lực, thật là khủng khiếp thiên phú. Long tộc hộ vệ trưởng hít sâu một hơi, Hoàng cấp sơ kình địch sắt ngưng kết đế uy đồng thời khống chế liệt diễm pháp tắc bạo viêm phi hổ thống lĩnh. Hắn rõ ràng có thể làm được loại trình độ này. Cho dù hắn không đến, Nô lương đều có thể phản sát bạo viêm phi hổ thống lĩnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại toàn bộ trong long tộc, dạng này thiên tài đều không có mấy người. Nô lương có thể làm được một điểm này liền mang ý nghĩa thiên phú của hắn đủ để cùng đứng đầu nhất mấy vị kia thiên tài đánh đồng. Thao thiết thật có khủng bố như vậy ư? Sa sa, nô lương vận chuyển thôn vệ chi liên đem bạo viêm phi hổ thống linh thi thể thôn vệ. Theo sau nhìn mấy người một chút liền trực tiếp rời đi. Mấy người kia đã không có ý xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn lại đánh liên hệ gì. Mau chóng ngồi truyền tống trận trở về nhân tộc liên minh, tỉnh lại muốn bị người chặt giết. Mỗi ngày bị đuổi giết, nô lương cũng rất phiền. Thật sự là thao thiết quá có uy hiếp cảm giác, nô lương sống suốt một ngày, liền có người một ngày ngủ không yên. Ngao Nương Dương nhìn xem nô lương bóng lưng biến mất tại chân trời, vậy mới chậm chậm thu về ánh mắt. Hắn thật mạnh, ta cũng muốn cố gắng gấp bội. Theo sau, nàng mới mang theo một đội long tộc hộ vệ bắt đầu trở về long vực. Một bên khác, nô lương mượn chuyển tông trận, cuối cùng thuận lợi quay trở về nhân tộc liên minh bên trong, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này chém giết bạo viêm phi hổ nhất tộc mấy vị bản đế, hắn cũng hấp thu một đạo bạo viêm pháp tắc cùng một đạo liệt diễm pháp tắc. Cả hai lĩnh vực hắn cũng nương tụ ra, nhưng muốn đẩy tới pháp tắc cấp độ, còn cần tiếp tục tu luyện. Nhưng trên thực tế, pháp tắc cũng không phải càng nhiều càng tốt. Hắn hiện tại năng lượng còn không đủ dùng đồng thời duy trì nhiều loại pháp tắc chi lực vận chuyển. Hơn nữa quá nhiều giải giấc pháp tắc, hắn cũng không chế không tới, cho dù là thật dựa vào thôn vệ ngưng tụ ra tân pháp tắc, hắn xác suất lớn cũng sẽ không đi sâu nghiên cứu. Đem một loại pháp tắc mà thấy, so mỗi một loại đều chỉ khống chế rõ ràng một điểm yếu thắng. Trước mắt vẻn vẹn thôn vệ pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc liền đủ hắn thao luyện. Duy nhất thuận tiện chỗ chính là, Lăng Thanh Tuyết cái này người trọng sinh xem như đã từng đế tôn cảnh cường giả, đối với pháp tắc nghiên cứu so hắn phải sâu bảo. Có nàng phụ đạo, nô lương tăng lên cũng coi là nhanh chóng. Mới trở lại nhân tộc Liên Minh nha. Bác Minh Huyền Diêu, một Huyền Bang cùng Liêu Thừa Uyên ba người liền tới. Không sai biệt lắm là người lấy vị liền tới. Liêu Thừa Uyên trùng điệp vô vô nô lương bà bài, trên mặt mang theo kích động đủ cười. Nô lương, lần này ngươi làm thật là xinh đẹp à? Tại hơn 600 vị thiên tài bên trong cũng có thể giành được đệ nhất chiến tướng vị trí, thực lực càng là đã sánh vai bàn đế. Một Huyền Bang khẽ gật đầu, khống chế thôn vệ phát tắc, loại ưu thế này tại hoàng cấp bên trong quá lớn, cho dù là nhất lưu thiên tài cũng khó có thể tại hoàng cấp khống chế phát ác, chỉ có ngao ngương dương loại này đỉnh tiêm mới có thể làm đến. Bát Minh Huyền Tiêu cười cười, bây giờ ngươi trở thành nhị tinh chiến tướng. Tử Tinh tộc cùng Biêm Ma tộc lập tức liền chế bình, sau này phòng chừng cũng không còn dám chủ động khai chiến. Lần này ngươi thật là giải nhân tộc phiền toái lớn a. Ha ha, lần này phiền toái hình như cũng là ta mang tới. Nô lương bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, cường tộc các bách tộc yếu đây là vực ngoại chiến trường thường thấy nhất sự tình, không phải bởi vì ngươi cũng sẽ là bởi vì người khác, chỉ có ta nhân tộc chân chính cường đại lên, mới có thể triệt để không bị ngoại tộc các bách. Nô lương khoẹt miệng nhẹ cười, hiện tại trưởng công chúa đáp ứng ta sẽ che chở nhân tộc, chúng tôi khát hẳn là sẽ không lại ngang nhiên tiến công nhân tộc, chờ ta đột phá đế cấp sau bằng lực lượng của ta cũng có thể để ngoại tộc cúi đầu. tốt. bất quá ngươi sắp đi chiến tướng điện a. Bác minh huyền tiêu hỏi. không sai, ta dự định tại nhân tộc chờ nửa tháng tả hữu a. tiếp đó liền đi chiến tướng điện báo danh, mau chóng tăng lên thực lực bản thân. ngoài ra ta còn muốn tìm các ngươi muốn đem tiện tay vũ khí, mới học thương pháp, muốn đem trường thương loại linh khí. liêu thừa bên cười lớn, theo sau theo trong nhẫn chứa vật móc ra một cây huyền kim sắc trường thương. đã sớm là ngươi chuẩn bị xong, chỉ tiếp ta nhân tộc không có trường thương loại đế cấp linh khí, thanh này huyền kim thương đẳng cấp chỉ có hoàng cấp tự phẩm đã là ta nhân tộc đẳng cấp cao nhất trường thương loại vũ khí. Nô lương tiếp nhận trường thương, đưa tay đo lượng, đối với loại này trọng lượng rất là vừa ý thôn vệ thương là hắn ngưng tụ ra cũng không trọng lượng, cơ múa không nghi thế chút nào cảm giác. cũng là mượn minh vương thất tuyệt sát cường đại mới có thể có loại kia uy lực. nếu là dùng huyền kim thương thi triển minh vương thất tuyệt sát, thương pháp lưu loát độ còn có thể tăng lên không ít. hảo thương, ta cực kỳ ưa thích. đa tạ đế giả bản thương. liêu thừa uyên sang sảng cười một tiếng, đã đến minh khí tốt, có thể nguyện cùng ta luận bàn một phen. chương ba cùng liêu thừa uyên luận bàn. lần thứ tám tiến hóa bắt đầu. Chương 352, cùng Liêu Thừa Uyên luận bàn. Lần thứ 8 tiến hóa bắt đầu. Đã đến binh khí tốt, có thể nguyện cùng ta luận bàn một phen." Nô Lương hai mắt sáng lên, đáy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Bác Minh Huyền Tiêu cùng một huyền băng nâng lên ngạch, trong thần sắc mang theo điểm không nói. Hiếu chiến thao thiết, gặp được hảo võ Liêu Thừa Uyên, hai người gặp mặt quả nhiên là sẽ cọ sát ra tia lửa." Nhớ thu thêm chút sức, luận bàn địa điểm chọn cái hoang vu điểm địa phương, đừng đáng lộ thương người khác." Bác Minh Huyền Tiêu nhắc nhở. Liêu Thừa Uyên hơi hơi khoắt tay, "Yên tâm, ta có chủ mục, bất quá là luận bàn mà thôi." cũng không phải đao thật thương thật đại chiến. hai người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền ngay cả bóng lưng đều nhìn không tới. trên mặt Bắc Minh Huyền Tiêu hơi lộ ra vẻ cảm khái, Thao Thiết tốc độ tiến triển quả thực so trong điện tịch viết nhanh hơn, thật không dám tin hắn hơn một năm thời gian liền đạt tới hôm nay loại trình độ này. đây là chuyện tốt, nói không chắc ta nhân tộc thật nguyên nhân quan trọng làm Thao Thiết mà xoay người. một Huyền Băng cười nói, hy vọng như thế đi. một bên khác, một mảnh bao la trong hoang mạc, hai đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau, trên thân hai người đều làm phát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Liêu Thừa viên nắm lấy một thanh khoan nhận đại đao, thân đao cực kỳ nặng nề, vung bậy thời điểm mang theo cuồng phong cũng có thể làm cho người ngừng bước không tiến. Nô lương khép cười một tiếng, đã sớm nghe liêu đế người đi bá đao một đạo, chỉ là không biết rõ cái này bá đao đến cùng có nhiều bá đạo. A, hôm nay liền để tiểu tử ngươi nhìn một chút như thế nào bá đao. Liêu Thừa viên sang sảng cười một tiếng, mãnh liệt đao khí như là vòi rồng kích sạng, đồng thời bước chân bước ra đại địa cũng vì đó rung động. Đại đao chạy dọc mà xuống, không gian đều nổi lên một sóng, sắc bén khí như có vạn mã bưu đằng. Nô lương hai tay cầm đường, thân hình xoay chuyển cấp tốc trường thương múa biên tạo thành một đạo dày không thông gió thương nhận phong bạo chính là la sát toàn phong sát nhờ vào hắn khủng bố nhục thân chi lực huyền kim thương có khả năng phát huy ra huy năng đều bởi vậy tăng vọt mấy phần minh vương thất tuyệt sát càng thuận buồn xuôi gió thương thuật lộ hết tài năng không thể nghi ngờ liễu thừa uyên nhìn hưng phấn vô cùng bá đao chi thuật liên tiếp đánh ra mỗi một đao đều nặng nề vô cùng cái này đã là thần lực dùng lực các người càng là một cái bá đao ý chí tinh thần chủ kích đây cũng là liễu thừa uyên nổi tiếng nhân tộc bá đao hai người liên tiếp chém giết mấy canh giờ toàn bộ hoang mạc đều bị trùng kích liều xiềng cho dù cách xa ngàn dặm rằng Bắc Minh Huyền Tiêu đều có thể cảm giác được cô uy thế này đáng sợ. Đây chính là ngươi nói phân thấp, chỉ hiểu man lực tên mõ giả. Giữa hai người một trận chiến này cơ hồ là đế giả cảnh phía dưới đỉnh phong một trận chiến, tuy chỉ là vũ khí kỹ nghệ ở giữa là bàn, nhưng chiến đấu cấp độ vẫn như cũ cực cao. Tại liên tục đối ban hơn 3 giờ sau, Liếu Thừa Liên rốt cục tận hứng ngừng tay, trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Thực lực ngươi bây giờ, cho dù là đối thủ ngưng tụ đế uy chỉ sợ cũng không giết được ngươi, tay cầm hai đại pháp đắc, sức chiến đấu tại đế giả cảnh phía dưới cũng là nhất lưu quyết điểm duy nhất cũng không cách nào thời gian dài sử dụng pháp tắc chi lực, bằng không thực lực của ngươi sợ là hoàn toàn có thể cùng bình thường đế giả cảnh tương đương. Lô Lương cười nhạt một tiếng, ta có thể dựa vào thôn vệ kéo dài thu được năng lượng, chờ ta đẳng cấp lại để thăng một chút, không sai biệt lắm đạt tới bán đế thời điểm, tuyệt đối đủ để sánh vai đế giả cảnh. Ừm, ta cũng là cho rằng như vậy, có thể có đế giả cảnh thực lực, tại vực ngoại chiến trường cũng không kẻ yếu, nếu có thể ở chiến tướng điện thăng quan tiến tướng, ngươi tương lai mới thật sự là phong quang vô hạn. Ha ha, sẽ, không cần quá lâu ta liền sẽ đem cái kia chiến bương vị trí cho cấp lại. Hai người lại lần nữa nói chuyện phía bài câu, theo sau liền bắt đầu trở về nhân tộc liên minh bên trong. Liêu Thừa bên suy tư một phen sau vẫn là có ý định nói ra. Lý Truyền Trung đã chết, hắn trước khi chết còn đem Lý Trầm Chu cùng Lý Thiên Trạch cũng cho giết, tất cả Lý gia tộc nhân đã toàn bộ đi liên minh bên cạnh chống cự Viêm Ma tộc. Ta nguyên bản không có ý định nói, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói cho ngươi đi, muốn làm thế nào đến nhìn ngươi. Nô Lương nhàn nhạt nhíu mày, một nhóm tôm tép nhạy nhép thôi, ta không có rảnh cùng bọn hắn chơi. Lý Truyền Trung tức thời cúi đầu sắc sớm, ta liền lười đến lại đi giết một chút không có quan hệ nặng nhẹ ngươi bất quá lý do nếu lại là như làm tinh lý ra dạng kia thông đồng với địch, ta sẽ giết lý ra một người không lưu. Vậy được, chút chuyện nhỏ này liền không đi ảnh hưởng ngươi, nhất tộc liên minh bên trong có chúng ta mấy cái, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Như đặt ở phía trước, Lý Truyền Trung Sương cốt cứng rắn thời điểm, Nô Lương còn thật nguyện ý đi cho hắn nỗi lòng gân quốc. Nhưng hắn hôm nay cũng không có thời gian lãng phí ở trên người hắn. Lý Truyền Trung bị đất đầu hàng, hơn nữa còn đã chết, xem như diệt lửa giận của hắn ác không bao lâu, Nô Lương đã về tới trong liên minh trong nhà. Lăng Thanh Tuyết ngay tại xem diện tích, gặp hắn trở về, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Ngươi cái này luận bàn thật là đủ quyết liệt, không biết còn tưởng rằng các ngươi tại cái kia liều mạng đây. Nô Lương gãi gãi đầu, một đánh liền lên đầu, nơi nào nhớ nhiều như vậy. Bất quá ngươi tại nhìn cái gì đây, và ngươi cái này học thức còn cần đọc sách. Lăng Thanh Tuyết nhịn không được cười lên. Ta tại tra duyệt vực ngoại chiến trường các tộc, thậm chí chiến tướng điện tin tức, bởi vì ngươi tốc độ đột phá quá nhanh, một thế này ta tiến vào vực ngoại chiến trường thời gian so lên một thế sớm rất nhiều năm. Cho nên ta cần nhìn một thoáng trong những năm gần đây phát sinh sự tình, thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động. Nô Lương cho nàng giơ ngón tay cái vừa vặn ngươi làm xong ta không am hiểu sự tình đánh nhau ta tới động não sự tình ngươi tới ta dự định bắt đầu tiến hóa huyết mạch vừa vặn ngươi cho ta hộ pháp Lăng thanh tuyết hơi sững sở. ngươi lại tiến hóa huyết mạch nô lương tại tiến vào vực ngoại chiến trường phía trước vừa đem huyết mạch tiến hóa đến hoàng cấp hiện tại vẫn chưa tới nửa năm đây lại lại muốn lần tiến hóa cái kia huyết mạch chẳng phải lập tức là đế cấp ư hắn còn thật có thể chính mình đem huyết mạch tiến hóa đến đế cấp a nô lương mặt mang mấy phần vẻ đắc ý tiến hóa huyết mạch chính là như vậy đơn giản đế cấp tính toán cái gì sau đó cho ngươi tiến hóa xuất thần cấp tới hắn hất cầm lên trực tiếp đi vào trong phòng. Lăng Thanh Tuyết tuy là kinh ngạc, nhưng đấy lòng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Nô lương có thể một mực đem huyết mạch đến tầng thứ cao hơn, nàng liền có thể một mực có lợi. một thế này, thanh cửu thần giai có lẽ đã gần ngay trước mắt. trong phòng, Nô lương ngồi xuống tới, ánh mắt rơi vào trên bảng hệ thống vừa vận vượt qua 1.500 vạn điểm tiến hóa bên trên. ở trong đó đại bộ phận vẫn là phía trước thôn vệ viêm ma tộc cùng tử tinh tộc lưỡng tộc chiến sĩ lúc lưu lại. hắn nguyên bản định dùng tới trước thang một đợt kỹ năng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn một tay. kỹ năng tùy thời có thể thăng hơn nữa liền là một đạo ý niệm sự tình nhưng huyết mạch tiến hóa khác biệt huyết mạch tiến hóa cần thời gian rất lâu dùng tới hoàn thành bản thân thay biến thời gian này thậm chí vượt qua nửa tháng nô lương đã là hoàng cấp đẳng cấp lại hướng sau liền là đế cấp hiện tại không nhanh chóng hoàn thành huyết mạch tiến hóa đằng sau bởi vì huyết mạch đẳng cấp hạn chế ảnh hưởng hắn đột phá làm sao xử lý dựa theo hắn dự đoán nhiều nhất trong vòng một năm hắn nhất định có thể trở thành đế giả cảnh đồng thời tại đế giả cảnh cũng sẽ không yếu đã như vậy không bằng sớm đem huyết mạch cho tiến hóa hệ thống bắt đầu cho ta lần thứ tám huyết mạch tiến hóa chương ba Trấn ngục thao thiết. Kỹ năng mới, sát phạt chiến pháp. Chương 353, trấn ngục thao thiết. Kỹ năng mới, sát phạt chiến pháp. Hệ thống, bắt đầu cho ta lần thứ 8 huyết mạch tiến hóa. Đinh. Khấu trừ 1500 vạn điểm tiến hóa, lần thứ 8 tiến hóa bắt đầu. Bắt đầu tiến hóa nháy mắt, nô lương huyết mạch bắt đầu rung động, hóa thành cháy rừng hực lửa. Toàn bộ thân thể, huyết nhục thậm chí xương cốt đều tại mục cháy. Nóng dực nhiệt độ quét sạch bốn phía, đem nhà đều hóa thành một cái cửa lớn lò nướng. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt nháy mắt bị cố khí tức này hấp dẫn, ngáy mắt ánh mắt khẽ run đế cấp huyết mạch đã là trong giới này khó có huyết mạch đẳng cấp, càng là cơ hồ cao nhất tiêu chuẩn. Tiến hóa lúc khí thế to lớn vô cùng. Lần này tiến hóa sẽ triệt để kích phát yêu thú huyết mạch, tái tạo căn cốt cùng huyết nụ, cũng là tăng lên lớn nhất một lần. Chờ hắn tiến hóa xong thực lực e rằng lại có thể tăng lên không ít. Đế cấp là thần trở xuống đẳng cấp cao nhất, đại biểu phàm thường hạ. Liên như nhân gian đế vương một loại trí cao vô thượng, nắm giữ đế cấp huyết mạch yêu thú, trời sinh lại so với người khác có càng cao đột phá trở thành đế cấp hi vọng, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Huyết mạch gông cùng xiềng xích mỗi một lần đánh bỡ, đều là hướng về cao hơn thiên địa phát động trung kích lần này nội tâm của Lăng Thanh Tuyết chân chính bắt đầu chờ mong lên Ngô Lương trong miệng Thần cấp huyết mạch Thần cấp huyết mạch có tồn tại hay không nàng không biết rõ nhưng đã thần giai tồn tại cái kia Thần cấp huyết mạch liền có cực cao khả năng tồn tại ngay tại tiến hóa trạng thái Ngô Lương ý thức đã triệt để chìm vào trong hắc ám mặc cho huyết mạch của mình bắt đầu trèo lên huyết mạch tiến hóa quả nhiên là một lần so một lần kinh khủng hơn bỏ ra tới ngàn vạn điểm tiến hóa mang tới lợi nhuận so hắn trong tưởng tượng càng kinh người hơn theo lấy huyết mạch khí tức không ngừng trèo lên cảm giác áp bách cũng càng thêm cường đại ban đầu Ngô Lương đứng ở trước mặt mọi người liền mơ hồ có một loại tiền sử cự thú một dạng thị giác trúng kích lần này tiến hóa song sợ là không có người nguyện ý lại cùng hắn chơi huyết mạch chi lực bắt đầu lần nữa ngưng kết xương quất vô số huyết sắc phủ văn khắc sâu tại trên xương quất mang đến một cô không thể phá vỡ cảm giác ngay sau đó là huyết đục ra thịt mỗi một tơ bắp thịt chùm đều phảng phất giống như cốt thép đồng dạng tim đập như trống chấu teo máu chảy như phong ba loại đục thân này ngay tại điên cuồng hướng về thao thiết chuyển biến liền dưới da dẻ của hắn cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại huyết sắc phủ văn hình thái không đồng nhất nhưng tràn ngập thuộc về thao thiết huyết nghiệp khí tức. Mỗi một lần năng lượng trào lên phù văn, mang tới huyết khí chấn động đều bốn phía không khí dẫn phát rung động cảm giác. Lần thứ 8 tiến hóa, thời gian duy trì đồng dạng vượt qua nửa tháng. Lam tiến hóa hoàn thành ngay mắt, nô lương mở ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, đáy mắt tràn ngập một đạo màu mực phong bạo, mang theo một cô yêu dị lực hấp dẫn. Ký chủ, nô lương yêu thú, chấn ngục thao thiết, tiếp một hình thái, hoàng diện thao thiết, cần phải tiến hóa giá trị, nam nữ, cấp bậc, hoàng cấp sơ kỳ thiên phú, vạn vật thôn vệ, 100, huyết mạch, đế cấp ngũ tinh công kích, 50 triệu phòng ngự, 6460 vạn tốc độ. 42 triệu tinh hận, 50 triệu điểm tiến hóa, 50 vạn kỹ năng, thao thiết thí nghiệm, nguyên mạch thần kỹ, thao thiết bao tử LV70, tham lam lở vở LV65, dạng thương lở vở 65, đại tiểu như ý lở vở 50, siêu phàm hữu, giác lở vở 50, thôn vệ ấn ký lở vở 50, thôn vệ phát tắc, một thành, sát phạt lĩnh vực lở vở 65, nội hóa thiên địa lở vở 65, sát phạt chiến pháp lở vở 1 đặc tụ, ma biên long kích, không gian quá, hồng liên nghiệp hỏa, bạch hổ thất tinh bộ, thức hải trùng ma, thiên phú cộng hưởng, lưu đỉnh chúa tể, thiên tinh dựng lại, minh vương thất tuyệt sát. Sát phạt chiến pháp, thao thiết nhất tộc chiến đấu kỹ năng, có thể không ngừng rút ra sát phạt chi lực ra thân, chống chất vô hạn sát phạt lực lượng, lại vô địch đối thủ, cũng cuối cùng rồi sẽ chết bởi không có tận cùng sát phạt phía dưới. Đinh, chúc mừng ký chủ huyết mạch đạt tới phạm cực hạn, giai đoạn tiếp theo gần mở ra thuộc về thần hành trình, xin tiếp tục cố gắng, cố lên a thiếu niên. Nô lương quẹt miệng hơi hơi câu lên, đáy mắt mang theo một vòng ý cười. Trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng đi tới hôm nay, năm ức điểm tiến hóa tuy nhiều, nhưng chờ ta đến đế tu cảnh, năm ức cũng bất quá là mấy cái trùng tộc liền có thể tiếp cận đủ, cái này có thể không cần phải gấp đáp tiếp xuống mục tiêu của hắn liền là mau chóng đột phá đế giả cảnh, cung cấp được chiến tướng điện chiến vương vị trí. hơn nữa linh chiêu nguyệt nữ nhân kia cũng không thể tin hoàn toàn. nếu là hắn trở thành chiến vương, nàng tới một câu ta sợ người công cao chấn chủ vậy làm sao bây giờ? cho nên làm phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, nô lương nhất định cần cần có tối thiểu cùng linh chiêu nguyệt sánh vai thực lực mới được. đem nàng đẩy lên hoàng bị, cuối cùng chính mình lại không dẫn đến nửa điểm chỗ tốt, nô lương nhưng không làm loại này mua bán lô vốn. thật muốn để hắn có chịu, trực tiếp đem những người khác đa bằng, chính hắn đi ngồi cái hoàng bị kia. chậm chậm, ta còn không làm qua hoàng đế đây. Nô lương đối quyền lực không có quá nhiều dục vọng, quyền lực nào có thực lực tới trực tiếp, có thực lực tại thân, quyền lực coi như là ngươi không muốn, cũng sẽ có người chủ động đưa tới cho ngươi. Đây chính là hiện thực, vô cùng chịu tượng hiện thực. Nô lương thật đứng vậy, kéo dài thân thể một cái, nấy mắt liền có thể cảm giác được cỗ thân thể này mang tới to lớn cảm giác cát bách. Lăng Thanh Tuyết hướng hắn nhìn lại, thực lực tăng lên lớn lư. Nô lương khoẹt miệng ngó ngó, tất nhiên lớn, phía trước ta chỉ có thể cùng Bạo Viêm Phi Hổ thống lĩnh loại kiều bá đế một trận chiến, hiện tại ta tuyệt đối không sợ đế giả cảnh trở xuống bất kể đối thủ nào như ta có thể đột phá hoàng cấp đỉnh phong đẳng cấp, sợ là có thể cùng đế giả cảnh một trận chiến. Vậy là tốt rồi, chúng ta cái kia khởi hành, Linh Chiêu Nguyệt đã nhiều lần nhắc nhở ta chúng ta mau chóng đi chiến tướng điện báo danh, cũng tăng lên chiến tướng đẳng cấp. Lăng Thanh Tuyết nói, nô lương niết miệng, thúc cái gì thúc, muốn hai ngày lại có thể thế nào? Lăng Thanh Tuyết mỉm cười, chúng ta bây giờ còn muốn mượn nàng thế, chung quy là muốn có cơ bản hợp tác biểu hiện. Theo đó, hai người liền bắt đầu lên đường. Chiến tướng điện vị trí chỗ Phong Vân Thần Triều đỗ địa, khoảng cách cứ xa, cho dù là người chuyển tông trận đều cần liên tục ngồi nhiều lần mới có thể đến xem như từ phong vân thần đế độc trưởng một tổ chức chiến tướng địa địa vị cực kỳ siêu nhiên người khác không quản được bọn hắn cơ hồ có thể tính là tự thành một thể nội bộ có cực kỳ thành thục cấp bậc chế độ đầu tiên liền là cựu tinh chế độ đạt tới cựu tinh chiến tướng sau địa vị liền có thể so nhất phẩm đại quan đi tại phong vân thần triều các phương đều là hết sức quan trọng tồn tại mà cựu tinh chiến tướng bên trên liền là chuẩn chiến vương những người này thực lực cực mạnh địa vị chỉ so với chiến vương thấp có thể chủ tinh trung tất cả chiến tướng cuối cùng chiến vương vị trí cũng là tại những cái kia chuẩn chiến vương bên trong viện gia cuối cùng ai là chiến vương cũng từ phong vân thần đế tới quyết định. Trong đó quan trọng nhất căn cứ liền là thực lực. Cuối cùng, chiến tướng điện nhiệm vụ là trấn áp Phong Vân Thần Triều không an vận, cùng bảo vệ Hoàng gia. Vô luận là điểm nào, đều cần cao cấp nhất chiến lược mới được. Phong Vân Thần Đế xem như phía trên chiến trường bực ngoại kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật, có thể không lo lắng sẽ không đè ép được chỉ là một vị chiến vương. Cho nên ngô lương cho dù là thao thiết, chỉ cần không có mất khống chế, đó chính là cùng tất cả người là giống nhau. Liên để ta nhìn một chút chiến tướng điện đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chương 350 từ, đến chiến tướng điện. Hợp pháp giết chết chiến tướng biện pháp. Chương 350 từ đến chiến tướng điện, hợp pháp giết chết chiến tướng biện pháp, phong vân hoàng triều, hoàng thành, đi ra chuyển thống trận, nô lương nhìn thấy đời này đều chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng, tràn đầy đại khí, đủ loại lối kiến trúc còn rất có mấy phần nghệ thuật khí tức, mà đây chính là phong vân thần triều hoàng thành. Nói là thành, nhưng kỳ thật phạm vi thậm chí so cả nhân tộc liên minh còn lớn hơn, đây chính là siêu cấp đại thành, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà phồn vinh trình độ càng là vượt qua nô lương có khả năng tưởng tượng. Dù sao cũng là hoàng triều trung tâm chỗ tồn tại, kinh tế trình độ tự nhiên cũng là toàn bộ phong vân thần triều cao nhất nơi này thu nạp trong vạn tộc đại lượng thiên tài cùng nhân vật đứng đầu. Nô lương không ngừng quan sát bốn phía, đáy mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nơi này tốt, nhìn lên còn có mấy phần xì si bờ thủ vị, Sát xuất lớn là trí giới tộc chế tạo à? Lúc này một bóng người xinh đẹp đi ra, khoẻ mắt còn có một chút tỉ mỉ lông tơ. Các ngươi hảo, ta là thất thải huyễn không tức nhất tộc huyễn thải âm, trưởng công chúa phái ta tới mang các ngươi đi chiến tướng điện báo danh. Thất thải huyễn không tức, vạn tộc bảng bài danh một trăm vị trí đầu trung tộc, sở trường huyễn thuật cùng nguyên tố không chế, mà huyễn thải âm trước mắt đẳng cấp đã đạt tới bán đế chi cảnh trên mình tràn ngập một vòng mười phần mịt mở đế uy, hiển nhiên là cùng lúc trước cái bạo viêm phi hổ kia thống lĩnh không sai biệt lắm cấp độ, nhưng thực lực đại khái dẫn là muốn mạnh hơn đối phương. Ngô Lương nhàn nhạt gật đầu, "Đa Tạ, phiền toái thuận tiện giới thiệu cho ta một thoáng chiến tướng điện." Huyền Thải Âm cười cười, tại phía trước dẫn đường, đồng thời một bên giới thiệu chiến tướng điện. Chiến tướng điện là từ đời thứ nhất Phong Vân Thần Đế thời kỳ liền đã tồn tại tổ chức, chuyên bị Phong Vân Thần Đế phục vụ, chủ yếu chức trách liền là diệt trừ thần triều bên trong không an phận đồ đố. Mỗi một vị chiến tướng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, cũng đều là mỗi cái chủng tộc nhân vật tiên tài thực lực tương đại, tiềm lực phi phàm, tốt nhất đường tùy tiện cùng những chiến tướng khác xuất hiện mâu thuẫn. chúng ta những cái này chiến tướng không có chân chính thực quyền, vô pháp triệu tập quân đội, nhưng lại chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng là có quyền triệu tập phụ cận quân đội, để nó tuân theo sắp xếp của mình. mấu chốt nhất một điểm, chiến tướng trong điện đẳng cấp sống nghiêm, dùng cấp độ vi tôn, tinh cấp càng cao địa vị càng cao, đồng lực cũng càng cao. căn cứ ta dự đoán ngươi hiện tại chiến lực có lẽ đến gần ta, không sai biệt lắm liền là tứ tinh chiến tướng thực lực, nhưng còn cần đi làm thăng cấp nhiệm vụ mới có thể trở thành tứ tinh chiến tướng nô lương chấp chấp lông mày chỉ có làm nhiệm vụ mới có thể tăng lên chiến tướng đẳng cấp ư. không sai chiến tướng đẳng cấp tăng lên nhất định cần làm nhiệm vụ mới được trừ những thứ này ra không có phương pháp khác ta bây giờ là tứ tinh chiến tướng cũng là làm mấy cái nhiệm vụ mới tăng lên đi lên bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chiến tướng nhiệm vụ gặp nạn cũng có đơn giản ngươi đã giống như ta gia nhập trưởng công chúa trận doanh sau đó nếu là chấp hành nhiệm vụ không có năm chắc lời nói có thể cùng người khác tổ đội dạng này liền càng thêm an toàn a đúng còn có một việc cần nhắc nhỏ ngươi tại trở thành ngũ tinh chiến tướng phía trước Nếu liên tục trong 3 năm không có tăng lên chiến tướng tinh cấp, vậy liền sẽ bị hủy bỏ chiến tướng tư cách. Cho nên muốn ngồi vững vàng chiến tướng vị trí, nhất định phải mau chóng trở thành ngũ tinh chiến tướng, nói chung trở thành đế giả cảnh liền có thể rất nhanh trở thành ngũ tinh chiến tướng. Nô Lương cười nhạt một tiếng, quy tắc còn thật nhiều. Nhưng tổng thể mà nói ngược lại cũng không nhiều khó a ngược lại hắn vốn là cần phải mượn thôn vệ đến đề thăng, làm nhiệm vụ đó không phải là tại tìm mục tiêu ư hơn nữa còn có thể có đầy đủ lý do tới đạo thủ, ưu hận cũng là chiến tướng điện bệnh đấy. Chuyện tốt a. Về phần ngũ tinh chiến tướng phía trước bị đuổi đi ra chuyện này, Lô Lương là nửa điểm không lo lắng. Thực lực của hắn rất nhanh liền có thể sánh vai đế giả cảnh, thời gian một năm liền đầy đủ hắn trở thành ngũ tinh chiến tướng, chiến tướng trong điện có thể động thủ ư? Đánh chết người loại kia. Ngô Lương Hiếu kỳ hỏi. Huyên Thải âm khẹt miệng giật một cái. Trước kia nàng liền theo Linh Chiêu Nguyệt nơi đó nghe nói Ngô Lương nội tình, kết quả cái này lần đầu gặp một lần ngược lại cho nàng sự đả kích không nhỏ. Nhà ai người tốt thứ nhất hỏi trước có thể hay không giết người a? Coi như là hỏi phúc lợi đãi nộ cũng bình thường a. Huyên Thải âm lắc đầu. Chiến tướng ở giữa không thể giết người, bằng không cho dù là trưởng công chúa cũng không giữ được người nhưng chiến tướng ở giữa giao thủ là cho phép thiên tài cùng thiên tài ở giữa luận bàn chiến đấu không có hạn chế nhưng mà nhớ kỹ a không thể đem đối thủ đánh thành tàn phế hoặc là loại kia từ giết người ý đồ chiến đấu bằng không cũng là có nghiêm khắc trách phạt mặc dù không chí tử nhưng cũng có thể gặp phải giam cầm hoặc đuổi ra chiến tướng điện nô lương đồng cảm giác không nói đánh người đánh không chết sau này cựu địch còn không khắp nơi đi a đánh người không có ý định tàn cái kia đánh nhau làm gì nhàn quy củ này không khỏi quá mức hòa bình vậy có hay không hợp pháp không truy cứu trách nhiệm chơi chết những chiến tướng khác biện pháp huyên thải âm thân thể run rẩy Hít thở đều không khỏi đỉnh trệ xuống tới. Mẹ a, đây chính là hung thú ư. Ngươi liền không thể không giết người sao. Huyến Hải âm mang theo vài phần khóc không ra nước mắt mà hỏi. Lô Lương lúng túng cười một tiếng, ngươi hiểu lầm, ta người này mười phần dạng đạo lý, chủ yếu là ta cựu nhân tương đối nhiều, ta sợ người khác lợi dụng sơ hở tới giết ta, vậy ta không được để phòng điểm ư. Huyến Hải âm nhẹ nhàng tở ra. Ngược lại có một loại phương pháp, đó chính là ký giấy sinh tử chỉ cần giao thủ song phương đồng thời ký giấy sinh tử, lên sinh tử đài phía sau nhất định phải một người sinh một người chết mới có thể xuống đài, đây là tại chiến tướng trong điện một cái duy nhất có thể hợp pháp giết chết chiến tướng phương pháp. Cho nên à, chỉ cần ngươi không ký giấy sinh tử, cái kia tại chiến tướng điện liền không có bất luận kẻ nào dám giết ngươi, dám đối ngươi hạ sát thủ người, đều là tại khinh nhổ thần đế uy nghiêm. Chiến tướng thế nhưng thần đế chuyên môn thủ hạng, vậy cũng không liền là khinh nhổ thần đế uy nghiêm ư tại loại này xâm nghiêm dưới chế độ, nô lương ngược lại không cần lo lắng có người muốn giết hắn. Vậy cái này chẳng phải mang ý nghĩa, hắn có thể tùy tiện qua trường ngược lại cũng không có người có thể giết hắn. Huyên Hải âm cảnh giác nhìn xem Nô Lương. Ngươi đừng cho trưởng công chúa treo chọp cường địch, làm ngăn chặn bạo viêm phi hổ nhất tộc. trưởng công chúa vận dụng mẫu tộc thế lực. Giờ phút này chính là trưởng công chúa cùng đại hoàng tử tranh đoạt hoàng vị thời khắc mấu chốt. Ngươi nếu là mình tự tìm cái chết, cho dù là trưởng công chúa cũng không giữ được ngươi. Nàng còn không cầm tới hoàng vị, tay cũng dối không đến chiến tướng trong điện. Thật tốt tại chiến tướng trong điện tăng lên chính mình. Tương lai trưởng công chúa trở thành phong vân thần đế, chúng ta những người ủng hộ này liền có chân chính không thể phá vỡ chỗ dựa. Nô Lương nít miệng lên, trên mặt mang theo một vòng nụ cười. Yên tâm, ta chưa từng kiếm chuyện, đều là sự tình tìm ta. Chỉ hy vọng như thế. Không bao lâu, mấy người liền đã đứng ở chiến tướng điện bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến tướng điện phạm vi vô cùng rộng lớn, có vô số khu kiến trúc tại trong đó. Cửa ra vào càng là có một tảng đá lớn, trên tảng đá lớn dùng hoa văn màu vàng phát họa ra chiến tướng điện ba chữ to, hiển thị do khí bằng bạn. Trong đó thậm chí mang theo nhàn nhạt uy áp, đây là một loại thượng vị giả uy áp. Ba chữ này chính là đời thứ nhất chiến vương đã từng viết xuống, có lưu đối phương một vòng đế uy, chính là ta chiến tướng điện biểu tượng đồ vật. Vào nơi này sau đó ngươi chính là chân chính chiến tướng. Chương 355, sát nhân của ma sư hảo. Lôi đỉnh khu luyện thể. Chương 355, sát nhân của ma sư hảo. Lôi đỉnh khu luyện thể. Vượt qua bậc thang, mấy người đi vào chiến tướng trong điện. Lúc này, một vị thân mang chuyên ngành phục sức nhân viên đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết trên mình. "Ngươi tốt, mới gia nhập chiến tướng điện chiến tướng cần tiến hành đăng ký, đồng thời một vị chiến tướng nhiều nhất có thể mang hai vị người nhà hoặc là tôi tớ, những cái này cũng đều cần đăng ký." Nô lương chớp chớp lông mày, đem hai kia chiến tướng lệnh đem tới. Làm nhanh lên một chút, vị này là vợ ta, ngươi cho nàng làm cái chứng minh." Nhân viên hai tay tiếp được lệnh bài, nhưng khi nhìn đến phía trên hai sao sau, ánh mắt lập tức biến. Mới tiến vào liền có thể trở thành nhị tinh chiến tướng, vậy cũng chỉ có thể là lần này đệ nhất chiến tướng. Mà lần này Tân Nhân Vương, tựa như là cái tiên sát nhân của Ma Thao Thiên A. Nhân viên kia nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng cho Ngô Lương đăng ký hảo, đồng thời thời gian nhanh nhất cho Lăng Thanh Tuyết làm cái phụ thuộc lệnh bài, có phụ thuộc lệnh bài cho dù không có Ngô Lương, nàng liền cũng có thể tùy ý ra vào chiến tướng điện. Nguyên cơ muốn nhanh như vậy, đó là bởi vì Anh không phải chiến tướng a. nếu như bị sát nhân gùm ma sát, liền gái nói rõ lý lẽ người đều không có. đây chính là tiểu nhân bật bi ai. bắt về lệnh bài, huyên hải âm tiếp tục mang theo nô lương cùng lăng thanh tuyết đi vào phía trong. nhìn xem bốn phía san sát kiến trúc, nô lương đấy mắt mang theo một vòng hiểu kỳ. mà huyên hải âm lập tức cũng bắt đầu giải thích. Người chỗ đã thấy đây đều là mỗi vị chiến tướng chuyên môn biệt thự, trong phòng nghỉ cái gì cần có đều có, đủ loại huấn luyện dụng cụ, đồ ăn, thậm chí là chỗ làm việc dùng. mỗi cái biệt thự đều có chi giới tọt thợ thủ công đặc biệt chế tạo trí năng người máy, người máy sẽ vì ngươi cung cấp đủ loại phục vụ cũng có thể làm ngươi xử lý tới từ tất cả mọi người bưu phẩm, giảm thiểu làm việc thời gian. Nô lương than nhẹ một tiếng, lập tức cảm thấy trí giới tộc quả thực quá ưu, không dựa vết mệnh, hoàn toàn dựa vào chính mình thông minh đại não làm giàu, cũng trở thành bạn tộc bảng trước mười cường đại trung tộc. Thiên diệu thành là trí giới tộc tạo, mà cái này chiến tướng điện rõ ràng cũng là trí giới tộc tạo. Toàn bộ hoàng triều phong cách khả năng đều chịu trí giới tộc ảnh hưởng mới sẽ biến thành dạng này. Cuối cùng cơ giới năng suất cao, có thể tiết kiệm nhân lực, đơn giản sinh hoạt. Tương giả thời gian tu luyện đều không đủ, lại thế nào không tiết tốn thời gian tại trong sinh hoạt chuyện nhỏ biến trên mà chi giới tộc liền dựa vào môn thủ nghệ này vơ vét của cải. Huyễn Hải âm đem Nô Lương đưa đến một cái không bên ngoài biệt thự. căn biệt thự này liền là ta sớm cho ngươi đăng ký, hiện tại nó thuộc về ngươi, chỉ cần dùng ngươi chiến tướng lệnh liền có thể chọn bệ quản lý trong biệt thự hết thảy. trong biệt thự người máy cũng có thể làm ngươi giải đáp liên quan tới chiến tướng trong điện chính thành vấn đề. trưởng công chúa giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành, nếu như ngươi còn có vấn đề có thể lại liên hệ ta. cuối cùng nhắc lại ngươi, không nên giết người, không nên giết người, không nên giết người. Nô Lương sắc mặt tối đen, đáy mắt mang theo điểm không nói. Ta thật không phải sát nhân của ma, từ đầu đến cuối ta đều là phản kích, bảo vệ mình cũng có sai hư. Huyên Thải Âm cười khan một tiếng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Nàng rất nhanh rời khỏi, không có lại cùng nô Lương nói chuyện tiếng. Nô Lương khẽ miệng kéo một cái, đến cùng là ai một mực tại bôi nhọ lão tử, bị ta bắt đến nhất định chém chết cả nhà của hắn. Lấy ra chiến tướng lệnh, cửa biệt thự tự mình mở ra, một cái cùng nhân hình người máy mặt mang nụ cười đi ra, dáng vẻ động tác cùng chân chính sinh mệnh quả thực không có sai biệt. Hoan nghênh chủ nhân về nhà, ta là ngài trí năng quản gia 9527, phụ trách chăm sóc ngài sinh hoạt hàng ngày. Tuân theo ngài tất cả mệnh lệnh. nô lương sờ lên cằm, thật là tất cả mệnh lệnh. Trí năng quản gia 9527 bị cười. Tất nhiên, ta là trí năng phục vụ hình người máy, sẽ tuân theo chủ nhân tất cả mệnh lệnh. Vậy ngươi có thể chết một cái cho ta nhìn ư? Trí năng quản gia 9527 trong mắt hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Xin lỗi chủ nhân, tìm không thấy cái kia mệnh lệnh, ngươi là cần ta mang ngài quen thuộc biệt thự ạ, có thể lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. nô lương cảm thấy không nói, quả nhiên cũng là nhân tạo tiểu năng trí tuệ, từ nay về sau ngươi đổi tên gọi Nguyễn Bảo, 9527 không dễ nghe đổi tên thành công hệ thống tên gọi đổi tên là nguyên bảo chủ nhân phải chẳng cần nguyên bảo trợ giúp không cần ngươi một bên chơi bùn đi a dứt lời nguyên bảo đúng là thật đi đến trong góc dùng tay chơi bùn quả nhiên là cái người không có đầu góc công trí năng Lăng thanh tuyết cười cười những người máy này đều là bình thường nhất người máy bản chất là chọn mệnh tuân theo vô pháp đơn độc suy nghĩ chân chính trí chí năng người máy trí giới tộc có thể liên tiếp giao hàng ra ngoài hơn nữa cái kia giá trị cũng cao không hợp thói thường được thôi ta chính là treo chọc nó mà thôi chúng ta tiếp xuống trực tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ tăng lên chiến tướng đẳng cấp ư nô lương hỏi Không cần độ như vậy, ta mấy ngày nay sẽ trước tra duyệt tất cả chiến tướng nhiệm vụ, chọn lựa ra một chút tương đối tốt hoàn thành. Ngươi có thể đi chiến tướng trong điện Lôi đỉnh khu luyện thể đi mượn dùng Lôi đỉnh luyện thể tăng lên nhục thân cường độ. Đồng thời, Lôi đỉnh khu luyện thể nguyên nhân bên trong làm quanh năm Lôi đỉnh tàn phá bốn phía, tồn tại một chút Lôi đỉnh loại hình nguyên tố chi linh, ngươi giúp ta tìm một chút, để ta tu luyện bản nguyên quy nhất quyết lại đột phá một chút đẳng cấp. Nghe vậy, Lôi Lương mắt sáng dựng lên. Chiến tướng trong điện còn có loại này địa phương tốt. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, không chỉ là Lôi đỉnh khu luyện thể còn có chuyên về tu luyện võ học xây lên ngộ đạo điện chỉ bất quá ngươi không tu võ học toàn bộ đều là thôn phệ dung hợp trùng tộc khác kỹ năng tiên phú cho nên không dùng được ngộ đạo điện nô lương nít mép cười một tiếng trong lòng có điểm kích động hắn lôi đỉnh chúa tể thiên phú có thể thông qua hấp thu lôi đỉnh chi lực rèn luyện nhục thân để nhục thân không ngừng mạnh lên giờ phút này nhục thể của hắn liền đã tại hoàng cấp bên trong rất mạnh mẽ nếu có thể tiến thêm một bước sợ là có thể bước vào trước đẳng cấp một bước bước vào bán đế cấp bậc nhục thân đạt tới bán đế cấp liền có thể thoải mái ngăn cản bán đế cấp đại bộ phận công kích lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng à ha ha ta liền đi ngươi tại nhà chậm rãi nghiên cứu a. Dứt lời, nô lương theo nguyên bảo nơi đó lấy được lôi đỉnh khu luyện thể địa điểm, theo sau liền chuẩn bị xuất phát. nhớ đừng gây chuyện, linh chiêu Nguyệt có thể giúp ngươi, nhưng tay của nàng không có cách nào trực tiếp luồn vào chiến tướng điện, nơi này là phong vân thần đế chiến tướng điện. lăng thanh tuyết không ngừng dặn dò. nô lương khoát tay áo, đều nói ta không phải gây chuyện người, có chút tín nhiệm được hay không? lăng thanh tuyết nâng lên ngạch, cảm giác bất đắc dĩ. ngươi tốt nhất nói được thì làm được. nô lương ra biệt thự, theo đó liền hướng lôi đỉnh khu luyện thể phương hướng bay đi. mà ngay tại hắn sau khi rời đi, một đạo thân ảnh đi ra. Ánh mắt rơi vào Ngô Lương rời đi phương hướng. Lão đại, Thao Thiết hình như chuẩn bị đi lôi đỉnh khu luyện thể, chắc là muốn trước luyện thể tăng cường thực lực, lại bắt đầu xác nhận nhiệm vụ. Bắt kịp hắn, ta đến ngay. Một đạo âm thanh lạnh giá theo trong máy bộ đạm truyền ra. Tốt, ta liền đuổi tới. Đóng lại máy truyền tin, người này liền mở ra sau lưng liệt diễm hai cánh, hướng về Ngô Lương phương hướng sắp đi đuổi tới. Chương 356, thôn vệ lôi đỉnh luyện thể. Tới mời đánh. Chương 356, thôn vệ lôi đỉnh luyện thể. Tới mời đánh. Bầu trời bị lôi đỉnh xé mở một cái độc lớn, bạo ngược lôi đỉnh không ngừng đánh xuống hô quang bắn tán loạn ra bốn phía, nghiêm nhiên một bộ tuyệt địa chi cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác là loại địa phương này cũng là thích hợp nhất người luyện thể tăng lên thể chất lực lượng. Lôi đỉnh chính là trí dương trí cương lực lượng, đặc biệt là loại này thiên địa lôi đỉnh. Không chỉ lực lượng thu tiết, không cần bất luận cái gì tiêu phí, hơn nữa có thể hành ra nhục thân bên trong tạp chất, tăng lên nhục thân tinh huyết, làm luyện thể không có chỗ thứ hai. Chiến tướng trong điện không ít người đều sẽ chọn tới lôi đỉnh khu luyện thể tiếp nhận lôi đỉnh nhằm đánh, tăng lên bản thân nhục thân chi lực. Nô lương rơi vào trong lôi đỉnh, mặc cho lôi đỉnh đánh vào trên mình, toàn thân tế bào bắt đầu nhảy nóc lên. Phản phất gặp được mỹ bị đồ bộ đồng dạng. Đây cũng là Lôi đỉnh chúa tể năng lực. Lôi đỉnh Quỷ Nưu nhất tộc xem như phía trên chiến trường bên ngoại, Lôi đỉnh chi lực tối cường trung tộc, Lôi đỉnh chúa tể Thiên Phú đồng dạng Lôi đạo lĩnh vực cao cấp nhất tồn tại. Như Lôi giao tộc Lôi đỉnh Thiên Phú liền kém xa Lôi đỉnh Quỷ Nưu nhất tộc. Lúc trước nô Lương người ngoài người này, đều là có thể sử dụng Lôi đỉnh chúa tể Thiên Phú để ép Lôi giao tộc Lôi Thiên thần đánh. Nô Lương ánh mắt nhìn về bầu trời, đáy mắt mang theo vẻ hư vấn. Ngươi này bị chiến tướng điện bố trí trận pháp, có thể không ngừng dẫn dắt thiên địa Lôi đỉnh rơi xuống, quả thực liền là ta luyện thể thánh địa a cái này không đem đủ thân tăng lên tới bán đế cấp bậc, hắn đều liên tiếp rời khỏi. sau một khắc, nô lương hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. trên đất lôi đỉnh chi lực khẳng định không bằng trên trời, muốn thời gian ngắn thôn vệ đại lượng lôi đỉnh, tự nhiên là nên đi chỗ cao trực tiếp đem có lôi đỉnh đều cướp. thôn vệ chi liên bạo phát, một cái hấp bên che khuất bầu trời, bên ngông thôn vệ chi lực trực tiếp đem đỉnh đầu không ngừng đánh xuống lôi đỉnh chi lực toàn bộ nuốt vào trong đó. lôi đỉnh trải qua thôn vệ chi lực phân giải, hóa thành phần vĩ lôi đỉnh chi lực tràn vào nô lương trong đủ thân, tương đạo dòng điện du tẩu, lôi đỉnh chúa thể thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng. Phi tốc tăng lên nô lương nục thân cường độ. Trong thoáng chốc, nô lương phảng phất hóa thành một tôn lôi đỉnh chi thần, hốt vào xung quanh lôi đỉnh. Cái khác ở vào luyện thể bên trong chiến tướng lập tức cảm giác lôi đỉnh yếu đi, làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên phú thời điểm, liền gặp cái này một màn kinh khủng. Che khuất bầu trời cự thú trực tiếp đem đỉnh đầu cựa động ngăn trở, tham lam thôn vệ tất cả lôi đỉnh. Mọi người cái thứ nhất nghĩ tới không phải ngươi thế nào như vậy tham, mà là hắn không muốn mệnh a. Đây chính là thiên địa lôi đỉnh, đủ để hoanh sát đế giả cảnh trở xuống tất cả mọi người khủng bố lôi đỉnh a. Cho dù là một chút ít trời sinh nắm giữ lôi đình lực lượng chủ tộc, cũng không dám như vậy lỗ mãng. Người kia là ai vậy? Thật là không sợ chết. cùng mẹ hắn chưa từng thấy đồ tốt đồng dạng, thật cho là lôi đình luyện thể hảo luyện hung hăng bước. Sớm mấy năm liền có dạng này lăng đầu thành, quá lòng tham không lấy trực tiếp bị lôi đình đánh chết. Hôm nay sợ rằng lại có thể ăn tiệc. Không đúng, như vậy mạnh thôn vệ chi lực, cái này e rằng chỉ có lần này đệ nhất chiến tướng thao thiết mới có thể làm đến a. T, cũng thật là, cấp bậc của hắn còn tại hoàng cấp sơ kỳ, chỉ có thể là thao thiết một đầu hoàng cấp sơ kỳ thao thiết, đúng là đem chọn cái lôi đỉnh khu luyện thể lôi đỉnh toàn bộ hấp thu. Sướng đáng là tham lam thao thiết, có thể cái này không khỏi quá mức cuồng ngạo. Cơ Mở, hắn đều hút chúng ta dùng cái gì luyện thể a? Các Minh Đệ làm hắn, mới tới liền một điểm tôn ti đều không có, chúng ta thế nhưng tiền bối. Hôm nay liền thật tốt dạy hắn làm người mới. Sau một khắc, mười mấy đạo thân ảnh bay lên trời, trên mình nở rộ không tầm thường khí tức, mỗi người hướng về Ngô Lương đánh ra công kích. Bọn hắn đều là mấy năm này tiến vào chiến tướng điện chiến tướng, thực lực đại bộ phận tại hoàn cấp hậu kỳ tới bán đế ở giữa. Võ giả đạt tới hoàng cấp cấp độ muốn đột phá một cái đẳng cấp, thậm chí khả năng tiêu phí mấy năm lâu dài. Nguyên nhân chính là như vậy, mấy năm gần đây trở thành chiến tướng, thực lực ở giữa khoảng cách cũng không lớn. Cuối cùng bẹn bẹn thời gian một năm, cũng khó có thể tăng lên bao nhiêu. Trên bầu trời, nô lương mở hai mắt ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu mực long ảnh hướng về phía dưới đánh tới. Cuộn cuộn long uy chút xuống, đem hướng hắn bay tới công kích toàn bộ đụng nát đồng thời, còn đem tất cả người bước lui. Ánh mắt của hắn chợt đến lạnh xuống. Cút xa một chút, bằng không ta để các ngươi bỏ đi ra nơi này. Quả nhiên mỗi lần đều là người khác tới tìm hắn để gây sự. Hán Tuyệt bức là cái người thành thật, cái thế giới này liền nữa thích bắt nạt người thành thật. Những người kia nhanh lùi lại ra ngoài, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Thao Thiết, ngươi quả thực khi người quả đáng, là chúng ta tới trước, ngươi không chỉ ngang nhiên cướp đoạt tất cả lôi đỉnh, còn đối chúng ta xuất thủ, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi một người là chúng ta mười mấy người đối thủ ư? Đúng đấy, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ, chúng ta mới là tiền bối, ngươi có hay không cũng có một điểm thân là nhãn lực của hậu bối gặp a? Chinh thủ thời gian đỉnh chỉ thôn vẹt lôi đỉnh, cũng hướng chúng ta nói xin lỗi, bằng không chúng ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nô lương nhếch miệng, đấy mắt mang theo một vòng vẻ hưng phấn. Thật là khéo, hắn bị người khi dễ, vẫn là tới ngày đầu tiên liền bị người bắt nạt. Nô lương trong tay xuất hiện một cây miền kim trường đường, quanh thân khí thế của bận. Hắn không chỉ không có đỉnh chỉ thôn vệ lôi đỉnh, đồng thời còn tại gia tăng thôn vệ chi lực, đem nơi đây tất cả lôi đỉnh lực lượng toàn bộ cướp đoạt đi qua. Vì để cho chính mình không nhận bắt nạt, Nô lương chỉ có thể làm ra phản kháng. Hắn từng bước một hướng xuống đất đi xuống, đạp không mà đi, dáng người như rất giống ma. Quẹ miệng hơi câu, mang theo một vòng không dễ dàng phát giác hưng phấn. Một nhóm phế bận tới mời đánh các ngươi cũng xứng chất vấn lao tử. mọi người, kháo, hắn căn bản không đem chúng ta làm người nhìn a. vô cùng nhục nhã. những người kia cắn chặt răng, đáy mắt tràn ngập nội hỏa. chơi chết hắn, chỉ là hoàng cấp thao thiết, thật cho là ngươi có thể lật trời không được, ngươi có thể địch nổi bản đế, liền là vô địch thiên hạ. với anh, đủ loại năng lượng xen lẫn, bộc phát ra đủ để lật tung tiên không to lớn uy năng. lô lương khẽ nứt khoe miệng, trường thương trong tay rung động lên, một cỗ mũi thương đột nhiên nở rộ, miết cưỡng sẽ mở nửa bên thiên. thương kình như hoàng truyền chi thủy, liên miên bất tuyệt, tầng một tiếp lấy tầng một. chính là. Hoàng tuyên bích là sát. Đối thương dùng bá đạo tột cùng lực lượng toàn bộ đánh nát tất cả công kích. Trường thương kích xạ, rơi vào trong đất, ở chính giữa đám người vang ra một cái mấy mét sâu hô to. Gặp một màn này, mọi người chỉ cảm thấy chính mình lâm vào áo rắc đồng dạng. Đây chính là bị lôi đình rèn luyện vô số năm đại địa a, cứng rắn vô cùng, liền bọn hắn đều đánh không ra loại trình độ này hô to. Đây là một cái hoàng cấp sơ kỳ có thể làm được. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, nô lương liền lần nữa lại sách theo thương hướng về bọn hắn giết tới đây. Minh hổ phá sát sát thí chiến, trường thương đâm thẳng, thương ra như hồ khiếu, kèm thêm u ám màu mẹ mũi thương. Trùng kích cảm giác mười phần, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Mọi người liên tiếp phòng ngự, nhưng không hề có tác dụng, từng cái bị nô lương cho đánh bay ra ngoài. Cùng phía dưới sủi cả như, từng cái đập vào dưới chân bên trong lòng đất, móc đều móc không ra. Một người, không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong dây bọn hắn mười mấy người. Đây là người mới. Đây là hoàng cấp sơ kỳ. Quá vượt chỉ tiêu a. Đây rốt cuộc là quái vật gì a, chúng ta treo chọc hắn làm gì? Mấy người khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nô lương không đánh tàn phế bọn hắn, cũng không thương tính mạng bọn họ, liền một điểm chui đều không lưu lại. Chứ tướng điện bốn là ủng hộ cạnh tranh, nô lương có thể cướp đi tất cả lôi đỉnh là thực lực của hắn, người khác mạnh hơn hắn cũng có thể cùng hắn cướp, nhưng không giành được cũng trách không được người ngoài. Chương 357, Lôi Tiêu, tự sẽ đi đem quy tắc sửa chữa thành hắn yêu thích bộ dáng. Chương 357, Lôi Tiêu, tự sẽ đi đem quy tắc sửa chữa thành hắn yêu thích bộ dáng. Nô lương cầm thương đứng ở giữa mọi người, đáy mắt mang theo vẻ đạm nhảm, cho dù là tuấn miểu mười mấy người, y nguyên không cách nào làm cho hắn sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Lần sau nhìn thấy ta tới nơi này, phiền toái. Cảm thấy lăn ra ngoài. Bằng không gặp các ngươi một lần đánh các ngươi một lần." Nô Lương nhàn nhạt mở miệng. Mấy người bất tức vô cùng, trong mắt tràn đầy hận ý thao thiết, ngươi thật coi nơi này không có người trị được ngươi ư? Tại chiến tướng trong điện, không bao giờ thiếu đến chính là thiên tài, ngươi cho rằng ngươi là chiến bồ ư? Nô Lương chớp chớp lông mày, khẽ miệng mấp máp, nhìn lên, các ngươi vẫn là không phục a, ký giấy sinh tử có dám hay không? Một người trong đó sắc mặt đỏ lên, bờ môi đánh lấy run run. "Không, không dám." Lô Lương cảm giác không nói, không dám ngươi nói cái gì lời nói, lão tử còn tưởng rằng ngươi chán sống đây. "Vậy" một đầu khủng bố lôi đỉnh nổ vang từ phương xa hướng về Ngô Lương vị trí kích xả mà tới uy lực mạnh cơ hồ đủ để thuấn sát một vị hoàng cấp đỉnh phong võ giả Lôi Lương mở bàn tay dùng thôn phệ chi liên đem nó thôn phệ. hắn hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt rơi vào một đạo thân mang lôi đỉnh màu xanh lam chiến giáp trên thân nam nhân mà người khác nhìn người tới trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng là Lôi Tiêu chúng ta được cứu rồi Lôi Tiêu thế nhưng tứ tinh chiến tướng thực lực tại đế giả cảnh phía dưới khó có đối thủ càng là nắm trong tay một tia lôi đỉnh pháp tắc chắc chắn ngược thao thiết ba lượng Tiêu Ca cứu chúng ta mọi người hướng về lôi tiêu la lên, đáy mắt hiện lên vẻ lơ lao, mà lôi tiêu ánh mắt lãnh đạm, cũng là nhìn trầm trầm vào ngô lương. thao thiết, ngươi thôn vệ dung hợp ta lôi đỉnh quý nưu nhất tộc lôi đỉnh chúa tể thiên Phú, như vậy không đem ta lôi đỉnh quý nưu nhất tộc để ở trong mắt ư. lôi đỉnh quý nưu, trên chiến trường bực ngoại cực kỳ cường đại chủng tộc, đứng hàng vạn tộc bảng thứ 12, so bạo viêm phi hổ tộc còn muốn cao một cái thứ bậc. một chủng tộc này trời sinh không chế lôi đỉnh, chính là lôi đỉnh sủng nhi, càng là phía trên chiến trường bực ngoại đã biết lôi đỉnh chi lực tối cường chủng tộc, sức chiến đấu cường hãn, xa không tầm thường người có thể so. Nô lương cười cười, muốn đánh nhau liền tới, đừng có dùng loại này cao cao tại thượng tư thế nói chuyện với ta. Treo lên trưởng công chúa chính xác càng hoa trường, nhưng ngươi cần phải biết rằng, chiến tướng điện là thần đế chiến tướng điện, mà không phải trưởng công chúa cùng đại hoàng tử chiến tướng điện. Hai vị hoàng vị người cạnh tranh lực lượng đều tại không ngừng thâm nhập chiến tướng điện, đã có không ít chiến tướng đều lựa chọn xếp hàng, chỉ có số ít vẫn như cũ là trung lập, hoặc là chọn bệ trung thành với phong vân thần đế. Lôi đỉnh quý nưu liền là một trong số đó. Lôi đỉnh quý nưu nhất tộc tính tình bút lửa, tính cách ngay thẳng, làm việc cũng tương đối trực tiếp. Một điểm này Lô Lương còn có chút ưa thích, con con quấn quấn cũng không phải phong cách của hắn. Sau một khắc, trường thương bay ra, thương ảnh trùng chất. Lô Lương không thèm phí lời với hắn, đem chi kích lùi, tăng lên nhục thân mới là mục đích của hắn. Gặp cái này, Lôi Tiêu trong tay nháy mắt xuất hiện một trôi đại truy, mãnh liệt lôi đỉnh bắn ra, khí tức nguy hiểm tràn ngập bốn phía. Những người khác mười phần tức thời cách xa chút. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn còn dính vào không lên. Ai cũng không dám tưởng tượng, một cái mới gia nhập chiến tướng điện người mới, sức chiến đấu sánh vai đỉnh tiêm bản đế, cùng tứ tinh chiến tướng lực lượng ngang nhau. Gần nhất ngàn năm qua, Còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại thiên tài này. Thao thiết cùng là cùng, nhưng Thiên Phú cũng thực định tiêm, dùng hắn tốc độ tăng lên sợ là có thăng cấp cửu tinh chiến tướng đều có thể a. Trước mắt toàn bộ chiến tướng điện cửu tinh chiến tướng cũng liền chỉ là hơn 10 vị mà thôi, thao thiết muốn đạt tới loại trình độ kia còn muốn thật lâu, nhưng chính xác không nhỏ hy vọng. Đoá, sau đó vòng quanh hắn đi thôi, ra hỏa này đánh người là thật đau, chẳng trách bên ngoài đều gọi hắn sát nhân của mà. Ngô Lương mới trở thành một tên chính thức chiến tướng, liền có thể cùng Lôi Tiêu đánh ngang tài, một trận chiến này đủ để thành danh. Trên bầu trời lôi đỉnh kích động, thu to hồ quang nhắm đánh tại Ngô Lương trên thân thể nhưng đại bộ phận bị nhục thể của hắn cả lại vô pháp đối với hắn tạo thành nhiều lớn thương tổn, nhưng thương thuật của hắn phong mang lại để lôi tiêu kinh hãi vô cùng, thật là khủng khiếp thương thuật, mũi thương bên trong tràn ngập khí tức tử vong, loại tiêu lạnh giá khí tức tử vong đủ để áp bách ý chí, Đồ lương còn không có linh ngộ tử vong ý chí, tất cả uy năng đều là thương pháp kèm theo, minh vương thất tuyệt sát liền là kinh khủng như vậy, nếu có thể cùng tử vong pháp tắt cùng nhau sử dụng, thương pháp uy năng có lẽ mới có thể đạt tới chân chính đỉnh tiêm. trường thương vang minh, lực lượng tất cả ngưng kết tại một thương bên trên, như minh vương đích thân tới, khí thế tràn đầy, minh vương lâm thế sát. Như Minh Vương đâm ra một thương bạo phát khủng bố uy năng, một thương liền đem lôi tiêu lôi đỉnh đại truy cho đánh bay ra ngoài, đồng thời bản thân cũng là nhanh lùi lại mà ra, đáy mắt tràn đầy chợ kinh. Hai người đều không xuất động pháp tắc chi lực, nhưng không ra pháp tắc nô lương đúng là còn mạnh hơn hắn một đường. Hắn đế uy chọn bẹn không đè ép được nô lương. Đây là lần đầu tiên đế uy mất đi hiệu lực tình huống. Mà nô lương nhìn xem chính mình trong máu thịt mơ hồ lóe hồng mang phù văn, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười. Những phù văn này là hắn huyết mạch tiến hóa làm đế cấp phía sau xuất hiện, nói thật hắn một mực không biết rõ có cái gì tác dụng lớn. Mà giờ khắc này cũng là biết. Loại phù văn này thôi động sau, có thể giúp hắn chống cự từ bên ngoài đến áp lực, cho dù là Đế uy cũng có thể chống cự đại bộ phận, hiệu quả mười phần xuất chúng. Như ban đế Đế uy, cơ hội hoàn toàn không cách nào giao động hắn, càng không đè ép được hắn. Mà không Đế uy ban đế, không cần pháp tắc lời nói cùng hoàng cấp đỉnh phong cũng không có quá nhiều khác biệt. So pháp tắc, nô lương thế nhưng không chế thôn vệ cùng hắc ám hai đại pháp tác. nô lương cầm thương nhắm thẳng vào Lôi Tiêu, thần sắc lãnh đạm như nước. Còn muốn đánh nữa hay không? Không có ý định liền mau mau rời đi, đừng ảnh hưởng ta tu luyện lục tân. Lôi Tiêu bàn tay xùi ra. Lôi đỉnh đại truy lần nữa trở lại trong tay của hắn. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi cấp đoạt tộc ta thiên phú, đây đối ta tộc mà nói là vũ nhục lớn. Sớm tán đi lôi đỉnh chúa tể thiên phú à? Bằng không hậu quả ngươi liền muốn chính mình đánh. Ngô lương sờ lên cằm, nói thật, ta không quá hiểu các ngươi những cái này cường tộc nào đều là làm sao lớn lên, dựa vào cái gì cái thiên phú này liền là các ngươi nhất tộc. Ta có thể đạt được kia chính là ta, muốn hay không muốn đều từ ta quyết định. Thiên phú này chẳng lẽ còn biết các ngươi nhất tộc danh tự? Lôi tiêu trên mặt hiện lên một chút vẻ lạnh lùng. Thiên Phú là một chủng tộc chuyên môn đồ vật, bất luận cái gì đánh cắp Thiên Phú người, đều là nhất tộc tổng chư diện người. Ngươi cướp đoạt Thiên Phú hành vi làm đất trời ánh giận. Ta lôi đỉnh bình lưu nhất tộc không cho phép loại chuyện này phát sinh, phượng hoàng nhất tộc giống như vậy, tán đi Thiên Phú là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu ngươi có vô địch thực lực có thể làm ta lời này là tại đỉnh dám. Nô lương đem trường thương thu vào, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Vô vị, đến đồ trên tay của ta liền không có khả năng trả lại trở về, muốn đánh nhau liền tới, ta hết thảy đo lấy, nhưng cái này đại giới tự chịu. Lôi tiêu lắc đầu, ngươi vẫn là không có chịu đến qua xã hội đo hiểm không có người có thể đối kháng loại này quái vật khổng lồ, vậy chỉ có thể nói không đủ mạnh mà thôi, lớn hơn nữa quái vật khổng lồ cũng là có thể bị phá tan. Nô lương phóng lên tận trời, tiếp tục một mực chiếm cứ tất cả lôi đỉnh lực lượng. Tất cả mọi người cảm thấy hắn dễ ưu hiếp, vậy liền tới đi. Chờ hắn chân chính đứng ở tất cả người trước mặt lúc, tự sẽ đi đem quy tắc sửa chữa thành hắn yêu thích bộ dáng. Chương 358, yếu là nguyên tội a, tu thành bán đế nhục thân. Chương 358, yếu là nguyên tội a, tu thành bán đế nhục thân. Nhìn trên bầu trời bá đạo thân ảnh, người khác cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm kết thúc cơ hội là cho người có chuẩn bị nhưng càng là cho cường giả. yếu là nguyên tội a. thời khắc này ngô lương không tên có chút thống hận loại thực lực này không đủ cảm giác. Cơ mờ là cá nhân đều có thể đi lên đạp hắn hai cước, thật coi hắn không còn cách nào khác đúng không? chờ hắn đột phá đế cấp, trở thành tiên đế cảnh thậm chí đế tôn cảnh, xem ai lương cứng hơn. mà trước đó không lâu vừa đổi tới nơi này bạo viêm phi hổ tộc mấy vị chiến tướng, khi nhìn đến ngô lương cùng lôi tiêu một trận chiến sau, lập tức không còn tìm ngô lương phiền vai tâm tư. đế giả cảnh không ra, không người có thể áp ở ngô lương. bọn hắn mấy người này thực lực tự nhiên cũng không đủ. Lúc trước một mực đi theo nô lương người kia mặt lộ vẻ khó xử, "Lão đại, chúng ta bây giờ làm thế nào? thao Thiết Minh Vương thất tuyệt sát trong tay truyền thừa nhất định cần cướp về a." Mà trong miệng hắn lão đại chính là bạo biêm phi hộ tộc bán đế cấp cường giả, hổ liệt, đồng dạng là tứ tinh cấp chiến tướng, cùng Lôi Tiêu là cùng một cấp độ cường giả. Lôi tiêu kém nô lương một đường, hắn tất nhiên cũng là như thế. Hổ liệt nhíu nhíu mày lại, đáy mắt dặm đậm sâu. "Đại hoàng tử nói, thao thiết là trưởng công chúa bên kia, nhất định cần muốn ảnh hưởng hắn chiến tướng đẳng cấp thăng cấp, không thể để cho hắn trở thành cửu tinh chiến tướng." các ngươi tất cả mọi người cho ta gắt gao nhìn chăm chằm thao thiết, hay hắn xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ đều muốn báo cáo. Ta muốn để hắn một cái nhiệm vụ đều không làm được. cái này. làm như vậy, trưởng công chúa người có thể hay không đối chúng ta xuất thủ a? hồ Liệt cười lạnh một tiếng, đại hoàng tử tương lai nhất định là phong vân thần triệu thần đế. trưởng công chúa một giới nữ lưu thế hệ thế nào phối ngồi lên hoàng vị. nàng có người, đại hoàng tử bên này càng là có khơi người, sợ cọp lông á ngươi. tốt lão đại, chúng ta bảo đảm sẽ dán mắt chết thao thiết. nguyệt linh cung, trưởng công chúa linh triều nguyệt cung điện. Linh Chiêu Nguyệt nhìn xem trong tay theo chiến tướng điện truyền đến tin tức, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Công chúa, ngươi dạng này trợ giúp thao thiết, có chút không đáng à? Hắn cứ việc thiên tư không tầm thường, nhưng hành sự phô trương quá mức, không hiểu Tàng Phong làm sao có thể trở thành cường giả chân chính. Người nói chuyện Linh Chiêu Nguyệt thân cận nhất tiếp thân thị nữ, Tiểu Vân. Cơ hội là từ nhỏ cùng Linh Chiêu Nguyệt cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền theo bên cạnh nàng phục thị nàng. Mặc dù là thị nữ nhưng là đế giả cảnh cường giả, lại nắm giữ không thấp địa vị. Tục nữ nói, Hoàng đế bên người chó đều so người sang, chính là cái đạo lý này. Linh Chiêu Nguyệt buông xuống thư tín. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Theo hắn đi à, ngược lại hắn chỉ cần không trái với chiến tướng điện quý cụ, đều không ảnh hưởng toàn cục, tiềm lực của hắn rất cao, tương lai tuyệt đối là ta cạnh tranh hoàng vị trọng yếu trợ lực. Tiểu Bân trên mặt lộ ra vẻ chờ chờ. Công chúa, chúng ta đều biết thao thiết khó mà khống chế, cùng đem tinh lực lãng phí ở thao thiết trên mình, vì sao không ngược lại tại Long tộc cùng vượng hoàng tộc trên mình phía dưới thời gian? Chỉ cần có thể đạt được cái này hai đại cường tộc ủng hộ, cho dù là đại hoàng tử chỉ sợ cũng khó mà cùng công chúa cạnh tranh a. Linh Trương nguyện quát tay náo. Vô dụng cái này lưỡng tộc thực lực còn tại vạn linh tộc cùng tu la tộc bên trên lực lượng phong vân thần triều có lẽ có thể áp lưỡng tộc một đầu nhưng lưỡng tộc căn cơ so trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn một khi qua đó chính là chơi với lửa tự thiêu ta không dám cùng lưỡng tộc quá nhiều tiếp xúc linh cảnh hành giống như vậy phía trước ta bàn giao ngươi chuyện điều tra thế nào tiểu vân hơi hơi cúi đầu xin lỗi công chúa ta tạm thời còn không tra được chợ đen cùng đại hoàng tử ở giữa liên hệ nhưng có lẽ chợ đen cùng đại hoàng tử cũng không có quan hệ a bệ hạ nghiêm cấm chợ đen tồn tại đại hoàng tử làm sao lại là chợ đen chủ nhân đây linh triêu nguyệt cười lạnh một tiếng hắn tự nhiên không thể nào là trên mặt nổi chợ đen chi chủ, nhưng chợ đen tất nhiên cùng hắn có quan hệ, tiếp tục đi điều tra, thẳng đến tra rõ tất cả mới thôi. Tuân mệnh, công chúa. Tiểu vân hơi hơi không người, đồng thời rất nhanh rời khỏi Nguyệt Linh cung. Tại nàng sau khi rời đi, Linh Chiêu Nguyệt bừng lên đã lạnh thấu chén trái nhấp một hớp. Thể nội tuân gia nhiều loại pháp tắc chi lực. Tại nàng đầu ngón tay, đủ để triển phá không ở giữa pháp tắc chi lực tại xoay chuyển, đến khi phía dưới không ngờ trải qua có bốn loại pháp tắc. Thần nguyên pháp tắc đã đến viên mãn, tự nhiên pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc còn kém một chút. Ai nói nữ tử không thể làm thần đế? Ta liền muốn đương đương cái này người thứ nhất. Lôi đỉnh cu luyện thể bên trong, bốn phía lôi đỉnh chi lực nồng độ, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm xuống. Bởi vì Ngô Lương thôn tính tốc độ thực tế quá nhanh, mà lôi đỉnh luyện thể hiệu quả cũng mười phần không tệ. Trong huyết nục của hắn du tẩu tỉ mỉ dòng điện, nhưng vô pháp thương hắn một chút, nhục thân lực phòng ngự nước lên thì, thì lên, cơ hồ phải nhanh đến bán đế cấp bậc. Hắn đứng ở trên bầu trời, đỉnh đầu thôn vệ chi lên lại lần nữa bộc phát ra một cú mạnh mẽ hơn nữa thuôn vệ chi lực, nhục thân bắt đầu anh minh, khí huyết như khói bão động bốc lên, trang diện lớn. Để xa xa nhìn về phía bên này người đều sợ hãi không thôi. Quá kinh khủng, hắn đúng là thật trực tiếp đem nhục thân tăng lên tới bán đế cấp độ, thân thể này lực lượng liền có thể cùng bình thường bán đế địch nổi. Thúy Chi hắn còn nắm giữ hai loại pháp tắc. Ca. Cho dù là lôi đỉnh quỷ như cùng quang ám tộc, cái này hai đại luyện thể trong trung tộc có thể làm được bước này thiên tài đều cực ít. Thao thiết đây là muốn đem chính mình chế tạo thành hình sáu cạnh chiến sĩ a. Cái này Côn Ma Ca đến cùng lúc nào ra ngoài làm nhiệm vụ a, hắn không đi ta cũng không dám ra ngoài cửa. Bọn hắn những tiểu nhân vật này làm sao dám dính vào đến hai vị hoàng tử cạnh tranh bên trong đi? đánh lại đánh không được Ngô Lương, lại không dám đắc tội Ngô Lương sau lưng trưởng công chúa Linh Chiêu Nguyệt, vậy dĩ nhiên đến đảng hoàng lùi tới sau lưng mọi người. Để tránh bị thay bay và gió, đầu năm nay không có không thể phá vỡ bối cảnh, cậu lấy điểm mới có thể sống càng lâu à thông qua chiến tướng tuyển chọn là vì để cho chính mình có tốt hơn tương lai, mà không phải trở thành con đường thành cường giả bên trên mất đi tương lai của mình à. Lôi đỉnh khu luyện thể bên trong, thôn vệ chi lực dần dần bắt đầu tiêu tán, Ngô Lương chậm chậm rơi trên mặt đất, thể nội khí huyết bình tĩnh lại, nhưng nếu là có người đứng ở bên cạnh hắn, liền có thể cảm giác được Ngô Lương thể nội tiêu tán ra một chút khí huyết áp vì thế như vậy dính một chút cực kỳ phai mở đế uy chỉ bất quá xa không đủ dùng cùng chân chính đế uy đánh đồng mà thôi mà đây chính là bán đế nhục thân khi huyết tẩn chứa bé nhỏ đế uy nhục thân có thể kháng đánh bán đế đòn công kích bình thường lực phòng ngự quả nhiên cường đại nô lương nắm chặt lại quyền trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bán đế nhục thân lại vẫn thật để ta tới chỉ tiếp dùng nơi này lôi đỉnh cường độ muốn cho ta nhục thân tiến thêm một bước thời gian sẽ mười phần dài đằng đẵng không sai biệt lắm nên đi tìm mấy cái nhiệm vụ làm một chút tăng lên chiến tướng cấp bậc rời khỏi lôi đỉnh khu luyện thể phía trước hắn lợi dụng lôi đỉnh chúa thể thiên phú đem nơi này tất cả lôi đỉnh loại hình nguyên tố chi linh đều vơ vét một lần thứ này cơ bản chỉ có vạn linh tộc cùng cái khác lôi đỉnh thiên phú chủng tộc mới cần dùng đến một loại cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm đúng lúc là tiện nghi hắn bây giờ lăng thanh tuyết theo linh chiêu nguyệt nơi đó lấy được vạn nguyên quy nhất quyết nửa cuốn sau đồng thời giải quyết nửa cuốn sau vô pháp vấn đề tu luyện mượn môn công pháp này nàng hấp thu những nguyên tố này chi linh sau đẳng cấp có lẽ đủ để tăng lên không ít khoảng cách đột phá đế cấp lại gần chương ba phong vân bảng giám thị năng lực rời khỏi chiến tướng điện chương ba trăm phong vân bảng giám thị năng lực rời khỏi chiến tướng điện chơi mò bên trong gờ làn nô lương cái hát hướng về chính mình chuyên môn chiến tướng biệt thự đi đến mới vừa vào cửa trí năng quản gia nguyên bảo liền cung kính đứng ở cửa ra bảo Hoan nghênh chủ nhân về nhà chủ nhân không tại nhà trong 7 ngày này nguyên bảo thu đến đại lượng tới từ những chiến tướng khác cho chủ nhân phát chiến thư chủ nhân phải chẳng cần tra duyệt nô lương nhàn nhạt quát tay thư giác đều xóa nhớ cảnh cáo cũng kéo đen đối phương tốt chủ nhân đã kéo đen tất cả đối chủ nhân hạ chiến thư chiến tướng nô lương vậy mới vừa ý đi bảo Tiếp chiến lại không có chỗ tốt gì, chẳng lẽ để hắn miễn phí bồi luyện a? Muốn chịu đòn liền chính mình đến cửa, hắn làm sao có khả năng tự mình đi? Nô lương đem những cái kia nguyên tố chi linh đều giao cho Lăng Thanh Tuyết. Tiếp nhận đồ vật, Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nâng lên con mắt. Ngươi lại đánh nhau đi, Linh Chi nguyện cho ta phát tới biểu phẩm, nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Nghe vậy, Nô lương lập tức không vui. Có lầm hay không, ta lại không giết người, hơn nữa bọn hắn nhiều người như vậy vây công ta một cái, rõ ràng ta mới là người bị hại a. căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, xác suất lớn không phải như thế. Lang Thanh Tuyết cười cười. A. Công điều, buổi tối hôm nay phân phòng ngủ đi. Lăng Thanh Tuyết ném cho hắn một cái lướt mắt, cầu không được. Cái kia không phân, liền tra tấn ngươi. Ngươi thơ quỷ. Trên mặt Lăng Thanh Tuyết mang theo điểm không nói, theo sau liền bắt đầu dung luyện những cái kia nguyên tố chi linh. Thực lực của nàng so với Ngô Lương chính xác quá thấp, mẹ mẹ chỉ có thể cùng một loại hoàng cấp giao thủ, loại thực lực này thậm chí cũng không có tư cách tiến vào chiến tướng điện. Nhưng không có cách nào, loại này giàu ngự thú, nghèo khế chủ phương án liền là giờ phút này tốt nhất phương án. Ngô Lương cường đại có thể để bọn hắn đứng bước gót chân, cũng có thể tranh đoạt đến nhiều tư nguyên hơn. Cú may bạn nguyên quý nhất quyết nửa cuốn sau tới tay, nàng dung luyện nguyên tố chi linh tốc độ thật to tăng nhanh, thêm nữa Ngô Lương thôn vệ thiên phú gia trì, tốc độ đột phá cũng không tính chậm, trong vòng mấy tháng nàng liền có thể thuận lợi đột phá hoàng cấp. Mười ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lăng Thanh Tuyết đẳng cấp đạt tới vương giai hậu kỳ, mà Ngô Lương đẳng cấp thì còn không có đạt tới cực hạn hoàng cấp hậu kỳ. Không khác, chiến tướng trong điện bây giờ không có đại lượng cao năng lượng vật phẩm có thể để hắn thôn vệ. Những chiến tướng khác có thể nuốt lời nói ngược lại có thể nhanh chóng đột phá, chỉ tiếc đồng sự không thể ăn. Cũng may không ảnh hưởng toàn cục, cái này một cái tiểu đẳng cấp đột phá đối với hắn thực lực ảnh hưởng không tính lớn, cho dù là đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ, hắn cách đế giả cảnh chiến lực có lẽ vẫn là kém không ít. ngược lại gần đi chấp hành nhiệm vụ, trong nhiệm vụ chắc chắn có đại lượng đồ vật có thể thu nhận, thuận tiện đột phá đẳng cấp. Đinh Đinh, chủ nhân ngươi hảo hữu, tứ tinh chiến tướng Huyễn Thải Âm hướng ngài phát tới video nói chuyện, có tiếp nhận hay không? trí năng quản gia Nguyên Bảo Âm thanh vang lên, Ngô Lương trên mặt hiện lên một vòng nghĩ ngợi, theo đó trực tiếp tiếp thông nói chuyện. sau một khắc, Huyễn Thải Âm hình ảnh hình chiếu tại Ngô Lương cùng Lang Thanh Tuyết trước mặt. Ngô Lương. Ngươi là chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ đúng không? Nô Lương khẽ gật đầu, không sai, là trưởng công chúa có chỉ thị ư? Viễn Hải Âm cười cười, chỉ thị ngược lại tính công lên, chỉ bắt quá trưởng công chúa bên kia phát hiện đại hoàng tử cùng chợ đen ở giữa có cực lớn liên hệ, thậm chí có khả năng đại hoàng tử liền là chợ đen phía sau màn chủ nhân. Ngươi nếu đi chấp hành nhiệm vụ, có lẽ cần cẩn thận chợ đen sát thủ ám sát. Đồng thời ta hiểu đến, ngươi tại chợ đen treo thưởng bảng bên trên bài danh rất cao, những người kia đã sớm nhìn ký đầu của ngươi. Lô Lương thầm mắng một tiếng, đáy mắt mang theo sát ý có thể hay không tra được là ai tại treo thưởng ta? Uyển Hải Âm có chút bất đắc dĩ, cái này cần tra ư. Đầu tiên Tiên Nguyệt Hồ tộc cùng Bạo Viêm Phi Hồ tộc, cả hai liền là treo thưởng đại đầu, còn có một số người khác chắc chắn cũng có tham dự treo thưởng. Ngô Lương giết Hồ Mộc Ly, xem như cùng Tiên Nguyệt Hồ tộc kết thủ. Bạo Viêm Phi Hồ nhất tộc giống như vậy, cái này lũ tộc là trừ đại hoàng tử bên ngoài muốn giết nhất Ngô Lương. Hiện tại Ngô Lương thân ở chiến tướng vị trí, bọn hắn không tốt trên mặt nổi giết hắn, thông qua chợ đen liền là phương pháp tốt nhất. Chợ đen tại phía trên chiến trường vực ngoại thâm căn cố đế, thần triều sớm đã phái người đi dọn dẹp qua, nhưng khó có tác dụng lớn. Qua danh tiếng liền sẽ lại lần nữa xuất hiện có nói thần triệu bên trong không có trợ đen nội ứng, mà nếu như nắm giữ trợ đen cái thế lực này, một chút người không nhận ra sự việc cũng có thể làm cho nó đi thay mình hoàn thành, là thật cực kỳ thuận tiện. đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận trợ đen sát thủ. huyên Thải âm suy nghĩ một chút, nhớ nhất định không nên giết tử chiến tướng, nếu đối phương hùng hổ dọa người đánh thành trọng thương là được, nếu bị phong vân bảng dám sát đến, ngươi cực kỳ khó giải thích. nô lương hơi sững sờ, phong vân bảng còn có năng lực này? tất nhiên, phong vân bảng chính là một kiện mười phần đỉnh tiêm đế cấp linh khí, giám thị toàn bộ phong vân thần triệu bên trong hết thảy, chỉ cần tại trong phong vân thần triệu cực ít đồ vật có thể trốn qua nó giám thị. Được thôi, hy vọng không cần có người cố tình đến tìm cái chết. Nô lương nết miệng. Vì đê ô nói chuyện các đức, nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết liền trực tiếp xuất phát làm nhiệm vụ đi. Ngay tại hai người rời khỏi chiến tướng bảo hậu, Hổ Liệt mấy người liền chuẩn bị xuất phát. Một nhóm có tám người đông đúc, năm vị đỉnh tiêm ban đế, còn có ba vị là hoàng cấp đỉnh phong. Hổ Liệt nhìn về phía người khác, nhớ kỹ, không muốn cùng Thao Thiết cứng đối cứng, chúng ta chỉ quấy nhiều hắn làm nhiệm vụ, đồng thời đem tung tích của hắn bạo lộ cho chợ đen sát thủ. Giết nhiệm vụ của hắn không về chúng ta quản, chợ đen tự có người sẽ xoay sở. Nô lương thực lực quá cường hành, đặc biệt là tại lúc này được thân thăng cấp bán đế cấp bậc. bọn hắn cho dù là thiên tài, cũng không dám nói có ai có thể giết Nô lương. Một tiểu đệ cười lạnh một tiếng. Ngược lại chúng ta đều là chiến tướng, theo thiết coi như là trưởng công chúa người thì thế nào, hắn cũng không dám giết chúng ta. Không sai, chúng ta liền áp tâm hắn, để hắn mệnh viện không cách nào tăng lên chiến tướng đẳng cấp. Chờ hắn chiến tướng danh ngạch bị thủ tiêu, đến lúc đó liền là chúng ta ngược sát hắn thời điểm. Trên mặt mọi người thần sắc bất ý, tại chuẩn bị một phen sau cũng rất nhanh hướng Nô lương hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Mà giờ khắc này Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết đã mượn truyền tống trận, đi chiến tướng điện bên ngoài trăm vạn dặm địa phương. Mà cao cấp nhất truyền tống trận thậm chí có thể một lần truyền tống trên ngàn vạn dặm khoảng cách, đây là khống chế không gian pháp tắc đế giả cũng cực kỳ khó một lần đến khoảng cách. Pháp tắc tuy mạnh, nhưng muốn phát huy ra cực hạn lực lượng vẫn như cũ khó khăn. "Tiểu Tuyết Tuyết, Phong Vân Bảng cái này để khí, thật có thể không góc chết quản chế Phong Vân Thần Triệu ư?" Ngô Lương hiếu kỳ hỏi. "Không sai, đó là đã từng đời thứ nhất Phong Vân Thần Đế đặc biệt tạo ra, vì chính là đem Phong Vân Bảng coi như ánh mắt của hắn, giám thị to lớn địa phương." Nhưng cũng không phải không có cách nào tạm thời ngăn che một mảnh nhỏ phạm vi. Nô lương trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ có biện pháp. Chỉ tướng điện những cái kia ngay con khẳng định cảm thấy ta không dám giết bọn hắn, cho nên không chút yên kỵ cùng ta đối địch. Ta nếu là thật chém bọn họ lời nói, bọn hắn khẳng định lại muốn kêu cha gọi mẹ. Chương 360, khi thiên trận hợp hoàn linh viên huyết mạch. Chương 360, khi thiên trận hợp hoàn linh viên huyết mạch. Ta đã từng nắm giữ một loại linh trận tên là khi thiên trận. Khi thiên trận bên trong có thể tự thành một phương thiên địa, liền tương tự trong cơ thể của ngươi thế giới đồng dạng có thể triệt để ngăn che tất cả loại hình tra xét coi như là phong vân bảng cái này đế khí đồng dạng có thể ngăn che chỉ cần tại ta bố trí xuống khi thiên trận sau ngươi liền có thể né tránh phong vân bảng chém giết người khác mà không bị ngoại nhân phát hiện nhưng có một điểm ta trước mắt tinh thần lực không đủ cường đại trận pháp tính ổn định cũng đủ ngươi nếu muốn hạ thủ nhất định cần nhanh chóng lại không thể để cho người khác phá hoại linh trận Lăng thanh tuyết chậm chậm giải thích một chút khi thiên trận liền như là tên của nó đồng dạng có thể linh trận thực khi thiên tuyệt diệu tại che lấp tung tích ngăn che nhận biết một đạo bên trên có siêu cường hiệu quả Cho dù là ở kiếp trước đạt được khi thiên trận lăng thanh tuyết, cũng đối với linh trận cấu tạo phương pháp cảm thấy tinh diệu. Cuối cùng, lại mạnh linh trận luôn có bỏ sót, tựa như sinh linh đồng dạng, vô pháp chú đáo. Mỗi một loại sinh linh đều có nó thiếu hụt chỗ tồn tại. Cho dù là thao thiết loại này hung thú cường đại, cũng có biến khống chế thiếu hụt tại thân. Nhưng khi thiên trận cơ hội hoàn mỹ vô quyết, nguyên cớ nói như vậy, đó là bởi vì khi thiên trận đem bản thân khuyết điểm cho che giấu, đến mức mặt ngoài cơ hội cho mệt. Năng ở kiếp trước đỉnh phong thời điểm bố trí xuống khi thiên trận, thậm chí có thể triệt để che lấp bản thân hết thảy phàm vứt đem nàng người này theo phương thế giới này bóc ra năng lực này cũng là là thật có chút không hợp thói thường không bao lâu hai người đích đến của chuyến này liền đến thiên lang thành hai người đi ra chuyển thống trận tiến vào một cái mười phần thành thị xa lạ bên trong thiên lang thành sắc điệu liền là huyết nhất màu đỏ nơi này vô luận là kiến trúc vẫn là trang phục đều không thể không có màu đỏ đối với lần đầu tiên tới nơi này ngô lương tới nói vẫn là có chút kỳ quái ta lần này là ngươi chọn hai nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi liền có thể trực tiếp trở thành tứ tinh chỉ tướng lang thanh tuyết mở miệng nói ngô lương hơi sững sờ còn có thể một lần chọn hai nhiệm vụ ư trên nguyên tắc chính xác là không được nhưng có thể truy quy tắc chỗ trống chiến tướng trong điện tất cả chiến tướng muốn tăng lên chiến tướng đẳng cấp nhất định phải hoàn toàn đúng ứng tinh cấp nhiệm vụ lại vô pháp vượt qua tinh cấp xác nhận nhiệm vụ ngươi hiện tại là nhị tinh cấp vậy cũng chỉ có thể xác nhận nhị tinh cấp nhiệm vụ nhưng ngươi có thể sớm lần xem tam tinh cấp nhiệm vụ cũng đem hoàn thành lợi như vậy ngươi đem nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp nhiệm vụ một chỗ làm xong trở về giao xong nhị tinh cấp nhiệm vụ lại nhận lấy tam tinh cấp nhiệm vụ dạng này liền có thể thẳng tới tứ tinh chiến tướng nô lương cho nàng điểm cái khen xứng đáng là ta hiền nội trợ Ngươi trước cho ta miêu tả một thoáng nhiệm vụ à, ta hiện tại cũng còn không biết rõ nhiệm vụ là cái gì." Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, đem một phong biểu phẩm gửi đi đến Ngô Lương trên máy truyền tin. Hai cái này nhiệm vụ đều là tại Thiên Lang Thành bên trong, nhị tinh cấp nhiệm vụ là giải quyết nơi này mới xuất hiện máu mịn dị tượng, ta tinh cấp nhiệm vụ thì là bắt lấy một tên phong vân thần triều đạo phạm, làm loạn yêu nam. Máu mịn dị tượng cũng là dị tượng bên trong một loại, cơ bản chỉ cần có hoàng cấp đỉnh phong đẳng cấp, đều có năng lực một mình giải quyết máu mịn dị tượng. Cùng bộ đô dị tượng tương tự, máu mị dị tượng cũng sẽ dự dục ra đặc thù sinh mệnh, loại kia sinh mệnh liền là máu mị yêu. Máu mị yêu là một loại cực độ yêu thích huyết đục yêu bật, toàn thân màu đỏ tươi, trí tuệ so bình thường sinh vật cao hơn nhiều. Nó sở trường lợi dụng trí tuệ lừa thú săn rơi vào bọn chúng trong cả bẫy, cuối cùng đem nó chia ăn. Thiên lang thành máu mị dị tượng đã tồn tại thời gian không ngắn, Thiên lang thành thành chủ đã từng tự mình dẫn đội tiến vào qua trong đó, nhưng không công mà lui, cuối cùng chỉ có thể cầu trợ ở chiến tuyến. Lôi Lương chỉ cần có thể đem máu mị dị tượng giải quyết, liền có thể trực tiếp thăng làm tam tinh chiến tướng nhưng giờ phút này nô lương suy tư không phải máu mị dị tượng mà là cái kia tam tình cấp nhiệm vụ làm loạn yêu nam danh tự thế nào nghe cũng không nghiêm chỉnh a tiểu tuyết tuyết làm loạn yêu nam là người bình thường có thể nghĩ tới danh tự ư nô lương kẹp miệng giật một cái Lăng thanh tuyết ho nhẹ một tiếng thần sắc lung túng Liên là ngươi đoán dạng kia làm loạn yêu nam xem như cái nhân yêu hắn ban đầu là nam giới đẳng cấp đạt tới ban đế lệ thuộc vào nhân linh viên nhất tộc nhân linh viên nhất tộc trời sinh có biến hóa năng lực có thể tùy ý hoán đổi chính mình giới tính khác biệt giới tính ở giữa năng lực cũng sẽ không giống nhau Nam giới nhân linh viên lực lớn vô cùng, nhục thân có chút không tầm thường, đi thể tu võ đạo. Nhưng nữ giới nhân linh viên nhục thân yếu đuối, tinh thần lực lại hết sức cường đại, thất thần sư võ đạo. Làm loạn yêu nam là người khác cho nhân linh viên nhất tộc vị tiêu đạo phạm tính nhắm vào lấy danh tự. Mấy chục năm trước, nhân linh viên tộc xuất hiện một vị vóc dáng thấp bé tộc nhân, hắn chưa trưởng thành lại thể tu cùng tinh thần lực đều không xuất chúng. Nhưng phía sau một ngày, tên yêu tộc nhân tại thể nghiệm đến nhân sinh cực lạc phía sau đối ngộ, cũng kích phát trong cơ thể mình đặc thù huyết mạch, hợp hoan linh viên huyết mạch. Hợp phân linh viên huyết mạch có thể để người thông qua hợp hoàn không ngừng tăng lên thực lực, đại giới thì là bị hợp hoàn đối tượng sẽ không bị đoạn hấp thu sinh cơ mà chết. Bởi vậy làm loạn yêu nam bắt đầu điên cuồng phạm tội, bị hắn hút khô nhân số cao tới mấy bạn. Lại hắn sẽ còn hoán đổi giới tính chằn chọc nhiều gây án, cho đến hôm nay cũng không có người có thể đem chọc na quý án. Lúc trước có chiến tướng đi bắt hắn, kết quả lại là tuân ra bê bối, tiến đến bắt lầy hắn chiến tướng bị hắn biến thành nữ sau lưng rụt hoặc cuối cùng bị hấp thu sinh cơ mà chết, bị tìm tới lúc đã là một bãi ra bọc sườn, đôi mắt tối tăm, chỉ còn dư lại cuối cùng hơi. Trải qua người kia độc, làm loạn yêu nam bởi vì hợp hoan linh viên huyết mạch duyên cớ, vô luận là biến thành nam nữ bề ngoài đều là cực kỳ đỉnh tiêm. Nam giới là xuất khí bức người, trong lúc phất tay mang theo một loại để nữ nhân khó mà cự tuyệt lực hấp dẫn. Nữ giới thì là bộ mặt như hoa sen, dung mạo cong cong nhìn trộm, bình thường nam nhân căn bản gánh không được loại ánh mắt ấy. Chính là bởi vì như vậy, làm loạn yêu nam có thể nói là nam nữ ăn sạch, nam nữ già trẻ đều không thả, gây án đến nay chưa từng thất thủ. Đến mức tới bây giờ đều không người có thể thành công bắt đến đối phương. Chiến tướng điện những chiến tướng khác nghe kĩ danh đều sẽ trốn đến xa xa sợ ngã trong hố để tiếng xấu muôn đời, tựa như cái kia bị hút khô chiến tướng đồng dạng. thật không chăm sóc dục vọng của mình, bị chiếm tiện nghi hay là nhỏ, chủ yếu là ác tâm a. nô lương trong bụng cuồn cuộn, có chút muốn nói. hắn có chút u ám nhìn về phía lăng thanh tuyết, tiểu tuyết tuyết, ngươi hiện tại là càng chơi càng biến thái, liền không thể cho ta thay cái nhiệm vụ. ư. sắc mặt lăng thanh tuyết đỏ lên, ta cũng muốn đổi, nhưng trước mắt tam tinh cấp trong nhiệm vụ chỉ có nhiệm vụ này là tại thiên lang thành, cũng là có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, ngươi hơi vượt qua một chút đi. vả, bị loại kia bận đồ vật đủ vải, ta tẩy tám lần đều tẩy không sạch sẽ a. Trên thế giới này thế nào còn có dạng này chơi, bọn hắn cũng sẽ không nhiễm bệnh ư. Nô Lương không nói chửi bậy nói, đây chính là Hợp Hoan Linh Viên huyết mạch năng lực đặc thụ, Hợp Hoan lực lượng có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng lên, đồng thời bách độc bất xâm, cơ hội tập hợp thể tu cùng thần sư làm một thể. Truyền thuyết phía trên chiến trường ngược ngoại còn từng xuất hiện qua thiên đế cấp bậc Hợp Hoan yêu biên, đối phương thế nhưng hút trên trăm ức sinh linh. Chương 361, máu bị địa phương, chém giết máu bị yêu. Chương 361, máu bị địa phương, chém giết máu bị yêu. Thiên tử phủ Thiên Lang thành Bộ Quân Giới Bộ trưởng ạ mà sủ cả quả nạo phủ đệ Bộ Quân Giới tại Phong Vân Thần Triều là chủ yếu chế tạo linh khí cung cấp quân đội tổ chức đơn vị thuần túy nghề chế tạo không có cái gì thực quyền chức vị cũng chỉ có thể xem như bất phẩm nhưng ưu điểm lớn nhất liền là chất béo nhiều như Quân Giới dược tề các loại vật phẩm đều là hơn giá cực kỳ nghiêm trọng bất tư bên trong chất béo người ngoài nghề căn bản không rõ ràng ạ mà sủ cả quả nạo liền tại trong đó kiếm lời đầy bù nới bát thậm chí lấy mấy phòng tiểu lão bà mà giờ khắc này hắn liền nằm tại hắn vừa mới cưới một cái tiểu lão bà trên giường ngủ thu hồi cảm giác nam tại bên cạnh hắn nữ tử yêu mị tuyệt cùng so thiên nguyệt hồ tộc hồ Mộc ly còn muốn yêu mị, đôi mắt kia đẹp để người không rời mắt nổi con ngươi nhưng cái này nhưng cũng không là đẹp đến loại trình độ này mà là nó thể nội hợp hoan linh viên huyết mạch năng lực không có gì sánh kịp các giới lực hấp dẫn thuận tiện nó đối với những người khác hạ thủ đồng thời không gì kiêng kỵ cấp bậc của ta đã kẹt ở bán đế đã lâu đế uy cùng thánh hồn đều đã không chế chỉ có pháp tắc còn không lĩnh ngộ nhìn tới đến tăng nhanh kế hoạch làm loạn yêu nam dụ dỗ cười một tiếng bỉ vợi trong hai con ngươi mang theo một vòng khắc thường lạnh giá thiên lang thành tiếp giáp địa phương. Lô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết đến nơi này. Đây cũng là máu bị dị tượng bạo phát chỗ tồn tại. Bị máu bị dị tượng ăn mòn sau, đại địa sẽ hóa thành huyết sắc, không hề đứt đoạn ngừng tụ ra máu bị yêu, máu bị địa phương phạm vi cũng sẽ không ngừng tăng lớn. Giờ phút này máu bị địa phương phạm vi liền đã trải qua bắt đầu ăn mòn thiên lang thành. Như trễ giờ dọn dẹp, toàn bộ thiên lang thành đều sẽ bị máu bị địa phương bao trùm, cuối cùng biến thành máu bị yêu địa bàn. Lô Lương nhìn xem trước mặt tất cả không mọc hết sắc lại địa, đáy mắt mang theo một bóng tin dị. Vì sao lại xuất hiện dị tượng loại vật này đây? Thứ này có thể hay không cùng trên Lam tinh bí cảnh tương tự? Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, không, dị tượng cùng bí cảnh ở giữa cũng không liên quan. Bí cảnh là đệ đẳng thế giới không gian mảnh vụn cùng chủ thế giới dung hợp tạo thành, có tính ngẫu nhiên, người làm vô pháp can thiệp. Nhưng dị tượng lại khác, dị tượng chính là bảo vật hiện thế dấu hiệu, mà bảo vật một loại có nó năng lực đặc thủ, cho nên mới có thể diễn sinh ra dị tượng. Cho nên à, dị tượng căn bản chính là đặc thù bảo vật, cho nên đây là có thể người làm can thiệp, thậm chí chính chúng ta đều có thể chế tạo ra một cái dị tượng đi ra, chỉ là không có ý nghĩa thực tế gì mà thôi. Bảo vật xuất thế xuất hiện dị tượng, dị tượng chân quy đồ vật cũng liền là bảo vật trong đó nhân tạo chế tạo dị tượng, bảo vật đều là chính mình, cơ hồ không có chút nào ý nghĩa thực tế. Nhưng dị tượng xuất hiện đối với sinh linh mà nói lại đại bộ phận là nguy hiểm. Vũ đô dị tượng bạch vụ bị yêu, cùng cái này máu bị dị tượng máu bị yêu đều sẽ tạo thành giết chóc dị tượng. Lô Lương khẽ gật đầu, được thôi, ta bây giờ liền bắt đầu giải quyết máu mị dị tượng." Dứt lời, hắn trực tiếp bước vào máu mị địa phương bên trong. Đại địa mềm mại vô cùng, phản phất huyết dục một loại, thậm chí còn đang ngọ ngậy. Phía trước trong một cái hố nằm một cái tiểu hài, sắc mặt trắng bệch, thậm chí chân cũng không có nhìn thấy mô Lương cùng lăng Thanh Tuyết mắt lập tức phát sáng lên Đại ca ca Đại tỷ tỷ cứu lấy ta cầu các ngươi mang ta ra ngoài đi ta không muốn chết tại cái này Ngô Lương giật giật khoe miệng Tiểu đệ đệ phụ huynh ngươi đây. Tiểu Hải lau lau nước mắt bắt đầu không ngừng khóc thút thiết bọn hắn đều đã chết chết tại máu bị yêu thủ bên trong hai chân của ta còn bị bọn chúng chém đứt Đại ca ca cầu ngươi cứu ta ra ngoài đi Ngô Lương lấy ra huyền kim thương hướng về Tiểu Hải trên đầu liền đâm một thương Ba mẹ ngươi đều đã chết ngươi còn sống làm gì Đại ca ca đưa ngươi đi gặp ba mẹ ngươi đoàn tụ à hắn biết mép cười một tiếng mũi thương bên trên nở rộ khí tức tử vong, theo đó trực tiếp đem trọn cái mặt đất đều đánh nát. Tiểu hai lộ ra một bộ gặp quỷ dáng dấp sau, biến thành một đám thịt nát. Nhưng qua trong giây lát lại bắt đầu phục hồi thành một đầu máu bị yêu dáng dấp. Máu bị yêu là huyết đục cường hóa loại hình yêu thú, không có lông, không có lằn da, thân thể hoàn toàn do huyết đục tạo thành. Trình thể. Sâu vô cùng. Nhưng cũng bởi vậy, máu bị yêu thân thể có thể tùy tiện phục hồi, cho dù là hoành thành nát mét bùn, cũng có thể nháy mắt hấp thu xung quanh huyết khí phục hồi, rất khó giết chết. duy nhất có thể chém giết máu bị yêu phương thức liền là đánh vỡ nó hai tâm chỉ bất quá mỗi một đầu máu bị yêu đô sẽ đem chính mình hạch tâm dấu kỹ sẽ không dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện vị trí mà đầu kia vừa mới bị Ngô Lương nổ nát máu bị yêu hung tận trừng lấy Ngô Lương đô chết tiệt ngươi thế nào một điểm lòng thông cảm đều không có ngươi cái hải tử ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay Ngô Lương cười nhạt một tiếng đừng có dùng đạo đức để lướt thúc ta ta nhưng không có đạo đức à hắn lại lần nữa nâng thương tiến mạnh mùi thương như du long một loại bung lên bạo phát kinh thiên nổ đùng bốn phía bị nó phong mang quanh liều xiềng nhưng tại trong vòng mấy cái hít thở đầu kia máu bị yêu lại lại lần nữa ngưng tụ ra đồng thời trên mặt mang theo vẻ đắc ý ngu xuẩn, ra là tại máu mị địa phương bên trong liền là không chết, ngoan ngoãn dâng giá huyết đục của các ngươi à? hắn huy động máu nhọn, hướng về Ngô Lương cùng lăng Thanh Tuyết giết tới. Ngô Lương đưa tay vẫy một cái, thôn vệ chi bên rơi xuống, lấy mắt liền đem đầu kia hoàng cấp sơ kỳ máu mị yêu nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đầu kia máu mị yêu trước khi chết đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không giảng bỏ đức, thế nào không tiếp tục dùng thương a? Một cỗ nồng đậm huyết khí tràn vào Ngô Lương thể nội, mang theo không tầm thường năng lượng. Những cái này máu mị yêu cũng thật là thích hợp bị hắn thôn vệ. Sợ lan nuốt nhiều một chút liền liền có thể trực tiếp đột phá hoàng cấp hậu kỳ. Máu bị yêu loại huyết nhục này cường hóa hình yêu thú chính xác không tốt lắm giết. Đơn giản đánh sát hoàn toàn vô hiệu, chỉ có đem nó thân thể triệt để phá toái tìm tới trong đó hạch tâm mới được. Nô lương loại này thôn vệ cách làm liền là trực tiếp đem nó hạch tâm thôn vệ. Như lôi đỉnh cùng nghiệp lửa cũng có thể trực tiếp đánh sát đối phương. Đại khái hiểu máu bị yêu loại này yêu thú, nô lương liền bắt đầu trắng trợn giết chóc lên. Có thể có dạng này không chút kiên kỵ giết chóc địa phương cái kia có thể quá hở hán khẩu vị. Vừa vặn hắn thiếu năng lượng cùng điểm tiến hóa, hoàn thành lần thứ tám tiến hóa phía sau. Hắn điểm tiến hóa thế, nhưng cơ hồ thoát cát, liền mới nhất lấy được sát phạt chiến pháp, kỹ năng đều không điểm mấy cấp đây. Vậy thì bắt đầu giết đi, một đường giết tới đôi. Lôi lương thân ảnh hóa thành lôi đỉnh, đỉnh đầu thôn vệ chi uyên, như là sát thần một loại hướng về máu mị địa phương gọi mạnh mà đi. Cố này bá đạo chi khí, để trốn ở trong tối hổ liệt mấy người nhìn kinh ngạc không thôi. Đoá, thao thiết thực lực lại mạnh lên, hắn sắp đột phá hoàng cấp hậu kỳ, sức chiến đấu e rằng so Lôi Tiêu còn mạnh hơn rất nhiều, e rằng cho dù là ngưng kết đế uy cùng thánh hồn bán đế cũng khó cùng nó tranh phong. Có qua chương như vậy, Đế Uy không phải có thể áp chế đối thủ ít nhất 3 thành sức chiến đấu à? Thiếu đi 3 thành sức chiến đấu thao thiết còn có như vậy mạnh. Hổ Liệt hít sâu một hơi. Thao thiết trên người có quỷ dị, một lần trước hắn cùng Lôi Tiêu đại chiến lúc, ta phát hiện hắn có thể ngăn kháng Đế Uy mà không bị ảnh hưởng. Liên trước mắt mà nói, muốn áp chế thao thiết nhất định cần dựa vào thánh hồn lực lượng, nhưng hắn rất không may. Ta chưa từng ngưng kết Đế Uy, lại trước đem thánh hồn ngưng tụ ra. Hổ Liệt khóe miệng hơi hơi cong lên, trên mặt mang theo vài phần tự đắc. Quả nhiên lão thiên đều là đứng ở hắn phía bên kia. Chương 362: Đi không thông đường Vậy liền toàn diện dùng năm đấm đem nó mở ra. Chương 362, đi không thông đường, vậy liền toàn diện dùng năm đấm đem nó mở ra. Một đường sắt phạt, nô lương trên mình góp nhặt khí huyết có thể nói lượng lớn. Ngay tại lúc đó hắn trong máu thị huyết sắc phù văn cũng tại không ngừng lóe huyết mang, để nô lương đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cái đồ chơi này, hắn đến hiện tại cũng không biết rõ đến cùng là cái cái gì. Phù văn này hình như dùng khí huyết đi cường hóa, có thể tăng cường nó đặc tính, quan hắn là cái gì có thể để ta mạnh lên là đủ rồi. Nô lương lười đi phí cái này lộ góc, tiếp tục không ngừng trùng sát mắt thường nhìn thấy tất cả thò đầu ra huyết mị thu hết thể đều tại hô hấp ở giữa bị hắn thôn phệ. đây chính là thò đầu ra liền dây. tiểu tuyết tuyết, ngươi có thể tìm tới máu mị địa phương bảo vật ở đâu ư? nô lương hỏi. Lăng thanh tuyết mặt lộ mấy phần bất đắc dĩ. ngươi cũng tốn thời gian nắm giữ điểm thường thực à? dị tượng địa phương bảo vật đều là từ tối cường thủ hộ thú chiến thủ. lúc trước đầu kia vương giai đỉnh phong bạch vụ vì yêu liền là như vậy. nô lương hừ nhẹ một tiếng, ta có ngươi chẳng phải đủ rồi, phí cái kia thời gian làm gì? lang thanh tuyết, thật là đủ lười. kiến thức võ đạo cùng thực lực chọn mện không phối hợp, nói liền là nô lương dạng này. Nếu tu võ đạo cũng cùng làm tinh vũ khảo đồng dạng muốn thi văn thí, cái kia Ngô Lương tuyệt đối sẽ làm thịt cái kia đưa ra đề nghị này người. Ngược lại hắn ghét nhất động não sống. Nhân sinh của hắn tín điều liền là đi không thông đường, vậy liền toàn diện dùng năm đấm đem nó mở ra. Đem thực lực đạt tới không người nào có thể địch nổi tình trạng, quy tắc liền sẽ biến thành mình muốn giáng dẫm. Người khác nhau có khác biệt lựa chọn, có chút người không cải biến được hoàn cảnh, cho nên lựa chọn thích ứng hoàn cảnh. Mà Ngô Lương thì càng ưa thích để hoàn cảnh thích ứng chính mình. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, cũng hóa thành thao thiết bản thể. Thân thể cao lớn đứng ở không trung, che khuất bầu trời, nở rộ cường hành uy áp. Hổ liệt mấy người nhìn mơ mơ màng màng, không hiểu Ngô Lương muốn làm cái gì. Nhưng gặp Ngô Lương hướng thẳng đến mặt đất đắp xuống, tốc độ nhanh đến cực hạ, phàm phất giống như một khỏa màu đen giống như sao băng. Ngoa Tào, hắn muốn trực tiếp đem huyết mỹ yêu vương cho đập ra tới. Thật cơm nở là cái mười phần mãng phú a. Mẹ nó, tìm chút thời giờ tìm xem không được sao? Nhất định muốn dùng loại này vũ lực thủ đoạn. Hổ liệt suy nghĩ nát bốc cũng chưa từng có nghĩ qua loại phương pháp này. Quả nhiên ứng nghiệm câu nói kia, người xấu vất hết bốc, không bằng người ngu linh cơ hơi động. Ngô Lương khởi động trọng lượng công chế thân thể trọng lượng bắt đầu phi tốc trèo lên, sau đó đập thẩm âm tại máu mị địa phương bên trong, vang đại địa vỡ nát, toàn bộ máu mị địa phương đều phản phất tiến vào tận thế một loại bắt đầu đất dung núi chuyển, từng đầu dày đặc vết nước như là mạng nện một loại hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, rất nhanh, giống như mạng nện vết nước bên trong, một tôn như ngọn núi to lớn huyết mị thu chui ra, nguyên thân huyết dục phát ra kinh người khí tức, đúng là đã đạt tới bán đế cấp chiến lược bậc cựa, coi là thật không tầm thường. Nô lương nheo mép cười một tiếng, lão tử quả nhiên thông minh, tùy tiện liền đem huyết mị yêu vương cho tìm đến. Lăng Thanh Tuyết nâng lên ngạch, nàng gái này tìm cái gì nam nhân a? Ánh năng tự tin đều là hảo phẩm chất. Huyền kim thương xuất hiện tại Ngô Lương trong tay, hắn đột nhiên hướng về huyết mỹ yêu vương đâm ra một thương, màu mực mũi thương ngang qua mà ra, biến cưỡng xuyên thủng đối phương thân thể, nhưng nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Nhưng đủ để nhìn ra cho dù là huyết mỹ yêu vương, lực phòng ngự vẫn như cũ một loại, chọn vẹn ngăn không được Ngô Lương thương thuật. Đang lúc Ngô Lương dự định nhanh chóng giải quyết huyết mỹ yêu vương thời điểm, hội liệt đám người nhất thời bỏ ra. Hắn nhìn lấy chăm chú Ngô Lương, trong mắt mang theo vẻ bằng lĩnh. Thảo thiết Giao gia tộc ta minh vương thất tuyệt sát truyền thừa, bằng không trong ba năm ngươi một cái nhiệm vụ cũng đừng hỏng hoàn thành. Hổ liệt âm thanh lạnh lùng nói, trong ba năm không có tăng lên chiến tướng đẳng cấp, liền sẽ bị xóa tên, không còn chiến tướng vị trí, nô lương còn không phải mặc cho bạo viêm phi hổ nhất tộc bắt chẹt. Nô lương đứng ở giữa không trung, đáy mắt tràn đầy lãnh đạm, nói thật, các ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, gan thật là có chút lớn. Hổ liệt chế nhạo một tiếng, thực lực của ngươi chính xác rất mạnh, ta cũng không có trăm tự tin bắt lại ngươi, nhưng mà để ngươi không làm được nhiệm vụ cũng là không có vấn đề có chúng ta ở đây, ngươi xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ đều không có khả năng hoàn thành. Ngô Lương giật giật khoe miệng, là cảm thấy ta vô pháp giết các ngươi, cho nên mới dáng dạng này ác tâm ta. phải thì như thế nào, quy tắc như vậy, ta bảo Viêm Phi Hổ cho dù là không cần mạnh, cũng có thể tùy tiện trà đập ngươi, ngươi nhỏ yếu liền là nguyên tội. Hổ Liệt khinh thường nói, Ngô Lương gật đầu một cái, đối với Hổ Liệt những lời này lạ thường không có phản bác. nhỏ yếu liền là nguyên tội, con mẹ ngươi nguyên tội, lao tử để các ngươi biết thủ đoạn của ta. Ngô Lương lườm lăng thanh tuyết một chút, cho nàng một điểm ám chỉ, sau đó liền cầm thương xông tới ra ngoài mạnh liệt mũi thương bạo phát, không người có thể ngăn hắn một chút. Công kích của hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là không thi triển tương thuận, trên trường thương truyền lại mà đến khủng bố lực lượng cũng có thể cắt ngang đối phương xương cốt. Một thương đập xuống, đem một cái hoàng cấp đỉnh phong người mạnh mẽ đập vào lòng đất. Đôi mù bốn phía, Ngô Lương theo hết sắc đuổi trần bên trong đi ra, khí thế như ma đầu khủng bố. Hổ liệt nuốt nước miếng một cái, trái tim không ngừng nhảy lên. Vây còn hắn, lại xem ta thánh hồn phát uy, tốt lão đại. Còn lại tiểu đệ cùng tiếng trả lời, bạo viêm lực lượng vung chào, nương tụ ra vài đầu hỏa diễm cự mãng. Thu to thân thể đem nô lương quấn quanh ở chính giữa gắt gao đem hắn giam cầm ở hỏa mãng tỏa thiên thuật bạo viêm phi hổ nhất tộc đỉnh tiêm khốn địch phương pháp một chiêu này cơ hội là lần nào cũng đúng mặc cho thực lực ngươi cường đại nhục thân không thể phá bỡ, hỏa mãng tỏa thiên thuật đều có thể đem ngươi khóa gắt gao cho dù ngươi chiến lược sánh vai bán đế cũng là như thế hồ liệt trong đầu thánh hồn bay lên không nở rộn vô cùng nóng dực tinh thần uy áp khoe miệng của hắn hiện lên vẻ băng lãnh thao thiết cút về năm à không khuất phục ngươi cũng liền có thể sống ba năm mà thôi ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta bạo viêm phi hổ nhất tộc đấu Thánh hồn chính là linh hồn thuế biến sản phẩm, có thể chống cự bộ phận tới từ sức mạnh của tháng năm, có thể để sinh linh tụ thọ trên diện rộng kéo dài. Mà bạo viêm phi hầu nhất tộc thánh hồn nóng rực vô cùng, có thể thông qua tinh thần uy áp đốt bị thương đối thủ linh hồn. Nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì linh hồn bị tiêu đốt thành hư vô. Nô Lương giờ phút này chiến lược cường đại, nhưng hắn tinh thần lực nhỏ yếu a, đây cũng chính là hắn giờ phút này nhược điểm lớn nhất. Bị vây khốn ở hỏa mãng bên trong, nô lương đấy mắt tràn đầy lãnh đạo, nhục thân chi lực đột nhiên bạo phát. Không chỉ như vậy, trong huyết nhục phủ ban biến đến như ngôi sao lóe mắt. Vành, nhục thân chi lực miễn cưỡng bước xé vây cuốn hắn vài đầu hỏa mãng, dáng dấp bạo ngược tới cùng. Hắn bạo quân tư thế, cộng thêm nhục thân chi lực cũng không phải ăn chay a. Nô lương lường hồ liệt một chút, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy ư? Gặp cái này, hồ liệt trừng lớn hai mắt, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho dù nhục thân chi lực vượt qua ta mong chờ, có thể bước xé hỏa mãng tỏa thiên thuật, nhưng ngươi làm sao có khả năng gánh vác ta thánh hồn tiêu đốt? Nô lương ma trùng giờ phút này cũng liền hoàng cấp sơ kỳ tiêu chuẩn mà thôi, căn bản không thể nào chống lại thánh hồn uy năng. Mà thao thiết tinh thần lực bốn là yếu, thì càng không có khả năng chống lại thánh hồn tiêu đốt. Làm sao có khả năng có người có thể chống lại đế vi đồng thời, còn có thể chống lại thánh hồn vi lực? Cái này không khoa học ga. Chương 363, hai đại pháp tắc phá địch. Khi tiên trận đang tráng. Chương 363, hai đại pháp tắc phá địch. Khi tiên trận đang tráng. Thánh hồn chính là linh hồn tiến giai sản phẩm. Nó tinh thần lực cường hoành đồng thời, linh hồn uy áp càng là có thể tùy tiện để hạ vị giả cuối đầu. Bạo viêm phi hổ tộc bán đế ngưng kết mà thành thánh hồn, sẽ kèm theo thuộc về bạo viêm phi hổ huyết mạch bạo viêm lực lượng, từ đó mang tới bạo viêm thiêu đốt công hiệu. Một chiêu này, hổ liệt thế nhưng lần nào cũng đúng a. Nhưng hôm nay lại tại nô lương trước mặt không có hiệu quả chút nào, cái này khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt vô cùng. "Lão tử hôm nay lại không tin ngươi có thể mời tiền, thánh hồn lực lượng làm sao có khả năng là ngươi cái hoàng cấp có thể ngăn cản." Hồ Liệt giống giận, thể nội bạo viêm pháp tắc chi lực phát động. Bạo viêm pháp tắc lực lượng bắt đầu cùng thánh hồn dung hợp, bộc phát ra như là đại nhật phong mang. Đình đầu đại nhật, xung quanh huyết khí đều bị thiêu đốt thành hư vô, cho dù là những bạo viêm phi hổ kia tộc tộc nhân đều không thể không nhượng bộ lui mình. Lão đại bắt đầu phát lực, thánh hồn thêm bạo viêm pháp tác lực lượng, cái này đã đạt tới đế giả cảnh phía dưới cực hạn. Nào chỉ là cực hạn a, ta ta cảm thấy đều đã đạt tới cấp thấp nhất đế giả cảnh lực lượng phạm vi. Ha ha ha, đánh bị thương thao thiết, để hắn dưỡng thương nuôi mấy năm, tiếp đó vừa vận bị chiến tướng điện xóa tên, như vậy tộc ta chẳng phải có thể tùy tiện bắt chặt hắn. Lao đại thêm ít sức mạnh, hộ liệt trên mặt mang theo nụ cười tự tin, thể nội lực lượng như là phong ba tuôn ra, không ngừng duy trì pháp tắc chi lực vận chuyển. Thao thiết lại mạnh cũng là hoàng cấp, có thể chống lại uy áp lại như thế nào, tổn thương linh hồn đồng dạng đến nằm xuống. Dưới ánh nắng chói chang, nô lương thần sắc lãnh đạm, vô chi quả nhân đáng sợ nhất. Hắn còn không bắt đầu phát lực đây. Thể nội khí huyết cuộn một tòa thế giới hình thức ban đầu lặng yên xuất hiện tại máu mị địa phương bên trong rõ ràng là thế giới chân áp đó cũng không phải thế giới chân thật chỉ là thể nội thế giới hình chiếu cho nên vô pháp chân chính tự thành một thế giới không so được trong miệng lăng thanh tuyết khi thiên trận nhưng thế giới chân áp chỗ tốt chính là có thể hóa một phương thế giới làm hắn trưởng hống đây là so lĩnh vực càng thêm cao đẳng lực không chế theo lấy thế giới hư ảnh rơi vào xung quanh không khí như là bị trọng nhạc lật út biến có thể so nặng nề người khác muốn di chuyển một bước đều lộ ra cực kỳ khó khăn mà sau một khắc, thôn vệ pháp tắc biến thành hắc động xuất hiện tại mặt trời bên trên, bạo phát một cú khủng bố thôn vệ vi lực. Bệ hạ, hắc động chậm chậm chuyển động, bắt đầu thôn vệ mặt trời phong mang. Hổ liệt con ngươi đột nhiên rụt lại tim đập như nỗi trống. Cùng làm một thành pháp tắc chi lực, vì sao hắn thôn vệ pháp tắc lại so với ta bạo viêm pháp tắc mạnh nhiều như vậy? Cái này không đúng. Cho dù thôn vệ pháp tắc cao quý cao đẳng pháp tắc, bạo viêm pháp tắc chỉ là đỉnh tiêm trung cấp pháp tắc, cả hai ở giữa uy năng tồn tại khoảng cách. Nhưng hắn nhưng còn có bạo viêm phi hổ huyết mạch, thánh hồn, cùng bán đế đẳng cấp gia trì a. Cái này tam đại cường lực thủ đoạn gia trì xuống cho dù pháp tắc uy năng có khoảng cách cũng nên bù đắp, thậm chí vượt lại à? Lan qua đây giúp ta à? Một nhóm ngu xuẩn, còn tại cái kia xem địch. Hổ liệt hướng về những cái kia tiểu đệ giận dữ hết. Những cái kia tiểu đệ cũng còn ở vào ngưỡng bức trạng thái bên trong. Rõ ràng một giây trước vẫn là vững vàng chiếm cứ lợi thế, cái này thế nào thoáng cái liền nổ rõ. Không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn lập tức liền đem lực lượng của mình dắt vào mặt trời bên trong, bắt đầu đối kháng nô lương thôn vệ pháp tắc chi lực. Hổ liệt gắt gao cắn răng, ta tám người hợp lực, nhìn ngươi thế nào thắng? Vậy ta liền thắng cho ngươi xem. Nô lương cười nhạt một tiếng thể nội thế giới tích xúc lực lượng bắt đầu tu ra. Nháy mắt, lại lần nữa một loại pháp tắc chi lực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc ám pháp tắc. Hai đại pháp tắc cùng nhau nở rộ thần hoa, khủng bố lực áp bách chỉ ở trong nháy mắt liền triệt để vượt trên mặt trời. Hắc động bắt đầu thu hẹp, trên bầu trời từ bạo viêm pháp tắc chi lực ngưng kết mà thành mặt trời liền bị hắc động thôn vệ hầu như không còn. Nếu không phải hộ liệt kịp thời đem thánh hồn thu về, e rằng thánh hồn đều muốn bị hắc động ngút. Một người đè ép hắn tám vị chỉ tướng, quả thực để người khó có thể tin. Tám đạo thân ảnh đập xuống lòng đất, toàn thân chật vật không thôi. Thậm chí bọn hắn phát hiện bọn hắn thậm chí vô pháp từ chúng quanh hấp thu đến bạo viêm lực lượng bổ sung bản thân, mà đây cũng là thế giới chân áp hiệu quả đặc biệt. Thế giới chân áp trong phạm havi, nô lương có thể khống chế trong đó hết thảy, bao gồm thuộc tính năng lượng. hắn đem bên trong bạo viêm lực lượng hết thảy gạt ra khỏi đi, như vậy đối thủ liền khôi phục năng lượng đều không làm được. chỉ cần vô pháp công phá hắn, vậy cũng chỉ có thể bị hắn cho mài chết tại thế giới này chân áp bên trong. hai đại pháp tắc chi lực thu về thể nội, nô lương cầm thương chậm chậm hướng đi mấy người, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười lạnh như băng. các ngươi thật vậy à? ta sơ sơ dùng nhiều khí lực các ngươi liền gánh không được, các ngươi mặt hàng này thế nào phối giống như ta trở thành chiến tướng, thật kéo thấp ta lại mẹo. khổ liệt mấy người tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể đều đang phát run. nô lương lời này quả thực liền là tại bọn hắn trong lực mạnh mẽ cắm đau, một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn. bạo viêm phi hổ tộc chưa từng chịu đến qua loại vũ nhục này, chúng ta là thua ngươi, nhưng ta bạo viêm phi hổ tộc có rất nhiều cường giả, ngươi cùng tộc ta đối địch, chỉ có một con đường chết. nô lương giật giật khoe miệng, đem cao cao tại thượng địch nhân đánh vào trong bụi trận, rất có ý tứ trò chơi. theo đó. Trường thương trong tay của hắn quét ngang, một đạo tử vong mũi thương bắn ra. Đạo này mũi thương trực tiếp xuyên thủng hộ liền ngực, mấy người khác cũng không có tốt bao nhiêu, trên mình đều là bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhỏ bé tiếng hít hơi vang lên, nhưng trở ngại Ngô Lương ngay tại trước mặt, mấy người bọn họ còn cưỡng ép cho đình chỉ. Ngược lại Ngô Lương không dám giết bọn hắn, nhiều nhất là tra đạp một phen sau vẫn là đến đem bọn hắn thả. Cùng là chiến tướng, ngươi chẳng lẽ còn dám hạ sát thủ. Ngô Lương trường thương trong tay không ngừng, tiếp tục tại trên người mấy người chọc chọc lỗ thủng. Hổ liệt đau thân thể run thành run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hung tợn chừng lấy Ngô Lương Ngươi không sai biệt làm đến, nếu là ảnh hưởng đến chúng ta võ đạo căn cơ, chiến tướng điện liền chứa không được ngươi, lập tức đem ngươi xóa tên, ngươi muốn chết có thể liền tiếp tục lập thủ. Nô Lương chớp chớp lông mày, mùi thương trực tiếp đâm xuyên bắp đùi của hắn. Theo sau hắn vỗ tay phát ra tiếng, Lăng Thanh Tuyết cũng không làm phiền, tinh thần lực không ngừng tuần ra, đầu ngón tay ấn pháp tung bay, vậy ra một cái kỳ dị linh trận. Nàng hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo trận văn hướng về bầu trời bay đi. Trong chớp mắt trận pháp liền đem có người bao quát tại trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mê bộ vô luận là tinh thần lực vẫn là hắn thánh hồn lực lượng dĩ nhiên vô pháp thâm nhập ra một chút đây là một mảnh ngăn cách thế giới nô lương lại thật muốn giết bọn hắn hắn là ma quỷ ư nô lương thế giới chân áp bắt đầu thu hẹp cuối cùng vẻn vẹn đem nó rơi vào tám người kia trên mình vì để cho các ngươi không có cách nào chạy đi ta có thể di động rất nhiều đầu góc, ta như vậy chuyên chú muốn giết người các ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh nhìn xem nô lương khiếp người đủ cười mọi người chỉ cảm thấy sau lương phát lạnh, như là bị đao phủ để mắt tới nô lương lúc trước không ngừng ánh kích mấy người đủ thân cũng không phải phát tiết đáy lòng mà khí càng nhiều hơn chính là trọng thương những người này, để nó không có chạy trốn cùng công kích khi thiên trận năng lực. Lăng Thanh Tuyết có thể bố trí ra khi thiên trận đã là cực hạ, đã không có dư lực tăng lên lực phòng ngự của khi thiên trận. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này khi thiên trận yếu đối vô cùng, chỉ cần Vương Gia trở lên công kích, liền sẽ nháy mắt phá toái. Nhưng giờ phút này, liền đến hắn muốn làm gì thì làm thời điểm. Chương 364, chém giết hộ liệt 8 người. Thánh hồn cường đại. Chương 364, chém giết hộ liệt 8 người. Thánh hồn cường đại. Hộ liệt mấy người bị phiên bản tu nhỏ thế giới trấn áp áp tại dưới đất khó mà động đậy. Mấy người nhìn xem khi thiên trận, đáy mắt rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi. Không có khả năng có loại trận pháp này, ngươi khẳng định là đang hù dọa chúng ta." Nô Lương không nói, cũng là trực tiếp cho hắn một đường. Minh hổ phá sát sát, trường thương đâm thẳng, bạo phát hổ khiếu núi rừng âm thanh, hung hãn đâm xuyên qua mấy người đầu. Đến chết, những người kia đều không thể tin được nô Lương thật dám giết bọn hắn. Cùng là chiến tướng, nô Lương giết bọn hắn, hắn còn có thể có đường xô ư? Đư. Ép thao thiết, tiếp đó hắn muốn mang lấy tất cả người cùng chết. Hổ liệt nháy mắt sụp đổ. "Không, ta không muốn chết, thả ta, ta có thể phục ngươi làm chủ." chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi cái khác bí mật. trường thương chọc thủng thân thể của hắn, cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ hắn hết thảy. nô lương ngồi xổm người xuống, thần sắc lãnh đạm mà lạnh giá. ta không quan tâm trong miệng ngươi bí mật, không chỉ là ngươi, các ngươi toàn bộ bạo viêm phi hổ nhất tộc người đều phải chết. với anh, thôn vệ chi liên rơi xuống, đem những thi thể này toàn bộ thôn vệ. một đạo nóng rực thánh hồn bay ra, hướng về trên bầu trời bay đi. gặp cái này, nô lương lộ ra vài phần kinh ngạc. thánh hồn đã có thể một mình sinh tồnư, có tốt hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ a. thế giới chân áp hiện, hiện ra. Hổ liệt thánh hồn bị giam cầm ở giữa không trùng vô pháp động đậy. Lúc này, ma trùng theo trong thức hải bay ra, cũng đem hổ liệt thánh hồn một cái tốt vệ, bên Ngông thôn phệ chi lực bạ phát, nó lại dây rủ như thế nào, cũng chạy không thoát bị thôn phệ kết quả. Mà tại thôn phệ xong thánh hồn sau, ma trùng đẳng cấp cũng bắt đầu phi tốc trèo lên. Hoàng cấp trung kỳ, hoàng cấp hậu kỳ, hoàng cấp đỉnh phong, khoảng cách lộ sát thành thánh hồn chỉ kém cách xa một bước. Cái này thánh hồn quả thực là vật đại bộ a. Nô Lương lộ ra vẻ hưng phấn sẽ xuất hiện loại tình huống này, một là ma chủng ban đầu đẳng cấp quá thấp, bên cạnh đó liền là hỗn liệt thánh hồn lực lượng muốn so người thường mạnh hơn rất nhiều nguyên nhân. nhưng có lẽ lại thêm để ma chủng thôn vẹn một chút thánh hồn, ma chủng có lẽ có thể lột sắc thành thánh hồn cấp độ. tinh thần phòng ngự sẽ trên diện rộng tăng cường. thế giới chấn áp cùng khi thiên trận cơ hồ cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa. lang thanh tuyết lao lao mồ hôi trên trán, nhanh chóng bắt đầu phục dụng tinh thần lực bổ sung dược thể. liền như thế một hồi, tinh thần lực của nàng cũng nhanh muốn hao hết. khi thiên trận loại này linh trận, quả nhiên là không phải nàng bây giờ có thể thời gian chống đỡ đo lương chép miệng đi dưới miệng, có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. hiện tại giết người cũng quá phiền thoái, thật là hoài niệm tại Ngọc Thành Quan thời gian a. tại nơi đó, giết cái tử tinh tộc cùng viêm ma tộc, còn có người cho hắn gieo họ gọi tốt đây. nào giống hiện tại, giết cái tạm chủng còn cần sớm chuẩn bị hảo kế hoạch. tại khi nói chuyện, trong cơ thể hắn khí huyết một trận cuộn cuộn, sau đó đẳng cấp nháy mắt đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ, thôn vệ đến đầy đủ năng lượng, tự nhiên mà lại liền đột phá. song hỷ lâm môn, lăng thanh tuyết hướng hắn đi tới, sau đó đối phó năm giữ thánh hồn đối thủ nhất định phải để phòng đối phương thánh hồn đạo cậu, bằng không đối phương là khả năng phục hồi. Nghe vậy, Lô Lương thần sắc mang theo điểm kinh ngạc. Thánh hồn như thế cường đại ạ, không cần nhục thân đều có thể sinh tồn. Thánh hồn là linh hồn thuế biến đồ vật, cường độ viễn siêu linh hồn, cho dù là nhục thân bị hủy, thánh hồn cũng có thể tồn tại thời gian rất lâu, thậm chí một chút chủng tộc thánh hồn đơn độc tồn tại mấy ngàn năm cũng có thể. Mà chỉ cần thánh hồn vẫn tồn tại, chế tạo lần nữa một bộ thân thể, hoặc là đoạn xá người khác nhục thân cũng có thể. Chỉ bất quá, đoạn xá sau nhục thân một loại không bằng chính mình nguyên bản hoàn mỹ, thiên phú có tất cả giảm xuống. Nếu không phải tất tử cục, cơ bản cũng không có người sẽ chọn đoạt xá." Lăng Thanh Tuyết chậm chậm giải thích nói, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đã từng còn từng xuất hiện qua thánh hồn lực lượng cùng nhục thân huyết mạch xung đột lẫn nhau, vừa mới đoạt xá vốn nhờ làm lực lượng xung đột mà chết. Thánh hồn chạy trốn mấy chục năm, cuối cùng vẫn là chết, cũng là đủ đoạt ức. Một bên khác, chiến tướng trong điện, một tôn phát gia cường đại đế uy nam tử, trước mặt hình chiếu lấy Ngô Lương chỗ tồn tại địa điểm hình ảnh. Mà tại khi chiến trận xuất hiện trong mấy mắt, vô luận là Ngô Lương vẫn là hộ liệt mấy người, hết thảy biến mất tại chỗ không gặp. Loại này biến mất là nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh đến lực cảm giác của hắn đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng tại một lúc sau, Ngô Lương cùng lăng Thanh Tuyết lại xuất hiện tại chỗ, nhưng Hổ Liệt mấy người lại cũng không xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phong Vân Bảng xảy ra vấn đề? Hắn hai đầu lông mày tiêu tán ra một chút lanh ý, theo sau mượn Bạo Viêm Phi Hổ Nhất tộc sinh mệnh tinh thạch thẩm tra Hổ Liệt sinh tử. Cuối cùng phát hiện, Hổ Liệt tám người toàn bộ chết. Ý thức đến là Ngô Lương chém giết Bạo Viêm Phi Hổ tộc tám vị chỉ tướng, hắn khi đến một quyền đập nát bàn trước mặt, một đôi mắt hổ bên trong bắn ra hàn mang. Thao thiết, lần này ta nhìn trưởng công chúa phải trang còn giữ được người giết chết chiến tướng, cái này tại phong vân thần triều bên trong là trọng tội, loại trừ tử biệt không có khả năng. Nô lương giết chết tám vị chiến tướng, loại này xử phạt, cho dù là linh chiêu nguyệt cũng không cách nào lại bao che. Cuối cùng là bị hắn bắt được cái chuỗi a. Thiên Lang Thành, máu bị địa phương bên trong. Nô lương chém giết xong hỗn liệt đám người, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị đối phó huyết mỹ yêu vương. Đâu huyết mỹ yêu vương này cũng là rất kỳ quái, vừa mới bọn hắn đánh kịch liệt như vậy, huyết mỹ yêu vương đúng là một điểm dính vào ý tứ đều không có. Dùng máu bị yêu loại này đối với huyết đục cực độ khát vọng yêu vật, không nên chấn định như thế a. Máu bị địa phương nguyên cớ lại không ngừng quy tán, cũng là bởi vì máu bị yêu cần không ngừng dùng ngăn huyết độc nguyên nhân. Bọn hắn lại không ngừng dùng máu bị lực lượng ăn mòn xung quanh đại địa, đem nó chuyển hóa làm máu bị địa phương. Nếu là có thể đem máu bị địa phương bao vây thành thị, vậy liền có thể độc hưởng toàn bộ trong thành thị tất cả huyết độc. Như vậy, sinh ra máu mỹ yêu số lượng sợ là sẽ phải mười phần cung bố. Đầu huyết mỹ yêu vương kia gan thật là nhỏ, lại rụt về lại, vậy lao tử liền lại cho ngươi quay ra tới. Lô Lương niết mép cười một tiếng, lại lần nữa bắt đầu xáo lộ cũ, miễn cưỡng đem huyết mỹ yêu vương cho trấn ra tới. Mên ngông sóng chấn động hướng về bốn phương tám hướng bốn là tàn tạ khắp nơi mặt đất, càng lộ vẻ mấy phần rách nát cảm giác. huyết sắc bụi trần tung bay tại không trung, để bầu trời đều mang tới tầng một đỏ tươi kính lọc. Ngô Lương sau lưng cánh phượng chấn động, Huyền Kim Thương nắm tại lòng bàn tay, thân ảnh như lôi đỉnh một loại hướng về huyết mỹ yêu vương xông tới ra ngoài. Đầu ngang chém dọc, mỗi một thương xuyên thủng huyết đục của huyết mỹ yêu vương thân thể. Cho dù là bán Đế cấp huyết mỹ yêu vương, thực lực thậm chí ngay cả hổ liệt cũng không sánh nổi, càng là không bằng Ngô Lương. Tại liên tiếp quanh sát mấy hiệp sau, huyết mỹ yêu vương liền bị Ngô Lương một kích đập vào lòng đất. Bùi đất tung bay, nô lương ngưng tụ ra thôn vệ chi liên rơi xuống, trực tiếp đem huyết mị yêu vương nuốt chửng lấy. Lúc này, nồng đậm huyết quang theo dưới đất sáng lên, xung quanh huyết khí hết thể hướng về huyết quang rũn mảnh lao tới, liền máu mị địa phương đều sinh ra khô cạn vết đứt. Lăng thanh tuyết con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt mang tới kinh ngạc. Đây là huyết chi phát tắc. chương 365, huyết chi phát tắc. hợp hoàn linh viên xuất hiện, chương 365, huyết chi phát tắc. hợp hoàn linh viên xuất hiện. Đây là huyết chi phát đắc. Nhìn thấy một màn này, cho dù là kiến thức rộng rãi lang thanh tuyết đều cảm thấy kinh ngạc. Dị tượng sinh ra là bởi vì bảo vật nguyên nhân, nhưng pháp tắc nghiêm chỉnh mà nói không tính là bảo vật. Pháp tắc là quy tắc thể hiện, thiên địa xuất hiện lúc liền bị dự dục mà ra, cho dù là đế giả cũng chỉ là nắm giữ sử dụng pháp tắc năng lực mà thôi. Vô pháp trở thành pháp tắc chủ nhân. Không nên tồn tại loại này tự nhiên pháp tắc mới đúng à? Lô Lương gãi gãi đầu, đây không phải chuyện tốt à, ngươi thế nào cái biểu tình này? Lăng Thanh Tuyết lắc đầu. Chính xác là chuyện tốt, nhưng cái này máu mị địa phương cũng không phải tự nhiên xuất hiện, mà là người làm chế tạo, mục đích sợ là làm bồi dưỡng ra hoàn chỉnh huyết chi pháp tắc. Phía dưới này tuyệt đối còn có đồ vật. Bằng không huyết chi pháp tắc không có cách nào tại cái này thời gian dài tồn tại. Pháp tắc kết tinh là đế cấp cường giả cảm ngộ pháp tắc sau tại thể nội ngưng tụ, cũng là đế giả cảnh tiêu chí. Tựa như lúc trước Ngô Lương tại Oan Hồn Nguyên tìm tới hát Ám mảnh vỡ pháp tắc, liền là pháp tắc này kết tinh một bộ phận. Lúc trước Oan Quỷ Hoàng liền đem hát Ám mảnh vỡ pháp tắc cất giữ ở trong cơ thể mình, để cho mảnh vỡ pháp tắc bên trong lực lượng không tiêu tán. Nguyên nhân chính là như vậy, trước mặt huyết chi pháp tắc sát suất lớn cũng là như thế. Nó là có chủ, lại là không hoàn chỉnh, cho nên đối phương mới nghĩ thông qua máu bị địa phương đem nó đào tạo thành một mai hoàn chỉnh huyết chi pháp tắc. Lô lương trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu bực long ảnh, sau đó hướng về dưới đất mạnh mẽ đánh tới. Đại địa băng liệt, trên để thể hiện ra phía dưới toàn cảnh một tôn to lớn huyết sắc thi thể, đựng một mai gần như hoàn mỹ đá quý màu đỏ ngỏm đang không ngừng lóng lánh, phun ra từng tia từng dòng huyết khí dung nhập bốn phía máu mị địa phương, mà máu mị địa phương lại đồng thời tại đem bản thân huyết khí phản bộ mai kêu bảo thạch đỏ tươi. Đây chính là máu mị địa phương xuất hiện nguyên nhân, huyết chi pháp tắc mạnh gụn cải tạo nơi này, đem máu mị dị tượng tạo đi ra, mà máu mị dị tượng cũng tại không ngừng chữa trị huyết chi pháp tắc mạnh gụn, cả hai bổ sung cũng đạt tới cân bằng đây là có người tại dùng thiên lang thành huyết đục của tất cả mọi người bồi dưỡng huyết chi pháp tắc à? Lang thanh tuyết ánh mắt ngưng ngưng, đó là một tôn chết đi huyết sát thú, đồng thời đã từng đột phá đế giả cảnh huyết chi pháp tắc liền là hắn dùng huyết sát thú thi thể xem như đồ chứa bồi dưỡng cái này huyết chi pháp tắc ngược lại hạ không ít thời gian ở trong đó âm nhu cũng không ít muốn làm cho cả kế hoạch thành công mỗi cái phân đoạn cũng không thể có sai đồng thời sát xuất thành công còn không cao hệ có cường giả ảnh hưởng đến máu bị địa phương ổn định huyết chi pháp tắc bồi dưỡng liền có thể thất bại dường như giờ phút này chỉ cần Ngô Lương xuất thủ huyết chi pháp tắc liền vô pháp tiếp tục khôi phục nhưng cho dù là có thiếu sót đáng tiếc huyết chi pháp tắc vẫn như cũng vô cùng chân quý sau một khắc Ngô Lương liền bò tới lòng bàn tay mỏ về mai tiêu huyết chi pháp tắc một đạo đen trắng cuồn sáng từ đằng xa đánh tới đột nhiên đem Ngô Lương đụng bay ra ngoài Ngô Lương hai chân tại dưới đất cày ra một đầu khe rãnh trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ bằng lãnh cũng thật là cố ý a đối phương sợ là đã sớm tới nơi này nếu không phải như vậy làm sao có khả năng hắn mới chuẩn bị cướp huyết chi pháp tắc đối phương liền phát động công kích đây. Nô lương đứng lên, lòng bàn tay xuất hiện huyền kim thương. Đi ra à, loại công kích này còn không làm gì được ta, bằng không bằng thực lực của ta tùy tiện liền có thể hủy kế hoạch của ngươi. Nô lương cất cao giọng nói. Lúc này, một cái nam nhân đi ra. Bên ngoài điều kiện cực kỳ ưu tú, đứng ở bất kỳ địa phương nào đều là hạt giữa bầy gà tồn tại. Mày kiếm mắt sáng, con ngươi thâm thúy như đền, thái dương rõ ràng ngũ quan lập thể, môi mỏng chứa mũi, vóc dáng tỷ lệ càng là hoàn mỹ. Nô lương chỉ là nhìn một chút, em chút không thun ra. Nguyệt mẹ ngươi, cho lão tử cút xa một chút, có bao xa lăn bao xa. Hợp hoan Linh Viên hơi hơi như mày, ngươi nhận thức ta, ngươi cái chết yêu nam, trừ bỏ ngươi còn có thể là ai? Nô lương tự nhận làm đã xoáy phá thiên thời gian, nhưng người này trước mặt đã đến không hợp thói thường cấp bậc, chỉ sợ cũng chỉ có Hợp hoan Linh Viên huyết mạch có thể làm được. Gặp cái này, Hợp hoan Linh Viên cũng không che giấu nữa cái gì. Qua trong giây lát, hắn biến thành nữ thân, một đạo bạch quang hiện lên, thứ tha thân ảnh liền đã xuất hiện. Cái này không chỉ là dung mạo biến hóa, càng có dáng người, khí tức biến hóa, đồng thời như không phải tận mắt thấy, căn bản không có khả năng nhìn ra trước sau hai người là cùng một người. Mà đây là bề ngoài mà thôi nên chết dụ hoặc khí tức chân chính làm đến nam nữ thông sát, già trẻ giai nghi. Hợp Hoan linh viên mày liếu trao lên, trong mắt lóe linh động mà mị hoặc ánh sáng. "Tiểu ca ca, hiện tại cái bộ dáng này có thể cùng ngươi thật tốt nói chuyện rồi a." Nói, "Mẹ ngươi." Lô Lương nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Vương hư ảnh đông nhiên trôi nổi tại sau lưng. Minh Vương lâm thế sát, đuổi ảnh truy hồn sát, Hoàng Nguyên Bích là sát. Tam đại sát chiêu liên tiếp giết ra, khủng bố sát khí lật ngược đỉnh đầu tầng mây. Rầm rầm rầm. Mùi thương rơi xuống, mặt đất vỡ nát thành tàn tạ trận hại. Hợp Hoan Linh Viên liên tục tránh lui, nháy mắt hiện lên một vòng mị hoặc. Tiểu ca ca, ta chẳng lẽ không thể so bên cạnh ngươi nữ nhân đẹp sao? Không bằng bước bỏ nàng, cùng với ta như thế nào? Ngươi có thể từng đến qua cực lạc chi địa, hoặc là hưởng thụ chân chính hợp hoan. Nô lương một đôi huyết mâu bắn ra tím quang, sát phạt chiến pháp nháy mắt mở ra, vô tận sát phạt chi lực hướng về hắn vọt tới, cũng xen lẫn thành một loại công phạt đại thuật. Đây là thuộc về thao thiết sát phạt chiến pháp. Liên như là tu la chiến pháp tại tu la tổng, thôn vệ trồng chất sát phạt, chân chính như là sát tinh hàn thế, chỉ để phá hủy thôn tinh cắn hết thể trước mắt để ngươi ác tâm lão tử. Công kích như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, một khắc không ngừng. Hợp hoan Linh Viên càng kinh hãi, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nào chọn bện không nhận ta mị hoặc chi lực ảnh hưởng, cho dù là đỉnh tiêm bán đế cũng không nên như vậy à. Phải biết, Thiên Lang Thành thành chủ liền là một vị đỉnh tiêm bán đế. Vị thành chủ kia đều lấy qua hắn nói, có thể trước mặt nô lương, không chút nào không nhận mị hoặc chi lực ảnh hưởng, rõ ràng không tiếp động thủ với hắn. Ngươi có còn hay không là nam nhân a? Nam nhân khác nhìn thấy hắn cái này mỹ mạo, đều khó mà xe dịch bước chân, chủ động quỳ hắn dưới gấu quần. Một đạo hắc bạch song sắt trưởng quan quay ra, mang theo một loại mê ly, lại như ảo mộng huyễn chân cảnh tượng. Âm Dương hợp Hoan trưởng, Ẩn chứa hắn hợp Hoan linh viên huyết mạch chi lực vô khí, chỉ cần bị trưởng quan đánh trúng, liền sẽ dục hòa đốt người, điên cuồng say đắm hắn. Tại hợp Hoan linh viên tự đắc thời điểm, thôn vệ chi huynh rơi xuống, nháy mắt liền đem trưởng quan thôn vệ. "Ngươi, ngươi là gần nhất nổi tiếng phong vân thần chiếu thao thiết." Giờ phút này hắn rốt cục biết thân phận của đối phương, trong lòng lập tức còi báo động mấy lần. Xem như thời đại thượng cổ liền biến mất huyết mạch, hắn có thể không rõ ràng thao thiết huyết mạch chân chính năng lực. Nô lương trưởng thương đột nhiên đập xuống, trên thân thương mang theo vạn quân lực lượng. Nếu biết lao tử là ai, liền đi chết đi. Cái này tạm chủng đem hắn áp tâm phá, hôm nay không giết hắn. Thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Minh hổ phá sát sát, hổ khiếu âm hưởng triệt mây xanh, Một thương liền đem hợp hoan linh viên đâm bị thương. Hợp hoan linh viên nhanh lùi lại mà ra, tinh xảo khuôn mặt lập tức đều vặn vẹo lên. Nên chết, thực lực của hắn đúng là so với ta còn mạnh hơn. Đế uy cùng thánh hồn uy áp đối với hắn càng là một chút hiệu quả đều không có. Là ngươi bước ta bước ra bước này. Chương ba huyết sát thú sống. Đại chiến huyết sát thú. Chương 366, huyết sát thú sống. Đại chiến huyết sát thú. Là ngươi bước ta bước ra bước này. Sắc mặt hợp hoan linh viên hung ác, thân ảnh hướng về huyết chi pháp tắc bắt tới. Tôn huyết sát thú này thi thể là hắn tìm tới. Lúc trước tôn huyết sát thú này bị một vị khác đế giả cảnh cường giả đánh bị thương, cuối cùng vẫn lạc, nhưng thi thể lại bị hắn ngẫu nhiên đặt được. Tuy là huyết sát thú thể nội huyết chi pháp tắc kết tinh đã nát, nhưng trải qua hắn một loạt nghiên cứu. Chỉ cần có thể chế tạo ra máu mỹ địa phương, vậy thì có cơ hội bù đắp huyết chi pháp tắc kết tinh, từ đó để hắn có đột phá trở thành đế giả cảnh cường giả cơ hội. Hắn sớm đã ngưng tụ Đế uy cùng Thánh hồn, giờ phút này chỉ kém pháp tắc, liền có thể đột phá Đế giả cảnh. Nhưng cái này huyết chi pháp tắc còn chưa đủ hoàn mỹ, trên đó còn có thiếu thốn. Giờ phút này liền dung hợp huyết chi pháp tắc, đột phá sát xuất cực nhỏ, cho dù là đột phá chiến lực có lẽ cũng chỉ là yếu nhất Đế giả cảnh hàng ngũ. Nhưng hắn đã không thời gian tiếp tục chờ đợi. Gặp cái này, nô Lương sắc mặt lạnh xuống. Đồ của ta ngươi cũng dám cướp đúng không? Tự tìm cái chết. Hấp Hoan Linh Viên. Thứ này rõ ràng là hắn a. Thân ảnh bất mạnh, mắt thấy liền có thể cầm tới khối kia huyết chi pháp tắc. Nhưng sau một khắc, Không khí phản phất lương kết, bốn phía đều bị vô tận đế vi bao trùm, liền hô hấp đều biến đến cực kỳ khó khăn. Tại mấy người không thể tin trong ánh mắt, huyết sát thú mở hai mắt ra. Một tôn chết đi huyết sát thú, dĩ nhiên sống. Hợp hoan linh viên mặt mũi tràn đầy sụp đổ, càng nhiều là phẫn hận. Làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng đều đã chết, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Huyết sát thú leo ra lòng đất, cũng đem huyết chi pháp tắc lần nữa thu về thể nội. Đế uy vào giờ khắc này lại lần nữa mạnh mẽ rất nhiều. Hán kinh nguyệt nhìn về phía hợp hoan linh viên, đấy mắt hiện lên vẻ hài hước. Vô chi, ngươi liền ta huyết sát thú nhất tộc nắm giữ máu ngủ phương pháp cũng không biết. Bất quá ta cũng thực là cần cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem thi thể của ta chỗ đi, thi thể của ta khẳng định sẽ bị lão quỷ kia mang đi tiêu hủy. Cứ như vậy ta chính là thật chết. Máu ngủ phương pháp chính là độc thuộc tại huyết sát thú nhất tộc bí pháp. Thi triển máu ngủ phương pháp sau, huyết sát thú có thể tiến vào thân chết trạng thái, không tồn tại bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là một loại giả chết. Giả chết bên trong, huyết sát thú thân thể có thể tại dài đằng thời gian bên trong chậm chậm chữa trị, nhưng tốc độ như rùa bò một loại chậm chỉ có hấp thu đại lượng khí huyết mới có thể tăng nhanh cái tốc độ này. Hợp Hoan Linh Viên bồi dưỡng huyết chi pháp tắc kế hoạch cũng là tại giúp hắn khôi phục thương thế, cùng chữa trị huyết chi pháp tắc. Bất quá đáng tiếc nhất một điểm ở chỗ nô lương tới quá sớm. Nếu có thể để huyết chi pháp tắc kết tinh trở về hình dáng ban đầu, thực lực của hắn sợ là rất nhanh liền có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà giờ khắc này thực lực của hắn có lẽ cũng không triệt để đạt tới đế giả cảnh, vẹn vẹn chỉ là nhục thân còn tại đế giả cảnh mà thôi. Bất quá cái này đã đủ rồi. Huyết sát thú cổ động khí huyết chi lực, hung hãn đánh lui nô lương cùng hợp Hoan Linh Viên. Hợp hoan Linh Viên ký đến cơn đau, sắc mặt đen thành tái nổi. Nu đồ lâu như vậy, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Hắn tại Thiên Lang thành đợi lâu như vậy, vì chính là mai này vết chi pháp tắc. Thú này ngày khác ta báo. Bước xuống một câu ngân thoại, hợp hoan Linh Viên liền phát động độn thuật thoát thân. Hắn đánh không được nô lương, càng đánh không được huyết sát thú, loại trừ thoát thân cũng không có biện pháp nào khác. Ném đi huyết chi pháp tắc, dù sao cũng hơn ném mạng của ta. Hắn tức lạ, còn xa xa không có hường tụ đủ. Nô lương muốn đi ngăn chặn hắn, nhưng bị vết sát thú trả lại. Không phải, người cái tên này cũng sẽ báo ân. Nô lương kinh bị nói, huyết sát thú cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên không phải, huyết nục của ngươi hận chứa cực cao khí huyết, là thích hợp nhất ta khôi phục thương thế. Vừa mới hắn như không đi cũng phải bị tan vỡ. Nô lương mắng nhỏ thanh âm, sắc mặt mười phần không tốt. Hợp hoan linh viên nếu là chạy trốn, nhiệm vụ của hắn nhưng là không tốt hoàn thành. Mà một bên khác, hắn lại muốn thử xem huyết sát thú thực lực như thế nào, dầu gì a, được rồi được rồi, đây chính là một vị đã từng đế giả cảnh, muốn gặp được loại cơ hội này cũng không nhiều. Nô lương hít sâu một hơi, trong hai con mắt tuôn ra vô hạn chiến ý lăng thanh tuyết đi tới, mặt mang vẻ nghiêm túc không muốn xem thường hắn, hắn tuy vô pháp sử dụng quá mạnh nhất chi pháp tắc lực lượng, nhưng nhục thân chính là đế giả cảnh cấp bậc, so đấu nhục thân ngươi cũng không bằng hắn. Nô lương nết mép cười một tiếng, muốn liền là loại này đối thủ à? Mỗi ngày hành hạ người mới chim cũng là rất vô vị. Dứt lời, hắn liền sách theo huyền kim thương xông tới ra ngoài, thử trước một chút minh vương thất tuyệt sát có thể hay không đánh bại đối phương, nếu như không thể lại dùng thao thiết bản thể liền tốt. Chân chính chém giết, nô lương không nhận làm chính mình lại so với cái này huyết sát thú yếu bao nhiêu? Huyết sát thú bản thân bị trọng thương đồng thời pháp tắc kết tinh cũng bị hủy giờ phút này cũng không chọn bén gôi phụng có thể phát huy ra huyết chi pháp tắc lực lượng cực kỳ có hạn dựa vào có lẽ chỉ có thân thể này trường thương đột nhiên đâm ra nở rộ thâm thúy khí tức tử vong tịch diệt điêu linh sát mũi thương kèm theo lấy u minh tử khí sinh cơ như bẻ gãy đông hoa tàn lụi mũi thương vành ra kèm theo khí thế quét sạch tứ phương huyết sát thú nhìn hoảng sợ trong đây cũng là nháy mắt xuất hiện một cái huyết khí ngưng kết mà thành trường côn gia hỏa này đến cùng ở đâu ra quái thai ta ngủ say mấy năm nay vượt mọi chiến trường lại xuất hiện tại đỉnh tiêm thiên tiêu hư Minh vương thật tuyệt sát tại Ngô lương trong tay chỗ bạo phát uy năng, cơ hội có một không hai đế giả cảnh trở xuống bất kể đối thủ nào. Cho dù là hắn vị này đã từng đế giả cảnh cường giả, cũng kinh hãi vô cùng. Không chỉ là sát chiêu uy năng, Ngô lương nhục thân thậm chí là pháp tắc lực lượng đồng dạng không tầm thường. Sợ là tiến thêm một bước, liền có thể cùng chân chính đế giả cảnh cường giả một trận chiến. Dùng bán đế nghịch phạt đế giả cảnh, cho dù là ngàn năm cũng khó ra dạng này thiên tài a. Huyết sát trường côn cùng huyền kim tương đụng vào nhau, bạo phát kinh thiên tiếng oanh minh, tung bay khí lãng trùng điệp hơn mười dặm. Đã chạy đi hợp hoan linh viên nhìn xem một màn này đấy mắt hận ý càng nồng đậm. Tên đang chết, thực lực lại có mạnh như vậy, các ngươi tốt nhất song song chết nơi này a. Nếu là hai người đều chết tại cái này, hắn nói không chắc còn có thể lại nhặt một lần dò. Mang xong, hắn liền hướng về Thiên Lang Thành mà đi. Mà một bên khác, Nô Lương cùng huyết sát thú chiến đấu còn chưa kết thúc, cùng bố mũi thương cùng huyết sát trường côn không ngừng va chạm, chiến đấu dư ba thậm chí đều có thể xé nát một tôn hoàng cấp cường giả. Nô Lương sau lưng ngưng tụ ra Minh Vương hư ảnh, Minh Vương lâm thế sát hung hàn đánh ra, khí tức tử vong tràn ngập toàn trường, sau đó vang phá huyết sắc trường côn đồng thời đâm vào huyết sát thú thể nội. Một cái này, đúng là đánh vỡ huyết sát thú phòng ngự. Huyết sát thú gào thét một tiếng, thể nội huyết chi pháp tác lực lượng phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, huyết dịch như là hỏa diễm bắt đầu bốc cháy, đem bầu trời đều nhuốm đỏ. Nô Lương cầm thương nhanh lùi lại mà ra, đáy mắt hiện lên kiên kỵ. Huyết chi pháp tác lại còn có thể ảnh hưởng trong cơ thể ta huyết dịch, thật lực lượng bị gì à? Nhìn tới chỉ bằng vào thương thuật là không giết được hắn, vậy liền tới nhục thân đánh đi, lão tử hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Thu hồi mảnh kim cương, nô lương thân thể lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn thao thiết tử thú. Che lắp thiên khung thân thể nở rộ vô tận thôn phải mang nhục thân cường độ tại khởi động bạo quân tư thế sau nâng cao một bước. Tuy vô pháp đánh vỡ đế giả cảnh gông cùm xiên xích, nhưng cũng thị phi một dạng cường đại. Nô lương đấy mắt hiện lên bảnh trương chiến ý tới đi, nhìn một chút hai mạnh hơn. GS người đọc lao ra môn, bình này chọn bẹn không cho đo, toàn dựa vào giá sách chống đỡ. Tiểu tác giả hiện tại xem như toàn chức trạng thái, còn bảo trì mỗi ngày bạo càng lời nói thật muốn ăn không nổi cơm, tân thư mới cũng nào, cho nên trước mắt chỉ có thể bảo đảm quyển sách này ổn định mỗi ngày cánh ba, tiếp đó chuẩn bị lại khổ sách tân thư, hy vọng lý giải trường ba Vô địch kim thân, quanh sát đế giả cảnh nục thân huyết sát thú. Chương 367, vô địch kim thân, quanh sát đế giả cảnh nục thân huyết sát thú. Tới đi, nhìn một chút hai mạnh hơn. Nô lương phóng lên tận trời, hướng về huyết sát thú lên tới. Nó quanh thân tán phát khí huyết chi lực, đã đến bán đế cực hạn, có thể thấy được nục thân mạnh bao nhiêu. Huyết sát thú lạnh giá cười một tiếng. Ngươi không nên nhất liền là xem thường đế giả cảnh nục thân, đế cấp núi lớn. Ngươi càng bất quá đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận huyết sát chi khí phun trào. Huyết sát bắt thập nhất thần quyền, huyết sát thú nhất tộc cường đại nhất quyền pháp không ngừng tích lũy huyết sát chi lực, đánh ra lực quyền lại không ngừng trọng chất, cuối cùng siêu việt thượng hạn, thậm chí văn sát không thể để người. Hiện tại chỉ có môn quyền pháp này võ học mới có thể phát huy ra hắn độc thân ưu thế chỗ tồn tại. Quyền thứ nhất, huyết sát băng sân quyền. Quyền hóa huyền thiết, cuốn quanh huyết sát chi khí, sau đó đánh ra băng diệt núi cao trọng quyền. To lớn nắm đấm đập xuống, không gian rung động khủng lớn, bắn ra trọng áp để người khó mà hít thở. Nô Lương nổi lên khí huyết chi lực, hướng về hắn quậy ra một trảo. Quyền cùng chào va chạm nhau, bạ phát làn sóng tinh thiên, Lô Lương đều bị đẩy lui mấy ngàn thước xa. Ngoa Đế giả cảnh nục thân quả nhiên khủng bố, bán đế nhục thân cùng khoảng cách có thể nói khác nhau một trời một vực. Nguyên bản Ngô Lương cảm thấy bán đế nhục thân đã mơ hồ triển lộ một chút đế uy, cho dù là không bằng đế giả cảnh nục thân, vượt bạo quân tư thế cùng thể nội thế giới gia trị, hắn hẳn là có thể chống lại. Nhưng thật sự đối đầu sau mới phát hiện, kém quá nhiều. Đây là trên cấp độ khoảng cách, vô luận Ngô Lương tại bán đế trên nục thân tăng lên bao nhiêu, đều khó mà vượt qua đế giả cảnh tòa này cao điểm. Ngươi có huyết sắc bắt thập nhất thần quyền, ta cũng có sát phạt chi pháp, liền nhìn một chút hai kỹ năng uy năng càng mạnh a. Ngô Lương nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội sát phạt chi lực toàn bộ phun ra ngoài, sát phạt như ngọn lửa bốc cháy, làm hắn ra chỉ tầm một độc thuộc tại sát phạt lực lượng. Đây cũng là sát phạt chiến pháp, có thể không ngừng chồng chất sát phạt chi lực, cho đến đạt tới mong muốn mà không thể thành trạng thái đỉnh phong, oanh sát không thể địch người. Môn này chiến pháp cực hạn, chưa bao giờ có người có thể đạt tới qua, cho dù là thao thiết bản thân. Trảo quang lại lần nữa bung ra, cùng huyết sát thú quyền mang đụng thẳng vào nhau. Cả hai chiến đấu tràng diện có thể nói là kinh thế hai tụ, dùng núi lở đất mòn để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Thuần ý nhục thân cùng võ học kỹ năng chiến đấu Lực phá hoại không thể so với pháp tắc yếu bao nhiêu. Lô Lương càng phấn khởi, trên mình bị kín từng một kim quang nhàn nhạt, nhạt, con mắt màu đỏ ngòm lóe khát máu lập lấy. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt hơi hơi biến đổi. Vô địch lĩnh vực cuối cùng có biến hóa, vô địch kim thân ngưng kết ngay hôm nay. Vô địch kim thân được khen là chân chính vô địch phòng ngự, có thể cùng thượng vị thần thú Huyền Vũ phòng ngự lẫn nhau sánh ngang. Tuy là tin đồn, nhưng cũng mặt bên chứng minh vô địch kim thân siêu cường lực phòng ngự. Nhưng vô địch kim thân không chỉ là phòng ngự mạnh, đối với công kích ra chỉ, chiến pháp ra chỉ, cùng bản thân trạng thái ra chỉ đều càng cung bố. Vô địch kim thân định phong thời điểm, thậm chí có thể trực tiếp ngạnh kháng bộ phận pháp tắc chi lực quanh kích, có thể làm được một điểm này tất cả lĩnh vực khả năng loại trừ vô địch kim thân bên ngoài cơ hồ không có. Hai tôn cự thú tại điên quần quanh kích, vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là vì thế, đều để đầu người vẻ mặt tê dại. Thứ 60 mươi quyền huyết sát vãi thiên quyền, huyết sát thú quét sạch xung quanh huyết khí, đánh ra thứ 60 mươi quyền, quyền mang như là một cái cự truy đang đánh kích thiên cung, toàn bộ thiên địa đều rung động. Cũng là vào giờ khắc này, nô lương vô địch kim thân triệt để ngưng kết thành hình, sát phạt huyết sắc bên trong kim băng đột nhiên tăng bội, cho đến xông phá thiên cung. Cỗ kim quang này đủ để cùng đỉnh đầu mặt trời xanh bay, kim quang sáng để người khó mà mở hai mắt ra. Bóc chào thành quyền, nô lương lóe kim quang nắm đấm đánh ra, một tích đối bên phía dưới, đúng là huyết sát thú bị đánh lùi ra ngoài. Mà bị đẩy lui huyết sát thú đáy mắt tự tin một chút biến mất, ngược lại biến thành không thể tin, cuối cùng biến thành hoảng sợ, vô địch lý trí, vô địch lĩnh vực, vô địch kim thân. Ngươi làm sao có khả năng không chế vô địch kim thân? Phía trên chiến trường bên ngoài, thiên tài như cá giết san sồng vừa nắm một bộ to, nhưng có thể thực hiện vô địch người lại lắc đắc không có mấy, có thể cảm ngộ vô địch ý lực cũng lĩnh ngộ vô địch ý trí, ngưng kết vô địch lĩnh vực, cuối cùng khống chế vô địch pháp tắc càng là khó có một người. Lúc trước nhân tộc liền là bởi vì doanh đế, vị này khống chế vô địch pháp tắc thiên tài mà sông lên vạn tộc bảng trước mười hàng ngũ. Ngày hôm nay, hắn đúng là tận mắt nhìn đến vô địch kim thân xuất hiện. Nô Lương dậm chân hướng phía trước đi tới, ánh mắt bén nhế, vành mái kim quang ngưng tụ thành một bộ không gì không phá áo giáp, dáng dấp như là một tôn kim giáp chiến tướng thần vũ. Có vô địch kim thân cùng sát phạt chiến pháp gia trì, hắn cuối cùng xem như đánh vỡ không có khả năng. Dù bán đế nhục thân vật loạn đế giả cảnh nhục thân, Từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài, nhưng cũng khó ra hắn như vậy thiên tài. Đây chính là trong miệng ngươi đế giả cảnh núi cao, bất quá là nho nhỏ một tòa đống đất mà thôi. Ta hôm nay liền vượt qua cho ngươi xem. Lô lương cười lớn, sát phạt chiến pháp uy năng kịch liệt trèo lên, một cỗ hào hùng hiện lên tại trong lòng. Lần đầu tiên cùng đế giả cảnh chiến đấu, mặc dù không phải hoàn mỹ đế giả cảnh, nhưng tốt xấu là nhục thân đạt tới đế giả cảnh. Hắn dựa vào nhiều thủ đoạn có thể áp đối phương một đầu, đủ để cho hắn phân chấn. Giết đối phương, hắn cùng đế giả cảnh ở giữa liền không còn là lợi trời. Điều đó không có khả năng vượt qua một bước, hắn càng muốn vượt qua kim quang quyền ảnh cuốn quanh vô tận sát phạt chi lực trực tiếp vung phá huyết sát thú trung môn đem hắn đánh bay ngược ra ngoài. Cứ việc huyết sát thú nhanh chóng điều chỉnh trạng thái lại lần nữa bắt đầu chống chất huyết sát chi khí tăng cường quyền pháp vi năng nhưng thế cục lại bắt đầu hướng về hắn nhất không thể tin được phương hướng di chuyển bắt đầu tự tin vô cùng hắn cuối cùng bắt đầu lúng cuống thế là hắn bắt đầu liều mạng vận chuyển thể nội kiếm quyết huyết chi pháp tắc lực lượng huyết chi pháp tắc huyết khí không chế huyết chi pháp tắc lực lượng bắt đầu rung động liều mạng không chế nô lương thể nội huyết khí cũng ảnh hưởng nô lương tiến công gặp cái này nô lương trực tiếp không phòng đã phòng ngự vô dụng, vậy liền đem hết thể giao cho tiến Công A. Chính giữa ứng nghiệm câu nói kia, chỉ công không phòng, tuyệt thế vô song. Để tiến Công biến thành chân chính vô song. Huyết nục bắt đầu xé rách, huyết khí bắt đầu không bị không chế hướng về bên ngoài cơ thể tiêu tán. Nô lương gáy mắt hưng phấn chính sắc càng ngày càng nồng đậm. Phế bật, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này thôi, ngươi cái này tản tạ phát tắc chi lực, là cái rác a. Thuôn vệ phát tắc, há dám phát tắc, bày ra. Hai đại pháp tắc chi lực cuốn lấy nhau, xen lẫn ra một chùm sáng đến cũng không cách nào bỏ trốn hắc động. Hắc động trước mặt, không có gì không khuất. Viết sát thú trốn nở rộ, huyết sát chi lực bắt đầu bị thối vẹn, biến đến như nến tàn một loại lung lay sắp đổ. Nô lương thân hóa lôi đỉnh xuyên qua hắc động, một chảo đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một chảo này trực tiếp đem lồng ngực của hắn chụm bẹp, miếng cương lún xuống mấy phần, nước xương âm thanh đều vang lên. Không chờ huyết sát thú đứng lên, nô lương tiếp xuống tiến công liền đã rơi xuống. Quyền mang oanh kích, chảo quang xé rách, đủ loại thế công như là cuồn phong bạo vũ vang ra, cho đến đem huyết sát thú thân thể đánh thành một khối rẻ rách, cho đến đem nó đánh liền hô hấp đều không làm được, nô lương mới thỏa mãn dùng người tháng tư thế bao quát hắn. Người tòa này đóng đất nhỏ ta vượt qua như thế nào